một khắc danh bảo an nói một cái bóng đen, bất quá cũng có khả năng là chúng ta nhìn lầm rồi, có thứ gì tốc độ nhanh như vậy, liền ảnh đều không có thấy rõ đã không thấy tăm hơi. lão lưu ra tiếng nói cũng đúng, mau vào đi buông đổ vật chạy lấy người, bên ngoài còn có mười mấy dương hóa chờ dọn. hai người tiến vào kho hàng, lão lưu ôm mặt trên dương nhỏ đi đến một cái rất lớn kết sắt trước, mở ra kết sắt, đem trong dương chất liệu lấy ra tới đặt ở kết sắt, lại lần nữa đem kết sắt khóa kỹ. Sau đó sau một người khác đem xe đẩy sơn dương gô dọn xuống dưới. Lão Lưu vẻ mặt khó chịu ván giận lên mẹ nó. Hôm nay như thế nào lúc này dọn hóa, lúc này tất cả mọi người ở trong đại sảnh đội, chỉ có chúng ta hai người dọn hóa. Đi thôi. Sớm một chút dọn xong, nói không chừng còn có thể vào nhà xem biểu diễn. Ha ha. Tiểu tử ngươi cũng hảo này một ngụm. Lão Lưu, ngươi liền trang, lão tử còn không tin ngươi liền không hảo này một ngụm. Lão tử nhưng không có ngươi như vậy túng, muốn nhìn liền thoải mái hào phóng xem, tưởng chơi liền quang minh chính đại chơi. Lao lưu ngươi không phúc hậu A. Chuyện tốt như vậy, liền không có nghĩ mang theo hung cùng nhau khởi đi. Ta như thế nào biết ngươi thích này một ngụm, như vậy ngày mai sáng sớm tan tầm sau mang ngươi đi, ngươi thích mấy hào phòng. Lao tử thích nhất chính là số 12 phòng sao hồ ly. Ta thích số 5 phòng. Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến truyền đến một tiếng đại môn đóng lại tiếng vang, mộ tranh cùng đường nặc mới từ cái dương mặt sau ra tới. Mộ tranh mở ra những cái đó dương gỗ, dương gỗ nội phong chính là một thế hệ một thế hệ màu trắng bột phấn, không cần mở ra xem, nàng cũng biết, này đó là mặt trên những người đó ăn y Nàng ở kho hàng dạo qua một vòng, kho hàng trừ bỏ những cái đó màu trắng bột phấn, còn có các loại đồ ăn. Đường nặc đứng ở kết sắt trước. Tam hạ hai hạ đại khai kết sắt mật mã khóa. Mở ra sau đường nặc thấp giọng hô Cam Nhi lại đây. Ngươi còn sẽ khai kết sắt? Mộ Tranh kinh ngạc nói một câu, nhìn về phía kết sắt, kết sắt tất cả đều là tinh hoạch, còn có bảo an phía trước bỏ vào đi một chồng hội viên tư liệu. Không khó. Đường Nặc Phong khinh vân đạm nói một câu, lại thấp giọng nói có máy giả quét sao? Chương 451 hồi căn cứ. Mộ Tranh gật đầu đã có. Đường Nặc nhìn lướt qua kho hàng, nơi này không có cấm bản, hơn nữa bên ngoài người tùy thời đều sẽ tiến vào, cho nên đem tư liệu lấy tiến trong không gian giả quét. Mộ tranh ra tiếng nói kia còn không bằng sao chép, ta nơi này cũng có máy photo. Cũng hảo. Đường Nặc đồng ý, hắn đem kết sát sở hữu tư liệu lấy ra tới, hai người cầm tư liệu tiến vào không gian, lấy ra mấy máy phổ tỏ cổ tỉ cùng nhau sao chép. Chờ bên ngoài lần thứ ba đưa hóa tiến vào sau khi rời khỏi đây, đường nặc cùng mộ tranh rời đi không gian, đem những cái đó chất liệu còn nguyên thả lại tủ sát, lại trốn đi. Chờ hai gã bảo an lại một lần tiến vào đưa hóa thời điểm, hai người lặng yên không một tiếng động rời đi kho hàng, lại lặng yên không một tiếng động rời đi giải trí thành. Từ giải trí thành rời đi sau, hai người trở lại không gian ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau lên. Vừa ra không gian liền xem hạ tiểu cửu cùng tiểu nghiêm ở ăn thịt. Này hai cái tiểu gia hỏa không biết khi nào đi tìm tới, lúc này đang ở gần một con biến dị lao hổ. Mộ tranh vẻ mặt kinh ngạc nói tiểu cửu, ngươi cư nhiên ăn thịt tươi. Gia hỏa này không phải cái ăn, không ăn thịt tươi sao? Ta đói bụng. Tiểu cửu ưu án nhìn thoáng qua mộ tranh trực tiếp tiến vào không gian, chạy tới xuất phát tìm ăn đi. Tiểu vừa đi đến mộ tranh trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn mộ tranh tỉ tỉ. Tiểu Một cũng đói. Cũng là, đã mấy ngày rồi, này hai cái đồ tham ăn sẽ đói cũng bình thường. Mộ tranh ném ra một đoàn ngọn lửa, Tiểu Một lập tức từng ngụm từng ngụm ăn lên. Chờ Tiểu ăn một lần no uống đã, Mộ tranh đem Tiểu Một đưa vào không gian đi A Nặc, chúng ta trực tiếp đi trở về sao? Đường nặc ra tiếng nói đi Lâu Thủy Trấn, thời gian không nhiều lắm, muốn mau chút chế tạo gấp gấp quần áo mùa đông. Lâu Thủy Trấn ngoại có tam gia chế ý thịa sưởng. Nơi này chính là đường nặc bọn họ phía trước xem trọng địa phương. Mộ tranh không có ý kiến, lấy ra một chiếc xe, hai người lái xe đi trước lâu thủy chấn, trên đường trải qua một mảnh sường khu, cũng liền nhân tiện nhặt mấy chiếc hai tiết thùng xe xe vận tải lớn. Chế ý xưởng vị trí tuy rằng không có ở thành chấn nội, nhưng tang thi vẫn như cũ rất nhiều, mộ tranh đem tiểu cựu cùng tiểu một quang ra ngoài. Này hai cái đã ăn uống no đủ ra hỏa còn xem như ra sức. Sau khi rời khỏi đây lập tức đem Tang Thi đều đuổi tới cùng nhau, ở bên nhau giải quyết. Mộ Tranh cùng Đường Ngọc đi vào chế y xưởng, đem tam gia chế y trong xưởng có thể sử dụng được với đồ vật toàn bộ thu vào không gian, ở lái xe trở về căn cứ. Mau đến căn cứ thời điểm, bọn họ ở ven đường dừng lại xe, lấy ra hai chiếc xe tải, xe tải đã chỉnh chỉnh tề tề phóng đầy máy may, kim chỉ, vải dệt. Hai người một người mở ra một chiếc lái xe Một đường mở họp căn cứ Bởi vì có đem chỉ huy quan cấp đặc quyền Bọn họ không có giáo vật tư Thông suốt tiến vào căn cứ Bọn họ đi trước bê khu Lại làm tống đức xương mang theo bọn họ đi chế y xưởng sưởng khu Các đội viên cùng nhau hỗ trợ đem máy may dọn xuống xe Bên này vội xong Đã buổi chiều tam điểm quá Hai người về đến nhà Đã sớm nghe nói bọn họ trở về người một nhà Đang ở chờ bọn họ ăn cơm Ăn qua bữa tối Đường Quốc Hoa đem vài người hô thư phòng, hỏi hỏi giải trí thành tình huống. Biết cái này giải trí thành không chỉ là công nhân hút dù, còn ăn công nhiên ăn thịt người thịt. Đường Quốc Hoa thực phẫn nộ, chờ bắt được kia phân hội viên danh sách thời điểm, hán phẫn nộ liên thủ đều đang run dậy. Này đó tư liệu chung có căn cứ một ít quân quý, người giàu có, còn có bộ đội chung con lớn, thậm chí còn có chính bọn họ trong đội người. Đường Quốc Hoa nghèo những cái đó chất liệu. Gia tiếng nói ăn qua thịt người người thật sự chỉ có đều xử lý rất sao. Chúng ta trong tay có 30 cá nhân chất liệu, nhưng trong căn cứ rõ ràng không chỉ là những người này, nhiều người như vậy nếu vô duyên vô cớ biến mất, sợ là sẽ cho trong căn cứ người mang đến khủng hoảng. Đường dã gia tiếng nói ba, nếu bọn họ bắt đầu ở trong căn cứ ăn thịt người, chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng. Còn có một cái biện pháp, mộ tranh vốn dĩ không nghĩ nói, Những người này không hề nhân tính liền chính mình đồng loại đều ăn, vốn dĩ nên đi tìm chết, nhưng chính như đường quốc hoa lo lắng, căn cứ nếu biến mất quá nhiều người, sẽ nên đón khủng hoảng. Ba người tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người. Chương 452 Phần Hạt Sen Mộ tranh ra tiếng nói cái này cùng giới du là giống nhau, chỉ cần đem những người này đều nhốt lại, nếu bọn họ có thể từ bỏ nghiện ma túy, liền thả ra đi, 3 tháng giới không xong, chỉ có thể giết chết. Đường Quốc Hoa ra tiếng hỏi chính là muốn như thế nào phán đoán bọn họ có phải hay không từ bỏ. Đường Nạp ra tiếng nói lần trước ta cùng Cam Nhi từ lò gạch mang ra tới ba nữ nhân, dọc theo đường đi đều không có ăn cái gì, ngay từ đầu ta cho rằng bọn họ là sợ hãi, ăn không vô đồ vật, hiện tại xem ra là bởi vì các nàng ăn thịt người sau liền ăn không ngon đồ ăn. Cho nên ta cảm thấy có thể trước âm thầm quan sát những người đó, nếu bọn họ bệnh trạng cùng kia ba nữ nhân giống nhau. Chúng ta liền có thể từ bọn họ có phải hay không có thể ăn cơm đồ ăn, tới xác định bọn họ có phải hay không từ bỏ thịt người. Đường Nặc nói xong, Mộ Tranh gật đầu nói ta cũng là như vậy tưởng. Đường Quốc Hoa lúc này mới yên tâm một ít, sau đó ra tiếng nói hành, Tiểu Nặc ngươi an bài người đang âm thầm quan sát những người này, Tiểu Giã làm Tiểu Nộ an bài người đi cha gần 3 tháng căn cứ nhân viên xuất nhập ký lục. Thường xuyên xuất nhập đặc biệt là buổi chiều mới đi ra ngoài những cái đó cao tầng phái người hảo hảo bài cha một phen, còn có đem đại phi tìm ra, nhìn chăm chăm hắn, mặt khác tiểu dã ngươi nghĩ cách điều tra ra phía sau màn lao bản rốt cuộc là ai. Hảo, đường nặc cùng đường giã lập tức gật đầu đáp ứng. Nói xong chuyện này, đường nặc nhìn về phía đường giã không biết người nào nhắc tới yêu cầu, bọn họ chỉ tên điểm họ muốn cho đem cam nhi cùng tẩu tử trào qua đi. Này đó hốn đản quá làm càn Đường dã cả khuôn mặt đều đen Đôi tay nắm chặt thành nắm tay Đường quốc hoa sắc mặt cũng rất là khó coi Những người này chỉ tên điểm họ Muốn hắn đường ra con dâu Cùng tương lai con dâu Này sợ là tưởng đối hắn đường ra xuống tay Đường nặng tiếp tục nói cam nhi bên này Ta nhưng thật ra không lo lắng Ca người muốn an bài vài tên Nữ binh lại đây bên người bảo hộ tàu tử Trong nhà cũng nhiều an bài Một ít thủ vệ Còn có tốt nhất cùng tẩu tử thuyết minh tình huống, làm nàng không cần tùy tiện rời đi ra, để tránh cấp những người đó nhưng thừa chi cơ. Nói đường nặc nhìn về phía đường quốc hương ba, mẹ bên kia cũng muốn nói một tiếng, hiện tại đối phương nói rõ là ở nhằm vào đường ra, chúng ta cần thiết làm tốt phòng bị, không thể cấp những người này chút nào cơ hội. Mẹ ngươi cùng tẩu tử không ra căn cứ hẳn là không có bao lớn vấn đề. Đường quốc hưng nói một câu. Tâm mắt rừng ở mộ tranh trên người cam nhi trong khoảng thời gian này cũng kính lượng không cần ra cửa. Tuy rằng ngươi là tứ cấp dị năng giả, nhưng nếu người khác sử dụng ám chiêu, ngươi cũng phòng không được. Mộ tranh ra tiếng nói đường thúc thúc, ta bên này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đề phòng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sẽ chỉ ở căn cứ hoạt động. Tóm lại hết thể cẩn thận. Đường Quốc Hoa biết mộ tranh có thể đại ở căn cứ liền không tồi, làm nàng cả ngày đại ở nhà, cũng không không biểu hiện. Cũng liền không có đang nói cái gì. Có chuyện ta muốn nói. Đường nặc bắt lấy mộ tránh tay, ra tiếng nói ta cùng cam nhi ngũ cấp. Đường Giã cùng Đường Quốc Hoa đều sợ ngây người nhanh như vậy. Đường nặc nhấp miệng cười cười, ra tiếng nói ca ngươi đâu. Đường Giã nghiêm mặt nói tứ cấp, tiểu ngộ cũng là tứ cấp. Hơn nữa ta còn kích hoạt rồi phong hệ dị năng, tiểu ngộ kích hoạt rồi băng hệ dị năng. Này hạt sen hiệu quả cũng không tệ lắm, ta nghe nói nó còn có thể duyên thọ. Một viên liền cũng đủ bảo trì thanh xuân, đường thúc ngươi cùng lý gì cũng ăn. Mộ tranh lấy ra hai viên hạt sen đưa cho đường quốc hoa. Đường quốc hoa không có tiếp tốt như vậy đồ vật, cam nhi ngươi lưu trữ cấp càng cần nữa người, chúng ta già rồi, ăn cũng là lãng phí. Mộ tranh đem hạt sen đặt lên bàn đường thuốc này không phải lãng phí, trưởng bối thân thể khỏe mạnh, có thể có nhiều hơn thời gian bồi ở chúng ta bên người, chúng ta này đó vãn bối mới có thể vui vẻ, mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Đường nặc cũng ra tiếng nói ba ngươi liền nhận lấy đi. Chỉ cần ngươi cùng mẹ còn ở, ta cùng ca mới có thể càng nhẹ nhàng. Đường quốc hoa vẫn như cũ không có thu, ngược lại hỏi ngươi cô cô dựa. Chương 453 phân hạt sen 2. Không đợi đường quốc hoa nói tiếp, mộ tranh đã cười nói đều có. Cái này đường quốc hoa yên tâm, đem hạt sen thu lên. Mộ tranh lại lấy ra một viên đưa cho đường giã tẩu tử, ta chắc qua, này hạt sen tẩu tử có thể ăn. Hơn nữa đối tiểu chất nhi cũng sẽ có rất lớn trợ rút. Đường dã không có cùng mộ tranh khách khí, tiếp nhận hạt sen, nghị nghị còn nói thêm cam nhi có thể hay không nhiều cho ta hai viên. mộ tranh sử sốt nhưng ngay sau đó minh bạch đường dã phải cho ai, nàng không có lập tức lấy ra hạt sen, mà là ra tiếng hỏi đại ca, người nghị kỹ rồi. Nay hạt sen có thể duyên thọ, cũng có thể làm người bảo trì thanh xuân, người vốn là một mảnh hiếu tâm, nhưng nếu bởi vậy làm đem chỉ huy quan không muốn. Không đợi mộ tranh nói tiếp, đường ra đã đánh gãy nàng lời nói ta muốn trước nay đều không phải cái kia vị trí, ta cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau, đơn giản là hái nàng. Mộ tranh nhấp miệng cười cười lại lấy ra hai viên hạt sen đưa cho đường Gia, chỉ hy vọng hắn sẽ không vì hôm nay làm quyết định hối hận. Hảo, đều đi nghỉ ngơi đi. Đường quốc tóc bạc lời nói, vài người rời đi thư phòng về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sáng sớm mộ tranh lên thời điểm, đường nặc đã ra cửa. Tối hôm qua Lý Hiểu Mẫn cùng đem minh Nguyệt hẳn là đã ăn qua hạt sen, này hai người trên người biến hóa rất đại, đặc biệt là Lý Hiểu Mẫn, nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Trên mặt nàng nếp nhăn đã không có, trước kia trên đầu còn có một ít tóc bạc, hiện tại một cây đầu bạc cũng tìm không ra tới, hơn nữa làn da cư nhiên thủy nộn thủy nộn, so rất nhiều năm nữ tử làn da đều phải hảo. Đến nỗi đem minh Nguyệt, nàng vốn dĩ chính là không có ăn qua cái gì khổ đại tiểu thư. Nàng bề ngoài trừ bỏ nhìn càng tuổi trẻ, cũng càng thêm có mị lực. ân, Còn có chính là dáng người giống như càng tốt. Lý Hiểu Mẫn cùng đem Minh Nguyệt nhìn đến mộ tranh xuống lầu, lập tức cùng nàng với tay, chờ mộ tranh qua đi, hai người lôi kéo mộ tranh mồm 5 miệng mới nói một đống. Hiện tại kết quả chính là hai người không chỉ là bề ngoài đã xảy ra thay đổi, thân thể cũng phát sinh rất lớn biến hóa, đem Minh Nguyệt dị nàng tân chức đến tăng cấp. Lý hiểu mẫn mặt thế sau ban đêm nàng thường xuyên mất ngủ, tổng ngủ đều ngủ không tốt, tối hôm qua nàng rốt cuộc ngủ rồi, hơn nữa sáng sớm lên tinh thần đặc biệt hảo. Hai người còn không có nói xong, đường giã an bài lại đây bảo hộ đem minh nguyệt người tới, tổng cộng 6 gạ nữ binh, nhìn thực tinh thần, cũng là cái loại này phi thường khôn khéo nữ tử. Cùng này vài người gặp qua lúc sau mộ tranh ăn qua bữa sáng trở lại tô ra. Tô vệ thừa hôm nay cũng ở nhà. Mộ Nguyệt Cầm đang ở vì hắn đóng chân. Nhìn đến tô vệ thừa tựa hồ không tốt lắm, mộ tranh vội vàng hỏi dưỡng, ngài làm sao vậy? Hai ngày này khả năng muốn trời mưa, này chân đau lợi hại. Tô vệ thừa cười vỗ vô chính mình chân tan này hai chân so dự báo thời tiết đều phải linh nghiệm. Tô vệ thừa lại phong thấp, đại khái là 7, 8 năm trước một cái mùa đông tô vệ thừa ở đi làm trên đường, gặp được một cái tiểu nữ hài ngã vào băng hồ cũng liền xuống xe đi băng trong hồ đem người cứu băng hồ thủy thực lạnh tô vệ thừa chân bị tổn thương do giá rét lần đó lúc sau vừa đến ngày mưa liền sẽ chân đau Mộ tranh đi qua đi bắt tay đặt ở tô vệ thừa trên đùi sử dụng một hệ dị năng giúp tô vệ thừa trị liệu nhưng tô vệ thừa xương cốt chống lạnh quá nghiêm trọng nàng chỉ có thể giúp hắn giảm bớt đau đớn, vô pháp giúp hắn chữa khỏi Mộ tranh từ trong không gian lấy ra hạt sen lột ra đưa cho tô vệ thừa dưỡng đem cái này ăn Hẳn là đối với ngươi chân có trợ rút Tô vệ thừa vội vàng cự tuyệt như vậy Chân quý đồ vật Ngươi lưu trữ các ngươi chính mình ăn Cho ta làm cái gì Mộ Nguyệt cầm đem hạt sen lấy qua đi Nhét vào tô vệ thừa trong miệng Ngươi nói cái gì ngốc lời nói Cam nhi hiếu kính ngươi Ngươi không thu Nàng trong lòng nên nhiều khó chịu Vẫn là cô câu ngươi nhất hiểu biết ta Mộ tranh cười ha hả nói một câu Bắt đầu lột một khắc viên hạt sen Chờ lột xong Lại đưa đến mộ nguyệt cầm bên miệng. Không đợi mộ nguyệt cầm ăn hạt sen, tô vệ thừa đông nhiên nhảy dựng lên, cấp vội vàng hướng trên lầu chạy. chương 454 mời khách. Nhìn đến bước đi như bay trượt phu, mộ nguyệt cầm vẻ mặt bất đắc dĩ hô chân không đau, chạy nhanh như vậy. Nói mộ nguyệt cầm đem hạt sen ăn vào trong miệng hảo xú, này lại là nơi nào chuyển đến xú vị. Mộ tranh cười ha hả nói dưỡng trên người, cô câu ngươi mau lên lầu tẩy tẩy, ăn hạt sen có thể bài trừ các ngươi trong cơ thể tạp chí đại ca lần trước đem trong nhà làm đến mùi hôi huyên thiên chính là ăn thứ này ra đây trước lên lầu ngộ nguyệt cầm vội vàng đứng dậy hướng trên lầu đi nàng nhưng không nghĩ ở cam nhi trước mặt mất mặt đợi một cái nhiều giờ tô vệ thừa cùng ngộ nguyệt cầm xuống dưới hai người trên người biến hóa cũng phi thường đại càng tuổi trẻ càng tinh thần ngộ nguyệt cầm làn da cũng thủy nộn thủy nộn một chút lâu ngộ nguyệt cầm liền vui vẻ nói cam nhi Thứ này thật sự thực thần kỳ đâu. Ngươi dưỡng chân cũng không đau. Mộ tranh cười nói về sau hẳn là đều sẽ không đau. Theo mấy năm bệnh cũ, đã không có, ta nhưng thật ra có chút luyến tiếc. Tô vệ thừa khai một câu vui đùa, nhìn thoáng qua đồng hồ, ra tiếng nói cam nhi ngươi đã trở lại liền nhiều bồi bồi ngươi cô cô, ta về trước bộ đội. Mộ Nguyệt cầm vội vàng nói khó được ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi liền không thể lưu tại trong nhà. Tô vệ thừa xua xua tay nói về sau có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, sư trưởng có nghĩ thầm để bạn tiểu ngộ, đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho tiểu nộ. ta không quay về nhìn tiểu tử này, cho hắn ra ra chủ ý, nếu là đem sự tình làm tạm, chính là ở cô phụ hắn đường thúc thúc đối hắn tín nhiệm. Mộ Tranh biết Tô vệ thừa nói chính là điều tra cùng giải trí thành hội viên chuyện này, vì thế ra tiếng nói rượng, đại ca 25, ở 1 2 năm nói không chừng đều phải đương phụ thân rồi. Ngươi hẳn là tin tưởng đại ca, cũng nên nên cấp đại ca cơ hội, làm chính hắn đi độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Tô vệ thừa dừng lại đi ra ngoài bước chân, chấm tư một lát lại đi rồi trở về ra rồi, còn không bằng nhà của chúng ta cam nhi thông thấu, ai? Tiểu ngộ trưởng thành, đi sắc thật không nên quá coi thường hắn. Mộ nguyệt cầm thực vui vẻ tô vệ thừa có thể lưu tại trong nhà, cười ha hả nói nếu lưu tại trong nhà, giữa trưa muốn ăn cơm, ta tự mình đi làm. Càm nhi ngươi muốn ăn cái gì cô cô cùng nhau làm. Tô vệ thừa trầm tư trong chốc lát ra tiếng nói bằng không làm đốn cái lẩu ha ha, thật nhiều năm không ăn qua cái lẩu, có chút thèm. Tô vệ thừa có bệnh bao tử, không ăn cay độc, ăn hả sen lúc sau, hắn cảm giác chính mình hiện tại sinh long hoa hổ, cái gì đều nuốt trôi, cho nên muốn nếm thử thật nhiều năm không có ăn qua cái lẩu. Nói cái lẩu mộ tranh cũng cảm thấy thèm ăn cái này hảo, ta nơi này không thiếu gia vị. Còn có hiện trường cái lầu liêu, ta ở đi gieo trồng căn cứ bên, kia lấy một ít rau dừa trở về. Kia hành, nhân tiện làm ngươi bà bà cùng tẩu tử cùng nhau lại đây, còn có Tư Tư. Ngộ Nguyệt cầm giữ chặt mộ tranh tay nói đem Tư Tư cùng nàng ra ra cùng nhau mời đi theo ăn bữa cơm, biết bọn họ tới căn cứ, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội thỉnh bọn họ lại đây ăn cơm, nhưng các ngươi một đám đều không về nhà, ta chính mình cũng không hảo quá đi thỉnh. Vừa lúc ngươi dựng hôm nay cũng ở chúng ta đem bọn họ mời đi theo ăn đốn cơm xoàng nay mộ tranh có chút khó xử cô cô đại ca cùng tư tư tỷ quan hệ còn không có xác định như vậy đi thỉnh bọn họ không tốt lắm đâu ngộ nguyệt cầm rối tay điểm điểm mộ tranh cái chán ngốc cô gái ta lại không phải thỉnh nàng lại đây thấy gia trưởng nàng là ca ca ngươi bằng hữu có phải hay không nàng là người đội viên có phải hay không chúng ta lấy bằng hữu thân phận thỉnh nàng lại đây ăn cơm có cái gì không tốt hảo Mộ tranh cười gật đầu đáp ứng, Âu Dương tư tư thấy cô cô, dựa, biết bọn họ thái độ, nói không chừng đại ca truy thê chi lộ sẽ ngắn lại rất nhiều. Mộ Nguyệt cầm thấy mộ tranh đáp ứng rồi, thực vui vẻ lập tức nói ta đây đi chuẩn bị. Mộ tranh cùng mộ Nguyệt cầm cùng nhau vào phong bếp, kia một đống nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị ra tới, sau đó ra cửa. Chương 455 kích hoạt rồi tân dị năng. Hắn mới ra đi liền gặp được khí phách hăng hái đường quốc hoa. Mộ tranh vội vàng chào hỏi đường thúc thúc. Đường Quốc Hoa cười nói ân. Ngươi dượng thế nào, tới rồi bộ đội mới nhận được hắn điện thoại, biết hắn bệnh cụ phạm vào, này không, mới vừa vội xong liền vội vàng trở về xem hắn. Mộ tranh ra tiếng nói ăn hạt sen, chân một không đau, cô cô làm dượng ở nhà nghỉ ngơi một ngày, dượng muốn ăn cái lẩu, ta đang muốn trở về cùng lý gì cùng tẩu tử nói một tiếng, làm cho bọn họ giữa trưa lại đây ăn lẩu. Đường Quốc Hoa xua xua tay không cần phải nói, ngươi lý gì một lát liền lại đây. Không cần trở về, mộ tranh cùng đường Quốc Hoa nói một tiếng, liền lái xe ra cửa. Nàng đi trước gieo trồng căn cứ, ở gieo trồng căn cứ cầm một ít mầm miêu đồ ăn, nhân tiện nhìn xem Chu Thành Sư Phó, là Điền Giáo Thụ chỉ cho nàng xem, đó là một cái nhìn qua rất có khí chất lão nhân, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệnh, tuy rằng trên người có thương tích. Điền Giáo Thụ đối vạn thành nghiệp ấn tượng thực hảo. Ở mộ tranh nói rất nhiều vạn thành lời hay, mộ tranh đi đến vạn thành nghiệp trước mặt. Vạn thành nghiệp lập tức cấp mộ tranh chào hỏi mộ đội. Mộ tranh cười nói vạn tiên sinh, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ta nghe Chu Thành cùng Hồ Minh Hiên nói trên người của ngươi có thương tích, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Vậy làm phiền mộ đội. Vạn thành nghiệp không có cự tuyệt, vô luận trị không trị hảo, nhân ra một mảnh tâm ý, hắn như thế nào có thể cự tuyệt. Chờ vạn thành nghiệp ngồi xuống. Mộ tranh ném ra một đoạn mạng đẳng quân lấy vạn thành nghiệp tay, sử dụng dị năng giúp vạn thành nghiệp đem trong cơ thể tàn độc, mù vết cùng nhau bước ra tới, ở đem hắn miệng vết thương chữa trị. Không đau. Vạn thành nghiệp đốt chính mình ngực, kích động nhìn mộ tranh cảm ơn. Mộ đội quá cảm kích ngươi. Vạn tiên sinh không cần khách khí, ngươi là của ta đội viên, ta làm như vậy, đều là hẳn là, ta còn có việc, đi trước. Mộ tranh hướng về phía vạn thành nghiệp cười cười. Xoay người bưng mầm miêu đồ ăn chuẩn bị rời đi. Điền giáo thụ đi lên trước cười nói mộ đội, chúng ta bên này mầm miêu đồ ăn thực mau là có thể đại lượng bán ra, có phải hay không muốn an bài người cầm đi trên đường tiêu thụ, thứ này già rồi đã có thể không thể ăn. Mộ tranh nghĩ nghĩ ra tiếng nói thứ tốt, bày quán liền biến thành bán rẻ, như vậy ta làm tống thúc cho thuê một gian cửa hàng, chuyên môn dùng để mua đồ ăn, điền thúc ngươi an bài hai vị thím qua đi phụ trách tiêu thụ. Điền giáo thủ gật đầu đáp ứng hảo. Ta đây đi trước. Mộ tranh hòa điền giáo thủ nói một câu, dẫn theo mầm miêu đổ ăn đi rồi. Nàng lái xe tới rồi bê khu, mấy người phụ nhân đang ở trong viện phơi lông chim, tống thúc mang theo các nam nhân đi chế y địa xưởng làm việc đi. Mộ tranh đem hạt sen lấy ra tới giao cho Vương Hân Đồng, làm nàng mỗi người cấp một viên. Vương Hân Đồng trước đem hạt sen phân trò ở đây các nữ nhân cùng với Âu Dương Sùng Minh. Ăn xong hạt sen. Thực mau trong viện liền phiêu tán ra một cổ thanh tuổi Âu Dương Sùng Minh trước hết phát hiện thanh tuổi là từ trên người hắn vọng lại, hắn cỏ từ trên xe lăn đứng lên, một đường chạy chậm vào nhà. Ra ra Âu Dương tư tư chỉ vào Âu Dương Sùng Minh, đôi mắt trừng lớn lão đại, ra ra chân hảo. Hảo xú Mấy người phụ nhân kinh hô, vọt vào phòng. Ở trong sân đợi một cái nhiều giờ, đoàn người xuống dưới. Ta làn ra hảo hảo hảo, tiểu đồng ngươi nhìn xem. Bạn tốt có giãn, hơn nữa vô cùng mịn màng. Ta cũng là, ta cũng là. Một đám nữ nhân nâng xuống tay khoa tay múa chân, cười rất là vui vẻ. Mọi người xuống lầu sau, Âu Dương tư tư lo lắng nhìn phòng trong, ra gia còn không có xuống dưới. Mộ tranh cười hỏi thế nào? Một đám nữ nhân cười ha hả nói ăn cái này, làn da hảo hảo. Mộ tranh trợn trắng mắt liền biết làn da hảo, ta hỏi chính là dị năng, các ngươi hiện tại dị năng nhiều ít cấp. Mấy người phụ nhân sửng sốt lăng, vương hân đồng cái thứ nhất phản ứng lại đây tứ cấp, ta tứ cấp, ta còn kích hoạt rồi kim hệ dị năng. Ta cũng là tứ cấp, còn kích hoạt rồi thổ hệ dị năng. Ta tứ cấp, kích hoạt rồi thủy hệ dị năng. Kết quả mọi người bao gồm Âu Dương Tư Tư đều đã tứ cấp, hơn nữa đều kích hoạt rồi tân dị năng. Chương 456 cùng nhau trở về ăn cơm. Mộ tranh vừa lòng gật gật đầu nhớ rõ nói cho Tống Thúc muốn giấu rốt. Tứ cấp song hệ dị năng sự tình không cần dễ dàng làm người biết. Bọn họ trong đội trong một đêm xuất hiện mười mấy tứ cấp dị năng giả, lại còn có kích hoạt rồi tân dị năng. Chuyện này một khi truyền khai, sẽ khiến cho người có tâm chú ý, đến lúc đó bọn họ đều sẽ gặp được phiền thoái. Vì không cho phiền toái quân thân, dấu rốt phi thường cần thiết. Vương Hân Đồng vui vẻ gật gật đầu minh bạch. Âu Dương Sùng Minh rốt cuộc đi ra, hắn trên mặt nhìn qua không có bao lớn biến hóa, nhưng chân hảo. Hơn nữa hiện tại nhìn so với trước tinh thần gấp trăm lần. Gia gia, Âu Dương Tư Tư đi lên lôi kéo Âu Dương Sùng mình, rất là vui vẻ nhìn về phía Mộ Tranh tiểu Tranh cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, Đúng rồi, hôm nay trong nhà nấu cái lẩu, Âu Dương gia gia, Tư Tư tỷ cùng nhau qua đi ăn đi. Nói xong Mộ Tranh lại cùng Vương Hân Đồng vẫy tay tiểu Đồng, ngươi đem hạt sen cấp Hoàng gì, ngươi cũng đi. "Hảo a." Vương Hân Đồng sẽ không theo Mộ Tranh khách khí. Lập tức đem dư lại hạt sen giao cho Hoàng Anh. Bạch Như vẻ mặt kích động nói cái lẩu, ta con run trong bụng đều bị câu ra tới. Mộ tranh cười nói chuẩn bị không nhiều lắm, cho nên không thể thỉnh đại gia cùng nhau qua đi, như vậy đi. Ngày mai ta cho các ngươi chuẩn bị tài liệu, chúng ta ở bên này cũng nấu một đốn cái lẩu ha ha. Mộ tỷ tỷ người thật tốt quá. Bạch Như ôm mộ tranh vui vẻ nhảy dựng lên. Mộ tranh cười ha ha nói được rồi. Chúng ta đến đi trở về, trong nhà còn chờ ta kia mầm miêu đồ ăn trở về. Âu Dương Sùng Minh cười nói Tiểu Tranh, các ngươi người trẻ tuổi đi ăn liền hảo, ta liền không đi, ta cũng ăn không hết những cái đó. Âu Dương tư tư cũng nói ta cũng không đi, Tiểu Đồng đi liền hảo. Đi thôi. Tiểu Như bọn họ đều đi qua nhà ta, các ngươi còn không có đi qua, coi như là qua đi nhận nhận môn, về sau có chuyện gì, mới biết được đi nơi nào tìm ta. Nói mộ tranh cấp vương hân đồng một ánh mắt, hai người cùng nhau đi qua đi lôi kéo Âu Dương Sùng Minh đi ra ngoài. Tiểu tranh, ra ra đều bị kéo ra ngoài, Âu Dương tư tư không có cách nào chỉ có thể theo đi lên. An Bình cười nói mộ tỷ đột nhiên làm Âu Dương ra ra cùng tư tư tỷ qua đi ăn cơm, này giống như không quá thích hợp nhi. Tống lả lướt cũng gật gật đầu còn không gọi chúng ta, khẳng định không thích hợp nhi. Các người A. Chỉ biết ăn. Các ngươi mộ tỷ khi nào có chuyện tốt sẽ đã quên các ngươi. Hoàng Anh cười ha hả chỉ chỉ mấy nữ sinh này bữa cơm hẳn là tô ra hai vị trưởng bối thỉnh. Ta đoán bọn họ là muốn gặp tư tư bọn họ ra tôn. Bởi vì tư tư cùng tô ai trường còn không có chính thức kết giao. Tiểu tranh lo lắng âu dương thúc thúc cùng tư tư không muốn qua đi. Mới cố ý nói làm cho bọn họ qua đi nhận nhận môn. Còn đem tiểu đồng cấp kéo qua đi tiếp khách. Nguyên lai like là như thế này. Ta liền nói Mộ tỷ tỷ ăn lẩu cư nhiên đều không gọi ta." Tống Lạc lướt trên mặt rốt cuộc có tươi cười, nàng cùng Mộ tỷ tỷ quan hệ như vậy hảo, nàng còn đang suy nghĩ Mộ tỷ tỷ vì cái gì không thỉnh nàng qua đi đâu. Kỳ thật Âu Dương Sùng Minh lại như thế nào không biết mộ tranh vì cái gì thỉnh bọn họ qua đi ăn cơm, cũng là vì như vậy mới có thể xấu hổ, mới không nghĩ qua đi, nhưng đối mặt hai cái nữ hài nhiệt tình, hắn lại vô pháp cư tuyệt. Đặc biệt là mộ tranh vừa rồi còn trị hết hắn chân, trị hết trên người hắn các loại tật xấu, kia như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng ngồi ở chỗ này Âu Dương Sùng Minh vẫn như cũ thực lo lắng, hắn thực thích tô tử ngộ đứa bé kia, nhưng này không danh không phận, liền chạy tới tô ra ăn cơm, có chút kỳ cục. Âu Dương tư tư ngồi ở trong xe thực thấp hỏng, đột nhiên liền như vậy đi gặp tô tử ngộ cha mẹ, nàng không biết nên nói cái gì, cũng không biết dùng cái gì phương thức qua đi. Còn có chính là Âu Dương gia hiện tại gia đạo xa suốt, nàng một cái cái gì đều không phải nữ nhân, có cái gì tư cách bước vào tô gia, có cái gì tư cách cùng tô tử ngộ ở bên nhau. Chương 457 cùng nhau trở về ăn cơm hai. Gia tôn hai hoài thấp thỏm tâm tình đi tới tô gia. Ngộ Nguyệt cầm bọn họ đang ở phòng bếp bận rộn. Vài người đi vào môn, tô vệ thừa lập tức đứng lên chào hỏi lao gia tử tới, tới tới tới, mau mời ngồi. Đường Quốc Hoa cũng cùng nhau đứng lên cười nói lao ra thử, mời ngồi mời ngồi. Thư tư, tiểu đồng lại đây ngồi. Đem Minh Nguyệt cũng đứng lên qua đi lôi kéo Âu Dương tư tư cùng Vương Hân Đồng. Vương Hân Đồng, Âu Dương tư tư cùng hai vị trưởng bối chào hỏi, lúc này mới cùng đem Minh Nguyệt cùng nhau qua đi ngồi xuống. Mộ tranh nhìn trong nhà không khí khá tốt, cũng liền cầm mầm miêu đồ ăn đi phòng bếp. Mộ tranh ở phòng bếp hỗ trợ thời điểm còn nhỏ thanh hỏi cô cô dượng cùng đường thúc thúc đều nhận thức Âu Dương ra ra. Ngộ Nguyệt cầm cười nói người không biết sao. Âu Dương lão tiên sinh là chứ danh thư pháp gia Mộ tranh lắc lắc đầu, nàng thật đúng là không biết, hơn nữa cũng không có người cùng nói qua. Lý Hiểu mẫn phụt một tiếng cười tiểu nặc cũng không có cùng người nói. Mộ tranh lắc lắc, đường nặc chỉ cùng nàng nói Âu Dương tư tư cùng đại ca sự tình, căn bản không có nói nhân ra Âu Dương sùng mình thân phận. Bất qua Âu Dương sùng mình trên người khí chất. Sắc thật cùng người bình thường bất đồng, trên người tự mang thư hương chi khí, còn có Âu Dương Tư Tư, hẳn là từ nhỏ bị hôn đúc, cho dù là nàng trật vật nhất thời điểm, nhìn cũng là cái loại này ôn tồn lễ độ tài nữ. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, lại hỏi đại ca giữa chưa trở về sao. Mộ Nguyệt cầm lắc đầu nói hắn trở về làm cái gì, lại không phải thấy ra trưởng, làm hắn trở về, ngược lại sẽ làm Tư Tư xấu hổ. Mà hiện tại đang bị đàm luận Tô Tử Ngộ cũng đã xuất hiện ở cửa nhà, hắn cấp vội vàng gọt vào ra, muốn lên lầu lấy đồ vật, lại thấy mãn phòng khách người, hơn nữa Âu Dương Sùng Minh cùng Âu Dương Tư Tư cũng ở, tức khác cả người đều sững sờ ở đường trường. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, lập tức phản ứng lại đây cười chào hỏi si trường, Âu Dương ra ra, Tư Tư, Tiểu Đồng, các người tới. Vốn đang khá tốt không khí, bởi vì Tô Tử Ngộ đột nhiên xuất hiện, trở nên có chút xấu hổ. Nguyên bản chỉ là một bữa cơm soàng, giống như giờ phút này cũng thay đổi mùi vị. Tô vệ thừa phản ứng thực mau, lập tức ra tiếng nói ngươi như thế nào đã trở lại. Tô tử ngộ chỉ chỉ trên lầu ta trở về lấy một phần văn kiện. Nàn bạn chỉ phát thảo mã từ hắn đỉnh đầu bay qua, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, Âu Dương ra ra, tư tư như thế nào tới. Nhìn đến tô tử ngộ phản ứng, cùng với lời hắn nói. Âu Dương Sùng biết rõ hôm nay tô tử ngộ căn bản không biết bọn họ ra tôn muốn lại đây ăn cơm, tâm tình hơi chút hảo một ít. Âu Dương tư tư căng chặt thân thể cũng thả lỏng một ít. Tô vệ thừa còn nói thêm thực cấp sao. Không vội liền lưu tại trong nhà ăn cơm, cam nhi đột nhiên muốn ăn cái lẩu, ăn lẩu liền phải người đa tài nhiều náo nhiệt, cho nên cô ý đem Âu Dương láo ra tử còn có tư tư, tiểu đồng cùng nhau mời đi theo ăn một bữa cơm soạn. Ta cùng xì trường một con ngưỡng lao gia tử. Bất quá chúng ta loại này thô nhân, nơi nào hảo ý thức đi quấy rầy lao gia tử, cũng là người muội muội thận trọng, biết chúng ta tâm tư cố ý đem lão gia tử thỉnh lại đây. Tô vệ thừa một phen lời nói, thành công hóa giải xấu hổ. Hai nhà người mặt trong mặt ngoài đều có, Âu Dương Sùng Minh gia tôn hai trong lòng ngật đáp cũng rốt cuộc giải khai. Đem Minh Nguyệt cũng là một cái phi thường khôn khéo nữ hài. Nàng cười Khanh khách nói ta ba một con sùng bái Âu Dương Gia Gia, biết Âu Dương Gia Gia hiện tại ở tại liệp ưng chiến đội, còn cùng ta nói rồi rất nhiều lần, nhất định phải cơ hội qua đi bái phỏng, Âu Dương Gia Gia người hôm nay vừa lúc ở bên này, bằng không cũng thưởng cái mặt cùng ta ba ba, trông thấy nhân gia quan chỉ huy muốn bái phỏng hắn, vẫn là nhân gia nữ nhi tự mình cầu, Âu Dương sùng mình cũng không có cách nào cự tuyệt, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi có thể trông thấy đem chỉ huy quan. Cũng là vinh hạnh của ta, hắn là một vị phi thường lệnh người kính nể trường, quan. Kia thật tốt quá, ta đây liền gọi điện thoại. Đem Minh Nguyệt cười khanh khách cầm lấy máy bàn bắt đầu gọi điện thoại. Tô vệ quốc cười nói nếu đem chỉ huy quan cũng lại đây, tiểu ngộ ngươi gọi điện thoại làm tiểu dã bọn họ huynh đệ cùng nhau trở về ăn cơm. Ta đây đi phòng bếp, làm mộ gì bọn họ ở nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Vương Hân Đồng đứng lên hướng phòng bếp đi đến chương 458 tính bạn trai sao. Đem chỉ huy quan phu thê cũng ăn hạt sen, trên người biến hóa cũng rất đại, mà đem chỉ huy quan là thật sự thực thưởng thức Âu Dương Sùng Minh, vừa vào cửa lập tức đi qua đi ngồi ở Âu Dương Sùng Minh bên người, cùng Âu Dương Sùng Minh hàn huyên lên. Đem phu nhân đi đến minh Nguyệt bên người ngồi xuống, cùng mấy cái tuổi trẻ nữ hài nói chuyện thiếm. Tới rồi giữa trưa, cái lẩu bưng lên bàn, đường dã cùng đường nặc cũng đã trở lại, Đại gia ngồi ở cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt nháo ăn cái lẩu, trời nam đất bắt trò chuyện, đảo cũng không có phía trước xấu hổ không khí. Ăn cơm xong, đường nặc bọn họ ba người hồi bộ đội, ba vị trưởng bối lôi kéo Âu Dương Sùng Minh đi trong viện chơi cờ, mộ tranh nói buổi chiều còn muốn đi chế y lìa sưởng, còn muốn đi chiêu công, cũng liền lôi kéo vương hân đồng đi rồi, Âu Dương tư tư vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng nàng ra ra còn ở nơi này, hơn nữa mộ nguyệt cầm lần nữa giữ lại. Nàng chỉ có thể lưu lại cùng đem Minh Nguyệt cùng nhau đổi ba gã phu nhân nói chuyện thiếm. Buổi tối ăn qua bữa tối, Tô Tử Ngộ đem ra tôn hai người đưa về bê khu, xe dừng lại sau, Âu Dương Sùng Minh đi xuống xe cười cùng Tô Tử Ngộ nói một tiếng liền bước đi tiến biệt thự, trước kia cháu gái lấy nàng làm lấy cớ, hiện tại hắn hảo, cháu gái cũng có thể chân chính đi đối mặt đứa bé kia. Hai người ở biệt thự bên ngoài đứng, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không có rời đi. Như vậy thời gian tới, Âu Dương Tư Tư sở dĩ không đi đáp lại tô tử ngộ cảm tình, không phải bởi vì nàng không yêu, nàng chỉ là sợ hãi sẽ bị tô ra ghét bỏ, sẽ bị tô ra xem thường. Nàng hiện tại trừ bỏ ra ra, cái gì đều không có, nàng không thể làm tuổi Gia ra, ra ra bởi vì nàng bị người ghét bỏ, nói một ít khó nghe nói. Bất quá trải qua một buổi trưa ở chung, Âu Dương Tư Tư phát hiện Ngộ nguyện cầm cũng không có như vậy đáng sợ. Tương phản mộ nguyệt cầm vẫn là một cái thực hảo ở chung người, hơn nữa mộ nguyệt cầm cũng không có bởi vì các nàng mọi nhà nói xa suốt liền coi thường nàng. Cho nên giờ phút này nàng thực dối rắm cũng thực do dự, nàng muốn bắt trụ trước mắt hạnh phúc, nhưng nàng là nữ hài, tô tử ngộ không đề cập tới hai người phía trước sự tình, nàng lại như thế nào hảo trước mở miệng. Liên ở nàng do dự thời điểm, tô tử ngộ hít sâu một hơi, cười nói tư tư, ngươi vào đi thôi. Ta đi về trước. Nói xong tô tử ngộ xoay người hướng trên xe đi, nhìn đến hắn phải đi, Âu Dương tư tư nóng nảy, nàng tiến lên từ phía sau ôm lấy tô tử ngộ tử ngộ, đường đi, bồi bồi ta. Đến từ Âu Dương tư tư mời, làm không ngừng khắc chế tô tử ngộ giống như phá tan ban hồng thủy, hắn đột nhiên kéo tạp Âu Dương tư tư tay, xoay người bắt lấy nàng bả vai đem nàng lớn ở trên xe, túi đầu bắt nàng ngôi. Hắn đã quên chính mình rốt cuộc là từ khi nào đối cái này nữ hài nhớ mãi không quên, nhưng hắn biết chính mình ái nàng, thực yêu thực yêu, vì nàng, hắn có thể từ bỏ sở hữu, vì nàng, hắn có thể cả đời không cưới. Phá tan miệng cống hồng thủy manh thú làm sao ngăn tô tử ngộ một người, khắc chế thời gian dài như vậy, rốt cuộc lấy hết can đảm Âu Dương từ từ, cũng cái gì đều bất chấp, nàng gắt gao bắt lấy tô tử ngộ trên người quân trang, toàn tâm toàn ý đáp lại này hắn. Tử Ngộ, ta yêu ngươi, chẳng sợ ái ngươi kết quả là vạn kiếp bất phục, ta cũng không hối hận." Thật lâu sau Tô Tử Ngộ buông ra Âu Dương Tư Tư, hắn giống như một con dã thú giống nhau hai mắt đỏ bừng nhìn nàng. Hắn ánh mắt thực do người, Âu Dương Tư Tư không dám cùng hắn nhìn thẳng, tầm mắt nơi nơi loạn phiêu, nàng giơ tay đẩy đẩy hắn ta phải đi về nghỉ ngơi. Tô Tử Ngộ buông ra nàng, nàng mới từ trên xe đứng lên, còn không kịp trốn, hắn đã ôm nàng eo. Hắn bàn tay to vừa thu lại, nàng liền như vậy đâm tiến nàng trong lòng ngực, cái mũi đánh vào ngực hắn, đau nàng nước mắt đều mau rớt ra tới. Đối mặt ủy khuất Âu Dương Tư Tư, Tô Tử Ngộ lại lộ ra một mặt ý cười không phải làm ta bồi người sao? Âu Dương Tư Tư tức khắc quấn bách không được, nàng lấp bắp nói ta, ta có chút mệt nhọc. Tô Tử Ngộ lại không có bởi vậy buông ra nàng, mà là hỏi ta đây, hiện tại xem như ngươi bạn trai sao? Chương 459 đâm người. Âu Dương Tư Tư cúi đầu, không nói lời nào, cái này ngu ngốc, nhất định phải nàng nói ra mới vừa lòng sao. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cắm chịu. Tô Tử Ngộ cười nói một câu, túi đầu hôn hôn nàng sợi tóc Tư Tư, khi nào làm ta ba mẹ lại đây bái phòng ra ra. Âu Dương Tư Tư thấp giọng nhắc nhở nói hôm nay mới thấy qua. Ta nói chính là chính thức gặp mặt, hai bên trưởng bối ngồi ở cùng nhau thảo luận chúng ta hôn sự. Thảo luận hôn sự. Âu Dương Tư Tư có chút ngốc, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói có thể hay không quá nhanh. Màu sao? Chúng ta 13 tuổi quen biết, đến bây giờ đã 12 năm, nên nhận thức, nên hiểu biết, thậm chí liền cha mẹ ta, muội mọi người cũng gặp qua, nay còn có thể tính mau. Nhưng là mới vừa đáp ứng cùng người kết giao. Âu Dương Tư Tư thật vất vả nghẹn ra một câu, lập tức bị chính mình nói xấu hổ gương mặt đỏ bừng. Ngậy! Tô Tử Ngộ sửng sốt. Ngay sau đó cũng phát hiện chính mình xác thật có chút nóng nội, vì thế ra tiếng nói kêu hành, chúng ta trước kết giao một tháng, ta ở làm cha mẹ lại đây thấy ra ra, có thể chứ? Một tháng? Còn không phải thực đoạn. Nhưng, tính, nàng kỳ thật cũng rất sốt ruột, rất sợ hai trước mắt người nam nhân này bị người đoạt đi, cho nên hảo. Tô tử ngộ cái này rốt cuộc kiên tâm, hắn bung ra Âu Dương tư tư đã khuya, trở về ngủ đi. Nga Âu dương tư tư nga một tiếng, sau đó túi đầu hướng biệt thự đi. Kết quả mới vừa đi vài bước đã bị túng chặt, tô tử ngộ vẻ mặt vô tội nhìn nàng liền như vậy đi rồi, không cho ngươi bạn trai một cái hôn đường. Một tiếng ngủ ngon. Âu dương tư tư mặt nháy mắt bạo hồng, nàng đột nhiên có chút hối hận, có bạn trai còn muốn hôn đường. ngủ ngon, cảm giác hảo phiền toái, hảo thẹn thùng. Tư tư tô tử ngộ cong eo vẻ mặt ý cười nhìn nàng, chờ nàng. Cuối cùng Âu Dương Tư Tư vẫn là cốt khí dũng khí thò lại gần ở tô tử ngộ trên mặt hôn một cái, sau đó nhanh như chốc chạy. Âu Dương Tư Tư vừa vào cửa, liền thấy trong viện mấy người phụ nhân đang ở chơi. Bạch Như ôm Tống Lả Lước nghẹn cười nói ta đây, hiện tại xem như người bạn trai sao. Tống Lả Lướt lập tức gật đầu nói đương nhiên tính. An Bình ở một bên hô ca. Lời kích không đối trước nay. Bạch Như lại vẻ mặt thâm tình nhìn Tống Lả Lước Tư Tư. Khi nào làm ta ba mẹ lại đây bái phòng ra ra? Các ngươi quá mức. Âu Dương tư tư nơi nào không rõ. Này mấy nữ sinh vừa mới nghe lén nàng cùng tô tử ngộ đối thoại. Miệng nàng nói bất mãn lời nói, nhưng trên mặt lại mang theo thẹn thùng cùng buồn bực. Đại gia biết nàng không phải thật sự sinh khí, vì thế cười vây đi lên. Vương Hân đồng ôm nàng bả vai cười nói tư tư tỷ, Ngươi như vậy không được, ta nếu là ngươi, liền lập tức đáp ứng làm hắn mang cha mẹ lại đây thấy Âu Dương ra ra. Rèn sắc khi còn nóng, tốt như vậy nam nhân. ngươi nếu là không chặt chẽ bắt lấy, ai biết về sau có phải hay không liền không có. ta cũng như vậy tưởng, tư tư tỷ, ngươi xem chúng ta căn cứ ưu tú nhất ba nam nhân, hai cái đều đã bị bắt giữ, cái này ngươi ở không nắm chặt, khả năng liền thật sự đã không có. thuộc về ta, ai cũng đoạt không đi, không thuộc về ta, ta lại nấu cũng vô dụng. Âu Dương tư tư cười nói một câu, đẩy đẩy mấy cái nữ hài được rồi. Mau đi ngủ đi. Đã khuya, các nữ hải cãi nhau ầm ý hướng trong phòng đi. Tô tử ngộ cũng lái xe rời đi, xe ở trải qua một gian biệt thự thời điểm. Một người nữ hải từ đột nhiên từ biệt thự lao tới, thiếu chút nữa bị đâm bay đi ra ngoài. a. nữ hải hét to một tiếng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tô tử ngộ nhìn đến nữ hải sau, vội vàng dâm phanh lại, sau đó từ trên xe đi xuống đi qua, ngồi xổm xuống thân hỏi ngươi có khỏe không. Ta chân đau. Nữ hải đáng thương vô cùng nói. Ngươi đừng đội, ta đây liền mang ngươi tìm một hệ dị năng giả nhìn xem. Tô tử ngộ đi lên trước, muốn đợi nữ hải lên. Kết quả mới vừa vương tay, nữ hải liền đem ống tiêm đâm vào cánh tay hắn. chương 460 đại môn bị người đụng phải. Tô tử ngộ biến sắc, một trường đẩy ra nữ hải, đem cánh tay thượng châm nổ. ống tiêm dược vật đã thiếu một phần ba, hắn bắt lấy nữ hải cổ. Lạnh giọng hỏi ngươi cho ta tiêm vào cái gì dược. Nữ Hải nhắm lại miệng, không nói lời nào. Lúc này, Tô Tử Ngộ cảm giác chính mình đầu có chút vựng, hắn sợ hai ở tiếp tục đáy đi xuống sẽ chúng người khác bây dập, vì thế ném ra Nữ Hải, dám lên có chút trột dạ bước chân muốn hồi trong xe. Mấy nam nhân từ trong bóng đêm đi ra ngăn lại Tô Tử Ngộ đường đi. Tô Tử Ngộ nhìn vài người, lạnh giọng hỏi các ngươi muốn làm cái gì? Một người nam nhân ra tiếng nói Tô thiếu gia không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi về đến nhà làm làm khách. Tô tử ngộ ra tiếng hỏi nhà ai. Nam nhân nói nói tô thiếu ra đi sẽ biết. Ta nếu là không đi đâu. Tô tử ngộ rất rõ ràng, những người này ở chỗ này cùng chính mình nói nhiều như vậy, lại không động thủ, là đang đợi trong thân thể hắn dược vật phát tác. Hắn không biết đó là cái gì dược, nhưng hắn biết hắn cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nghĩ, hắn đặt ở bên chân tay ngâng lên nhanh chóng ném ra một đoàn ngọn lửa. Tứ cấp dị năng giả. Mấy nam nhân sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi ngọn lửa. Tô tử ngộ thừa dịp cái này không đương lao ra đám người, chui vào bên cạnh ngõ nhỏ. truy Những người đó lập tức đuổi theo, ngõ nhỏ cuối có hai điều nói, vài người tách ra tới hướng tới bất đồng phương hướng tìm kiếm tô tử ngộ. Mà lúc này tô tử ngộ chính giấu ở ngõ nhỏ trên tường vây, chờ những người đó chạy xa lúc sau, hắn từ trên tường nhảy xuống. Dẫm lên trột dạn nghệnh bước một đường đi trở về xa tiền. Tìm được sao? Các người như thế nào như vậy buồn? Tìm không thấy người. Trở về như thế nào cùng ông nội của ta công đạo? Phía trước tên kia tập kích Tô Tử Ngộ nữ hài vẻ mặt phẫn nộ xoay người. Nhìn đến phía sau Tô Tử Ngộ. Sắc mặt có chút hoảng loạn. Nàng sau này lui hai bước. Xoay người liền chạy. Tô Tử Ngộ xông lên đi một trưởng trụ vượng nữ hài. Đem nữ hài kéo lên xe. Sau đó lái xe rời đi. Này một đường hắn không ngừng véo chính mình, đau đớn có thể làm hắn thanh tỉnh chút. Tô ra trong phòng khách, mộ tranh, đường nặng, tô vệ thừa phu thê còn đang đợi tô tử ngộ, bọn họ tưởng chờ tô tử ngộ trở về, lại nói Âu Dương Tư Tư sự tình, chính là đợi thật lâu đều không có đem người trở trở về. Thanh! Bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, bốn người bị hạ nhảy dự. Mộ Nguyệt cầm sắc mặt trắng bệnh hỏi làm sao vậy? Đi ra ngoài nhìn xem. Tô vệ thừa nói một câu, một câu đi nhanh đi ra ngoài. Bốn người cùng nhau đi ra ngoài, cửa đại môn liên quan tưởng vây đều bị đụng ngã. Một chiếc thấy không do nguyên hình xe ngừng ở cửa, trên xe cần gạt nước chính tí tác động. Nương tối tăm đèn xe, có thể thấy trong xe một cái đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân quần áo bất chỉnh ngồi ở phòng điều khiển nội, nàng dưới thân còn có một người nam nhân, hai người giống như đang ở làm nhận không ra người hoạt động. Một màn này đem bốn người mặt đều khí đen. Hứa Hà cùng thủ vệ nghe được thanh âm cũng bọc ra, nhìn đến trong xe tình hình. Hứa Hà hắc mặt nói hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nói Hứa Hà đi lên trước chuẩn bị nói nói người trong xe. Kết quả mới vừa đi lên, nữ nhân kia đưa trong xe bay ra tới, trực tiếp đè ở Hứa Hà trên người. Tiểu Hứa. Hứa tỷ, Đoàn người vội vàng đem nữ nhân kéo ra đem Hứa Hà nâng dậy tới. Mà đường nặc lại cao mày nhìn người trong xe tuy rằng từ ám nhưng hắn vẫn là nhận ra tới người trong xe là tô tử ngộ đường nặc bước đi đến xa tiền đem xe kéo ra tô tử ngộ nâng lên tay lập tức huy qua đi đường nặc bắt lấy tô tử ngộ tay xem tô tử ngộ tựa hồ có chút không thích hợp lập tức nói tử ngộ là ta đường nặc tô tử ngộ nắm tay buông ra đôi mắt chậm rãi tránh ra bắt lấy kẻ nữ a Lời nói còn không có nói xong Tô Tử Ngộ đã khó chịu bắt lấy tay lái, đều to lên. Đường nặc bắt lấy Tô Tử Ngộ, nôn nóng hỏi Tử Ngộ ngươi làm sao vậy? Không chuẩn tìm. Thư tư Tô Tử Ngộ càng dùng sức bắt lấy tay lái ta. Có thể. Có thể. cang Qua đi. Chương 461 vì cảnh cáo nàng. Đường nặc bắt lấy Tô Tử Ngộ tay, sử dụng dị năng xem xét Tô Tử Ngộ thân thể chẳng uống. Mộ tranh Tô vệ quốc phu thê cũng lập tức đi lên trước, nôn nóng nhìn thống khổ vạn phần tô tử ngộ. Thu hồi tay, đường nặc bắt lấy tô tử ngộ tay liền tử ngộ trước buông tay, ta đỡ ngươi vào nhà. Tô tử ngộ buông ra tay lái, đôi tay tạo thành nắm tay, gian nan nhẫn mại, nhưng thường thường trong miệng vẫn là sẽ tràn ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đường nặc đỡ tô tử ngộ xuống xe, Mộ tranh đi lên suy nghĩ muốn phủ tô tử ngộ, đường nặc lại quát lớn nói không chuẩn lại đây. Mộ Tranh nhăn lại mi, nhìn Đường Nặc, hắn hung chính mình, còn không cho chính mình tới gần Đại Ca. Ta tới. Tô vệ thừa lập tức đi lên trước đỡ Tô Tử Nộ. Đường Nặc nhìn pháng qua trên mặt đất không ngừng lôi kéo chính mình quần áo nữ nhân đem người quan tiến tầng hầm ngầm, nhớ kỹ che lại nàng miệng, đừng làm cho nàng loạn đề. Nói xong Đường Nặc nhìn về phía Mộ Tranh Cam Nhi, ngươi đi. Mộ Tranh không theo tiếng. Lại vẫn là đi lên trước bắt lấy nữ nhân cổ áo đem người từ trên mặt đất kéo lên, hướng trong phòng kéo. Đem nơi này dọn dẹp một chút, đừng kinh động người ngoài. Tô vệ thừa đối hai gã thủ vệ nói một câu, hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng sự tình trong nhà nhất định không thể làm người ngoài biết. Mộ tranh đem nữ nhân kéo vào tầng hầm ngầm, đẩy đến trên mặt đất, đi lên đi dùng tay bóp chặt nữ nhân cầm lạnh giọng hỏi ngươi là ai. Nữ nhân quay mặt đi, không muốn nói lời nói. Nàng khó chịu lôi kéo quần áo của mình, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì. Nhìn đến nữ nhân tình huống không đúng lắm, mộ tranh sử dụng một hệ dị năng, xem xét nữ nhân thân thể chẳng huống, nữ nhân chúng xê dược, hơn nữa hơi thở thực loạn. Đại ca chẳng lẽ cũng trung dược, bằng không a nặc vừa mới cũng sẽ không không cho nàng tới gần đại ca. Mộ tranh ánh mắt lạnh vài phần như thế nào, khó chịu, muốn hay không ta giúp ngươi tìm mấy nam nhân cho ngươi làm giải dược. Ta tin tưởng dê khu sẽ có rất nhiều nam nhân nguyện ý vì ngươi. Không đợi mộ tranh nói xong, nữ nhân đã hoảng sợ gầm rú lên không cần, cầu ngươi không cần. A! mộ tranh phát ra một tiếng cười lạnh ở cái này trong nhà, những người khác đều là chính nhân quân tử, nhưng ta không phải, ta không biết ngươi ai, cũng không biết ta ca có phải hay không ngươi làm hại, nhưng ngươi trêu chọc chúng ta, ta liền sẽ không làm ngươi hảo quá, nếu ta phải không đến ta muốn án. Ta liền đem ngươi đưa đi dê khu, hơn nữa dùng giờ vợ đem ngươi cùng những cái đó nam nhân ở bên nhau hình ảnh chụp được tới, ngày mai thả ra đi cấp toàn căn cứ người xem. Ta kêu Thụy Vĩnh Tuyết. Là. Thụy gia Thụy Vĩnh Tuyết gian nan nói ra những lời này, sau đó tiếp tục nói chúng ta chung là Thụy gia độc môn, độc dược, nếu nếu vô pháp chịu đựng cùng khắc phái phát sinh quan hệ sẽ sẽ nổ tan xác mà chết. Cho nên nữ nhân này nguyện ý mở miệng là bởi vì nàng còn sợ Mộ Tranh thật sự cho nàng tìm mấy nam nhân. Mộ Tranh lạnh lùng nhìn Thụy Hoánh Tuyết, chờ Thụy Hoánh Tuyết nói tiếp nhưng nhưng là không giải độc liền sẽ vẫn luôn thống khổ. Đi xuống. Mộ Tranh lạnh mặt nhìn Tuyết rơi đúng lúc ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ngươi nếu là thụy ra người, thụy ra như thế nào sẽ cho ngươi hạ dược? Ý. Ngoại. Ta. Cho ngươi ca. Tiêm vào Dược. Hắn bắt. Ta. Ở trên xe. Ta tỉnh, cùng hắn. Tranh đoạt tay lái. Thời điểm, bị kim đâm đến. Chẳng lẽ là thật sự, mộ tranh nhân lại mì, nghĩ nghĩ ra tiếng hỏi giải dược ở nơi nào? Chỉ có ra ra. Có giải dược. Đưa. Đưa ta trở về, ta cầu ra ra. Cho ngươi giải dược. Mộ tranh giận dữ hết vì cái gì, vì cái gì muốn đả thương hại ta ca. Cảnh. Cáo ngươi. Mộ tranh phát ra một tiếng cười lạnh a Cảnh cáo ta phải không? Với lúc ngươi có thể trở thành ta còn cấp thụy ra đại lễ. Nàng lấy ra dây thừng đem thụy vánh tuyết trói lại, sau đó rời đi tầng hầm ngầm. Họ thụy là các ngươi trước đến gây chuyện ta. Ta không muốn làm ta chính mình đều xem thường người, nhưng các ngươi động ta thân nhân, nhất định phải trả giá đại giới. Chương 462 Giải Độc Mộ tranh rời đi tầng hầm ngầm đi chạy lên lầu, đồng thời còn ra tiếng hỏi trong không gian tiểu cửu, tiểu cửu, ta ca chúng độc, ngươi có biện pháp nào không cứu hán? Trong không gian tiểu cửu siêu cấp vô ngữ, thậm chí cảm thấy hiện tại tiểu tranh cam chính là một cái tiểu xuân trứng, vì thế nói chuyện ngữ khí tràn ngập khinh thường. Này đó nhân loại bình thường phối ra tới độc dược có cái gì sợ quá, dùng nội lực đem độc bức ra tới là được. Mộ tranh không biết tiểu cửu suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy, được đến chính mình muốn đáp án, nàng liền vừa lòng. Đi lên lâu, mộ nguyệt cầm ở cửa nôn nóng chờ, trong phòng thường thường còn sẽ truyền đến vài tiếng áp lực tiếng kêu thảm thiết. Cam nhi, vậy phải làm sao bây giờ a Nhìn đến mộ tranh, mộ nguyệt cầm nhịn thật lâu nước mắt, lập tức tràn mi mà ra, nàng đi lên đi lôi kéo mộ tranh tay, toàn thân đều bởi vì sốt ruột không ngừng run rẩy, tại sao lại như vậy đâu? Ngươi ca hảo hảo đi ra ngoài, trở về như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Cô cô, đừng nóng nổi, ta đã nghĩ đến biện pháp giúp đại ca. Mộ tranh an ủi một câu mộ nguyệt cầm, lôi kéo mộ nguyệt cầm đi tới cửa, gõ gõ môn rương, a nặc, ta biết đại ca chúng cái gì độc cũng biết biện pháp giải quyết. Một lát sau. Tô vệ thừa từ trong phòng ra tới cam nhi, ngươi ca ở buồng vệ sinh, ngươi đừng đi vào, có biện pháp nào liền ở bên ngoài nói cho tiểu nặc. Ta đã biết, mộ tranh đi vào phòng, đi vào buồng vệ sinh cửa, đứng ở chỗ này có thể rõ ràng hơn nghe được tô tử ngộ tiếng kêu, hắn hẳn là nhẫn rất khó chịu, mỗi lần phát ra tiếng kêu thảm thiết đều đang run rẩy. Chính như mộ tranh tưởng giống nhau, trong phòng vệ sinh tô tử ngộ rất thống khổ, hắn ngâm mình ở buồn tắm. Buồn tắm thủy bỏ thêm rất nhiều băng, đường nặc còn quần cuộn không ngừng vì hắn đưa vào một hệ dị năng, tưởng lấy này tới giảm bớt hắn thống khổ, nhưng hắn vẫn như cũ rất thống khổ. Trên người hắn quần áo đã bị chính hắn xé thành mảnh nhỏ, trên người gân xanh toàn bộ sung ra, hắn đôi tay gắt gao bắt lấy buồn tắm bên cạnh, một đôi tay trắng bệnh, 10 cái đầu ngón tay tất cả đều là huyết. Ngoài cửa, mộ tranh ra tiếng nói á tiểu cửu nói có thể dùng nội lực đem đại ca trong cơ thể độc bức ra tới. Ngươi thử xem. Hảo, ta thử xem. Đường Nạc lập tức thu hồi một hệ dị năng, ngồi sổm buồn tắm bên, sau đó sử dụng nội lực nếm thử đem tô tử ngộ trong cơ thể độc tố bước ra tới. Trải qua 10 phút bộ dáng, tô tử ngộ ngón tay bắt đầu chảy ra trong suốt giọt nước, mà hắn tựa hồ cũng không có phía trước thống khổ, thân thể hoàn toàn thả lỏng lại, cũng không có ở kêu thảm thiết. Nghe không được tiếng kêu thảm thiết, mộ tranh biết tiểu cửu biện pháp khởi tới rồi tác dụng. Vì thế yên lòng, từ tô tử ngộ trong phòng lui đi ra ngoài. Tô vệ thừa cùng ngộ nguyệt cầm lập tức đi lên trước hỏi cam nhi, tiểu ngộ không ở ra tiếng, có phải hay không đã không có việc gì. Mộ tranh ra tiếng nói hẳn là thực mau liền không có việc gì. Dượng ngươi đi trong phòng chờ, trong chốc lát giúp an nặc đem đại ca từ phòng tắm đỡ ra tới. Dượng, ngươi nhớ kỹ an nặc không có ra tới trước, ngươi đừng quấy giày đến bọn họ, bằng không an nặc khả năng sẽ bị thương. Ta đã biết. Tô vệ thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước đi vào phòng. Mộ Nguyệt cầm cũng một bên kém nước mắt một bên nói hảo, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Cô cô, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta còn có việc muốn đi ra ngoài trong chốc lát. Ném xuống lời này mộ tranh đi nhanh rời đi. Mộ Nguyệt cầm bởi vì lo lắng tô tử ngộ, chờ mộ tranh đều đi rồi, nàng mới phản ứng lại đây, nôn nóng hỏi cam nhi, đã khuya, ngươi lúc này muốn đi đâu? Mộ tranh cười nói ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nàng làm lại trở lại tầng hầm ngầm, bị trói gô thủy hoánh tuyết rất khó chịu, thống khổ trên mặt đất quay cuồng, bởi vì bị lấp kín miệng, nàng phát không ra thanh âm, chỉ là không ngừng phát ra ô ô thanh. Mộ tranh đi qua đi đem thủy hoánh tuyết từ trên mặt đất kéo lên, đi ra tầng hầm ngầm. chương 463 ăn miếng trả miếng. Nhị tiểu thư, chúng ta ở trong xe tìm được một con ống trích. Mộ Tranh đi ra phòng khách, một người thủ vệ đi lên trước đem một con ống trích giao cho Mộ Tranh. Mộ Tranh cầm lấy ống trích, nhìn đến ống trích còn có một ít dược, cũng liền đem ống trích ném vào không gian. Thứ này nàng sẽ để lại cho tiếp theo cái thủy người nhà. Mộ Tranh đem Thủy Hoáng Tuyết ném vào một chiếc trong xe. Nhìn đến Mộ Tranh chuẩn bị mang theo Thủy Hoáng Tuyết đi ra ngoài, hai gã thủ vệ lo lắng hỏi nhị tiểu thư: đã khuya, người muốn đi đâu? Mộ Tranh nghĩ nghĩ. Ra tiếng nói Dương ca, phiền thoái ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt. Tiểu Dương lập tức gật đầu đáp ứng, cũng nhanh chóng lái xe cửa xe ngồi vào phòng điều khiển. Mộ tranh nhìn về phía một khắc danh thủ vệ tiểu Lý Lý ca, trong chốc lát đường dỉnh trường nếu tìm ta, nói với hắn không cần lo lắng, ta có chừng mực. Ném xuống lời này mộ tranh cũng ngồi vào ghế phụ đi khu. Tốt. Tiểu Dương lên tiếng, khởi động xe, lái xe rời đi ra xe khai ra đi sau, trải qua tô ra một cái ngõ nhỏ, tiểu dương chú ý tới hai cái nam nhân lén lút tiến vào ngõ nhỏ, cũng liền đối mộ tranh nói nhị tiểu thư, ta thấy hai người lén lút đi vào ngõ nhỏ, không biết muốn làm cái gì. Mộ tranh nhún mẩy, ngay sau đó nói dừng xe, ta qua đi nhìn xem. Tiểu dương lập tức dừng lại xe, mộ tranh nhảy xuống xe lặng lẽ đi vào ngõ nhỏ, tiểu dương cũng lập tức theo đi lên. phía trước hai cái nam nhân, đứng ở ngõ nhỏ nội. Trong đó một người nam nhân là thổ hệ dị năng giả, hắn ở ven tường làm thổ thang, một nam nhân khác đã đứng ở thổ thang thượng, chuẩn bị bỏ tiến tô ra. Những người này thật lớn mật. Mộ tranh trong lòng lạnh lùng, nhanh chóng ném ra hai gốc dễ đẳng, đem hai người cuốn lấy. Mộ tranh đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn hai người tới đón nhà các ngươi tiểu thư. Một người nam nhân tức giận nói thật sự bị ngươi bắt, mau thả chúng ta tiểu thư. Thật đúng là thủy ra người, a Nàng kỳ thật cũng không xác định, như vậy hỏi chỉ là vì lời nói khách sáo, không nghĩ tới thật đúng là đem lời nói bộ ra tới. Mộ Tranh con con ngôi, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đồng thời tâm niệm vừa động từ trong không gian lấy ra phía trước tiểu dương cho nàng ống chích, đem ống chích đâm vào một người nam nhân ngu bàn tay, đem bên trong dược toàn bộ đẩy mạnh đi. Thực rõ ràng nam nhân nhận thức Mộ Tranh trong tay ống tiêm, hắn có chút nôn nóng hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì ta liền làm cái đó." Mộ Tranh nhàn nhạt nói một câu, đem ống tiêm từ nam nhân cánh tay thượng nhổ xuống tới. Nam nhân giận dữ hét chúng ta tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn khi nào lại tính toán buông tha ta? Mộ Tranh lạnh lùng cong cong môi, nhìn về phía một nam nhân khác, nàng ném ra mạn đằng thít chặt nam nhân cổ, trực tiếp nam nhân tắt thở, nàng mới buông ra. Tiểu Dương ở một bên nhìn, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Dương ca Đem nam nhân mang lên xe. Xắt xong rồi người, mộ tranh dùng mạng đằng đem nam nhân kéo ra ngõ nhỏ. Ở sai xử Tiểu Dương đem thi thể nhét vào cốt xe. Ngồi trên xe, một lần nữa xuất phát. Mộ tranh dựa vào ghế trên lãnh đạm nói Dương ca, lái xe đi bê khu. Không phải đi dê khu sao. Như thế nào lại đi bê khu, Tiểu Dương rất là khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều. Xe khai tiến bê khu. Ở mộ tranh chỉ huy hạ ngừng ở một cái rất lớn sân bên ngoài Nơi này chính là thủy gia Ở biết thủy gia tồn tại sau, Mộ tranh làm người hỏi thăm thủy gia tình huống Tuy rằng không có được đến nhiều ít hữu dụng tin tức Nhưng lại tra được thủy gia chỗ ở Mộ tranh dùng dư quang nhìn lướt qua xếp sau Nam nhân bị tiêm vào dược vật sau Hiện tại đã phát tác Người này ý chí lực so thủy hoánh tuyết kém rất nhiều Mặc dù là bị nam đại hoa chói Hắn vẫn là nổi điên dường như bổ nhào vào thủy hoánh tuyết trên người, ở thủy hoánh tuyết trên người loạn thân. Ô ô thủy hoánh tuyết ô ô gào thét, phẫn nộ dây rủa suy nghĩ muốn nam nhân từ trên người nàng đi xuống, đáng tiếc nàng sức lực không có nam nhân đại, căn bản vô pháp phản kháng. chương 464 ăn miếng trả miếng hai. Nhìn đến mặt sau tình huống, mộ tranh khỏe miệng nhẹ nhàng rơ lên, kéo ra cửa xe xuống xe, mở ra cốp xe đem mặt sau đã chết thấu nam nhân ném xuống xe. Ở đem xếp sau hai người từ trên xe ném xuống đi. Đem hai người ném xuống xe sau, Mộ Tranh cởi bỏ nam nhân trên người mà đằng, lại không có cởi bỏ Thụy Hoánh Tuyết trên người dây thừng. Ném xuống hai người Mộ Tranh ngồi trên xe, ra tiếng nói lái xe. Đem xe chạy đến Thụy Gia đối diện con phố kia, Mộ Tranh làm Tiểu Dương dừng lại xe, lấy ra giở vợ cùng một phen trang bị ống giảm thanh súng lục đưa cho Tiểu Dương tìm địa phương giấu đi, đem hai người chụp được tới. Nhớ kỹ một khi có người phát hiện bọn họ, hoặc là bọn họ thành tỉnh muốn trốn hồi thụy ra, lập tức nổ súng giết bọn họ. Tiểu Dương cầm trong tay hai dạng đồ vật, thực dối dám, hắn là quân nhân, như thế nào có thể đi chụp cái loại này video, lại còn có đi sát hai cái vô tội người, dối dám trong chốc lát, Tiểu Dương ra tiếng nói nhị tiểu thư, như vậy không tốt. Mộ tranh cũng không tức giận, mà là ra tiếng hỏi hắn Dương ca, ta dượng ta đại ca đối với người như thế nào. Tiểu Dương không có chút nào do dự lập tức đáp thực hảo, nếu không phải mai trường, ta đã sớm đã chết. Nàng Liên biết đại ca bọn họ sẽ đem Tiểu Dương an bài ở bên này làm thủ vệ, là có nguyên nhân, nàng lấy ra phía trước kia chỉ ống trích thứ này là bọn họ dùng để đối phó ta đại ca, chúng độc lúc sau, nếu không cùng khác phái phát sinh quan hệ, sẽ vẫn luôn thống khổ đi xuống, nhưng nếu cùng khác phái đã xảy ra quan hệ sẽ chết. Tiểu Dương biến sắc. Lại phẫn nộ lại khó hiểu hỏi bọn họ vì cái gì muốn hại chết ai trường. Lại còn có dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Đơn giản là thụy ra có người muốn gả cho các ngươi đường dình trường, bởi vì trung gian co ta ở đây, bọn họ vô pháp đạt tới mục đích, cho nên phải dùng đại ca tới cảnh cáo ta không cần chắn bọn họ nói. Tiểu Dương đôi tay chảo thành nắm tay, phẫn nộ không thôi bọn họ thật quá đáng, bọn họ tưởng phá hư nhị tiểu thư cùng doanh trưởng quan hệ vốn dĩ liền không đúng. Thế nhưng còn vì cảnh cáo nhị tiểu thư, muốn hại chết ai trường, mấy hắn thủy ra còn đều là trị bệnh cứu người y y dược thế ra, cư nhiên có thể làm ra ác độc như vậy sự tình, phối ra như vậy ác độc dược vật tới. Mộ Tranh gia tiếng tiếp tục nói ta hiện tại chỉ là ăn miếng trả miếng, Dương ca ta không bức người, ngươi có thể đi làm, cũng có thể không làm, nếu ngươi không muốn, liền đi về trước, ta chính mình nhìn. Ta đi. Tiểu Dương cầm trong tay hai dạng đồ vật Đẩy ra cửa xe, ngay sau đó có nói nhị tiểu thư, ngươi trở về đi. Không cần lại nơi này chờ. Mộ tranh cười nói không có việc gì, ta chờ ngươi. Tiểu Dương cũng cười cười, sau đó đóng cửa xe đi rồi. Tô tử ngộ ở trong lòng hắn giống như là thần giống nhau tồn tại. Mặt thế sau Tiểu Dương không có kích hoạt dị năng? Hắn cùng bốn gã chiến hữu còn bị tăng thi trảo thương sau. Rất nhiều bá tánh đứng ra yêu cầu là từ bỏ bọn họ. Tô tử ngộ thực phẫn nộ. Chỉ vào ba tánh cái mũi mắng to một đốn, còn giống mặt trên xin, yêu cầu lưu lại bọn họ bốn cái, cũng bảo đảm sẽ tự mình nhìn bọn họ bốn cái. Nếu bọn họ bốn cái thật sự biến thành tăng thi, hắn cũng sẽ tự mình giải quyết bọn họ. Ở Tô Tử Ngộ cùng toàn bộ 3687 đoàn kiên trì hạ, căn cứ có cách ly gian, Tiểu Dương cùng hắn ba gạ chiến hưu thành trụ tiến cách ly gian nhóm người thứ nhất, khi đó căn cứ mới vừa thành lập đối tăng thi cũng không phải thực hiểu biết. Vì để người vạn nhất bọn họ bốn cái bị nhốt ở cách ly gian một tháng, thẳng đến bọn họ trên người thương hoàn toàn hảo, mới bị hướng ra tới. Bọn họ bị đóng một tháng, tô tử ngộ liền ở bên kia bồi một tháng, vô luận ai tới khuyên đều không có dùng, tô tử ngộ lời nói, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ, ta bình ta chính mình chịu trách nhiệm, ta chính mình bồi, nếu là bọn họ không có việc gì, ta tự mình đem bọn họ tiếp đi ra ngoài, nếu là bọn họ biến dị gì. Ta cũng sẽ tự mình đưa bọn họ. Chuyện này đối tiểu dương ảnh hưởng rất đại. Ở trong lòng hắn, Tô Tử Ngộ cho hắn tân sinh mệnh, là hắn cả đời ân nhân. Cho nên biết Tô Tử Ngộ muốn tìm người về đến nhà làm thủ vệ thời điểm, hắn cùng mặt khác ba gã chiến hữu mau toại tự đề cử mình đi vào Tô Gia. Hắn hộ bọn họ một tháng, bọn họ liền bảo hộ người nhà của hắn cả đời. Lấy này tới báo đáp hắn. Chương 465 người cái gì đều không có làm nhìn sắc mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh như tử, ngộ nguyệt cầm rất là suất ruột, vì thế ra tiếng dò hỏi đường nặc tiểu nặc tiểu ngộ thế nào? Đường nặc ra tiếng đáp đã giải độc, khả năng kia độc có chút trọng, hắn hiện tại thực suy yếu, ta ý đồ sử dụng một hệ dị năng giúp hắn chữa trị, nhưng không có gì hiệu quả. Nghe đường nặc nói như vậy, tô vệ thừa ra tiếng nói bệnh nặng mới khỏi thân thể chột dạ cũng là bình thường, chỉ cần người không có gì vấn đề lớn liền hảo. Nguyệt cầm ngày mai ngươi đi bộ đội đổi chút gà trở về hầm cho hắn ăn, ăn được điểm quá mấy ngày liền khôi phục. Hảo. Ngộ Nguyệt cầm gật đầu đáp ứng hạ, nàng đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ nhi tử trắng bệnh gương mặt, rất là đau lòng. Ngày thường nàng rất ít chú ý chính mình nhi tử, ở trong lòng nàng nhi tử thực kiên cường, bất luận cái gì sự tình đều không cần nàng nhọc lòng. Nhưng đêm nay nghe được nhi tử một lần lại một lần phát ra tiếng kêu thẳng thiết. Nàng mới nhớ tới Nhi Tử chỉ là một cái hơn 20 tuổi còn không có thành gia lập nghiệp hải tử, hắn cũng yêu cầu quan tâm, hắn cũng sẽ yêu ớt. Đường nặc ở trong phòng quét một vòng, cũng không có thấy mộ tranh, cũng liền ra tiếng hỏi cô cô, Cam Nhi đâu? Cam Nhi đi ra ngoài. Phía trước bởi vì quá lo lắng Nhi Tử, lúc này mộ nguyệt cầm mới phản ứng lại đây, chất nữ đã đi ra ngoài một cái nhiều giờ. Tức khác sắc mặt đại biến nôn nóng nói Cam Nhi đã đi ra ngoài hơn một giờ. Đến bây giờ không, có không trở về. Tô vệ thừa nghe mộ nguyệt cầm nói như vậy, tức khắc cũng nôn nóng không được ngươi như thế nào không ngăn cản nàng. Đứa nhỏ này lúc này sẽ đi ra ngoài, chỉ sợ là đi cho nàng ca báo thù đi. Mộ nguyệt cầm càng thêm suốt ruột, nước mắt lại một lần chảy ra ta lúc ấy quá suốt ruột, chờ ta phản ứng lại đây. Nàng đã đi ra ngoài, ta muốn ngăn nàng đã trượm. Cô cô, dượng, các ngươi đừng nóng nổi, ta trước xuống lầu hỏi một chút. Đường Nặc ném xuống lời nói bước nhanh đi ra phòng. Đường Nặc đi xuống lâu, tiểu lý còn không có nghỉ ngơi, nhìn đến đường Nặc xuống lầu lập tức đón nhận đi dình trường, ai trường thế nào. Đường Nặc ra tiếng nói đã không có việc gì, nhìn thấy các ngươi nhị tiểu thư sao. Nhị tiểu thư mang theo ai trường mang về tới nữ nhân kia đi ra ngoài, nhị tiểu thư làm ta nói cho ngài, không cần lo lắng nàng có chừng mực. Nghe xong tiểu lý nói, đường Nặc sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó ra tiếng nói biết nàng đi nơi nào sao. Tiểu lý lắc lắc đầu không biết. Đường Nặc có lập tức hỏi khai cái gì xe đi ra ngoài. Tiểu lý đáp nhị tiểu thư khai chiếc xe kêu bảng số xe là đầu A7K687. Đường Nặc trở lại phòng khách đánh một chiếc điện thoại, làm người lập tức đi tra chiếc xe kia. Còn hảo mộ tranh đi chính là B khu, mà không phải D khu. D khu không có thủ vệ, xuất nhập không có người quản. Mà bê khu đi ra ngoài đều phải đăng ký, thực mau bên kia liền tra được một cái nhiều giờ trước mộ tranh xe khai tiến bê khu. Tô vệ quốc cũng đi xuống lâu, chờ đường nặc gọi điện thoại điện thoại, tô vệ thừa ra tiếng hỏi tìm được rồi sao. Đi bê khu, dưỡng ngươi không đừng có gấp, ta đi tìm. Đường nặc trong lòng sốt ruột, vẫn là an ủi tô vệ thừa, sau đó bước nhanh đi ra phòng khách, khai một chiếc xe rời đi tô ra, một đường đi trước bê khu. B khu rất lớn. Đường nặc lái xe ở bê khu tìm hơn 20 phút mới tìm được mộ tranh. Mộ tranh ngồi ở chỗ này, đang ở tu tập hỏa phượng bí thuật, có người tới gần nàng trước tiên phát hiện, hơn nữa nhanh chóng rời khỏi tu hành. Đường nặc đi đến xe bên go go môn. Mộ tranh mở cửa xe, nhìn đến đường nặc, hướng về phía hắn cười cười ta ca thế nào. Đường nặc ra tiếng nói độc bị buộc ra tới, nhưng hắn hiện tại thực suy yếu, khả năng muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nói xong. Đường nặc trầm mặc một lát tiếp tục nói cam nhi thực xin lỗi, phía trước ta không phải cố ý hung ngươi, nhưng cái loại này dưới tình huống, ngươi tới gần, khả năng sẽ làm tử ngộ nhẫn càng khó chịu. Ta biết, ngay từ đầu rất tức giận, nhưng biết chân tướng, cũng liền không tức giận. Mộ tranh cười chỉ chỉ ghế phụ trước lên xe. Đường nặc vòng đến ghế phụ ngồi xuống sau, lại hỏi ở chỗ này làm cái gì? Ăn miếng trả miếng. Mộ tranh hướng về phía đường nặc nết miệng cười cười Thụy ra muốn hại chết ta ca, còn muốn cho hắn thân bại danh liệt, vì chính là dùng ta ca tới cảnh cao ta, ly ngươi xa một chút, không cần trở ngại Thụy Gia đại tiểu thư gả cho ngươi. Đường nặc bắt lấy mộ tranh tay, đặt ở bên môi hôn hôn, xin lỗi nói cam nhi thực xin lỗi, này hết thể đều là bởi vì ta. Mộ tranh giật giật thân thể, đem thân thể dựa vào đường nặc trên người nếu là ngươi đi treo chọc nhà bọn họ nữ nhân. Đừng nói bọn họ trả thù ta, liền tính cái gì đều không làm, ta cũng sẽ không chút do dự cùng ngươi chia tay, nhưng là ngươi có cái gì sai rồi đâu. Ngươi rõ ràng cái gì đều không có làm. Chương 466 thực mau liền sẽ kết thúc. Đường nặc ôm mộ tranh, nhìn mỏi mệt nàng, trong lòng rất là đau lòng, hắn dùng tay vuốt ve nàng mặt, thấp giọng hỏi nói cam nhi ngươi muốn làm gì. Có thể nói cho ta sao? Ta ca mang về tới nữ nhân kia Tiêu Thủy Hoánh Tuyết, ở cùng đại ca đánh nhau trong quá trình cũng chúng độc, Nàng nói cho ta đại ca chúng độc, một khi cùng khác phái phát sinh quan hệ, sẽ lập tức nổ tan xác mà chết, nếu không phát sinh quan hệ, lại không chiếm được giải dược, sẽ vẫn luôn như vậy thống khổ đi xuống. Ta vốn là tưởng đem Thủy Hoánh Tuyết ném đến dây khu, sau đó chụp được video phát ra đi. Nhưng chúng ta mới ra tới liền gặp được hai cái thủy gia người lén lút muốn trèo tường tiến trong nhà tìm kiếm thủy bánh tuyết, cho nên ta giết trong đó một người đem Dương ca bọn họ ở đại ca trong xe tìm được rồi còn không có dùng xong chú thuốc chích tiêm vào ở một nam nhân khác trên người. Đường Nặc nhìn thoáng qua mặt sau bao phủ ở trong đêm đen nhà cửa, ra tiếng hỏi ngươi làm tiểu Dương ở bên kia nhìn. Mộ Tranh còn không có nói xong, nhưng Đường Nặc đã biết nàng muốn làm cái gì. Ân. Mộ Tranh lên tiếng ở đường nặc trong lòng ngực cọ cọ, nhắm mắt lại hữu khí vô lực nói á nặc, nhìn đến đại ca dáng vẻ kia, lòng ta thật là khó chịu. Đường nặc túi đầu hôn hôn mộ tranh cái chán cam nhi, tin tưởng ta, này hết thể thực mau liền sẽ kết thúc. Mộ tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Đường nặc tiếp tục nói này đó video tạm thời không cần phát ra đi, hai ngày này sẽ có càng xuất sắc video phát ra tới, nếu hai phân video cùng nhau phát ra đi. Thụy gia thực mau liền sẽ liên tưởng đến chúng ta khả năng đã biết cái gì, đang ở trả thù bọn họ. Đến lúc đó nếu bọn họ cùng Dương Đại Sư liên hợp lại, chúng ta kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Mộ tranh vội vàng hỏi cái gì video. Đường nặc đáp hôm nay buổi sáng ta bắt được Vương Thục Phương cùng Dương Đại Sư, trình hành vĩ video. Này ba người quả thực lệnh người tắp lưới. Như thế nào? Căn cứ từ Dương gia truyền quay lại tới video, có thể xác định chính là Trình Giang cùng Trình Hành Vĩ đã biết Dương Đại sư mới là Trình Giang phụ thân, hơn nữa bọn họ chi gian còn đạt thành hiệp nghị, đối ngoại bọn họ vẫn là phụ từ tử, tử hiếu người một nhà, nhưng đóng cửa lại, Trình Giang chỉ kêu Dương Đại sư phụ thân, rất ít cùng Trình Hành Vĩ nói chuyện, Trình Hành Vĩ cũng là như thế, thậm chí không muốn nhiều xem Trình Giang liếc mắt một cái. Còn có a, Trình Hành Vĩ cùng Dương Đại sư cùng nhau cùng Trung Vương tộc phương, ba ngày ở nhà Vương tộc phương là của hắn. Ban đêm vương thủ phương là Dương Đại Sư, ngẫu nhiên Dương Đại Sư ban ngày trở về gặp được hai người đang ở thâm nhập giao lưu, cũng sẽ không e rẻ gia nhập, càng lệnh người không thể tưởng được chính là trình giang cùng Dương Đại Sư này đối phụ tử cũng là một chút hạ tuyến cũng không có. Trong đội rất nhiều nữ hài đều thành trình giang nữ nhân, mà này đó nữ hài bao gồm lâm mật. Nhi đều cùng Dương Đại Sư phát sinh qua quan hệ, rất nhiều thời điểm phụ tử hai còn cùng nhau cùng này đó nữ nhân thâm nhập giao lưu. Mộ tranh dạ dày một trận lê thởm, Trình Giang cư nhiên là như vậy ghê tầm người, đời trước nàng như thế nào liền không có phát hiện, còn cảm thấy Trình Giang là cái loại này khiêm khiêm quân từ đâu. Lộng khi nào đi Dương Phủ trang cả mạ giác. Chuyện này chưa từng có nghe hắn đề qua. Lần đó căn cứ tao ngộ biến dị xà cùng biến dị lao thử tập kích, ta mang theo người đi Dương Phủ, còn có Dương Đại sư văn phòng ta cũng đi. Nói xong đường nạc sở sờ, sờ mộ tranh đầu quá mấy ngày. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, ở đem video phát ra đi, lúc sau hết thể liền sẽ rửa theo chúng ta thiết kế tốt đi xuống đi. ân Mộ tranh lên tiếng, lại ra tiếng nói A nặc, ngày mai ta lấy những cái đó gả vịt xương cốt cái gì cho ngươi, ngươi cầm đi nhà ta, liền nói là ngươi đi bộ đội đổi, đại ca hiện yêu cầu hảo hảo bổ một bộ. Đường nặc gật đầu đáp ứng hảo. Mộ tranh còn nói thêm đúng rồi, ta còn muốn tìm tiểu tham muốn một ít tham phiến cho hắn ăn. Như vậy hắn mới có thể tốt mau một ít. Đường nặc cười nói muốn cho hắn tốt mau một ít, ngươi hẳn là đi đem ngươi tương lai đại tẩu tiếp nhận đi, có Âu Dương tư tư ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, tin tưởng hắn không hai ngày là có thể hảo. Mộ tranh phụt một tiếng cười phụt. Ta cảm thấy hiện tại là một cái cơ hội, chúng ta vừa lúc có thể nương cơ hội này, đem hắn hai quan hệ cấp chứng thực. Chương 467 tiến hành bài tra. Dạng sáng 2 điểm tả hữu. Tiểu Dương rốt cuộc đã trở lại, ba người không có ở hiện trường dừng lại, lập tức lái xe rời đi, trở lại tô ra, đi vào ra môn. Tiểu Dương dừng lại xe đi đến mộ tranh cùng đường nặc trước mặt, biểu tình thập phần phẫn nộ thủy ra người quá đắng giận. Đường nặc ra tiếng hỏi như thế nào? Tiểu Dương nhớ lại phía trước nhìn đến hình ảnh, trên mặt phẫn nộ càng sâu vừa rồi kia hai người bụng dưới lặng yên không một tiếng động tạc, nổ thành một bãi thịt nát, nếu ai trường cũng như vậy. Tiểu Dương không có tiếp tục nói tiếp, nhưng xem hắn nắm chặt nắm tay bộ dáng, có thể thấy được hắn phi thường phi thường phẫn nộ. Thật sự sẽ tự bạo, nàng còn lấy là chỉ là nói nói mà thôi. Mộ tranh nhấp nhấp miệng, trong lòng cũng thực phẫn nộ, này thụy ra người dùng loại đồ vật này đối phó đại ca, thực sự lệnh người phẫn nộ. Đường nạc mặt vô biểu tình đem Tiểu Dương trong tay giờ vờ lấy qua đi hảo, đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi hoài trường trong cơ thể độc đã giải. Nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Mộ tranh ra tiếng nói á nặc, đêm nay ở bên này ngủ đi. Đừng trở về quấy rầy đường thúc thúc bọn họ nghỉ ngơi. Hảo! Đường nặc đồng ý, hai người cùng nhau đi lên lâu. Tô tử ngộ trong phòng còn đèn sáng, hai người đi vào phòng, Tô tử ngộ ngủ thức trầm, mộ nguyệt cầm phu thê còn ở bên cạnh ngồi. Mộ tranh thấp giọng hỏi nói cô cô, dựa, các ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi? tô vệ thừa ra tiếng nói ngươi cô cô lo lắng ngươi ca, không chịu trở về. Mộ tranh đi qua đi cấp tô tử ngộ kiểm tra rồi thân thể, ở một bên khuyên thật lâu, mộ nguyệt cầm mới cùng tô vệ thừa trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm thiên còn không có lượng, đường nặc liền lên gọi điện thoại làm người đi bê khu bài cha, cũng làm người truyền ra tin tức, tối hôm qua tô tử ngộ bị tập kích, không biết bị người tiêm vào cái gì dược, đến bây giờ còn không có cha ra nguyên nhân bệnh. Không, có cách nào chữa khỏi. Sáng sớm một đám binh lính tiến vào bê khu, bắt đầu từng nhà bài tra, liệp ưng chiến đội cũng tiếp nhận rồi bài tra, Tống Đức Sương bị bài tra sau ra tiếng hỏi một người Thượng Tướng trưởng, quan, đây là xảy ra chuyện gì sao? Thượng Tướng nhìn thoáng qua Tống Đức Sương, ra tiếng nói tối hôm qua chúng ta ai lớn lên ở bê khu bị tập kích, sau khi trở về thống khổ không thôi, chúng ta dỉnh trường, nhị tiểu thư thủ một đêm. Đến bây giờ còn không có nghĩ đến cứu trị biện pháp. Dình trường, nhị tiểu thư Tống Đức Sương biến sắc, vội vàng nghe nói bị tập kích nên không phải là tôm ai trường đi. Một bên mới vừa tiếp thu xong kiểm tra Âu Dương tư tư nghe Tống Đức Sương như vậy vừa nói, cả người đều ngốc, tử ngộ, là tử ngộ sao. Thượng tướng không nói lời nào mà là cảnh giác mắt Tống Đức Sương. Tống Đức Sương vội vàng giải thích nói trường, quan, tô ra nhị tiểu thư mộ tranh là chúng ta đội trưởng. Ta nghe ngươi ý tứ, nghĩ có thể là chúng ta đội trưởng cùng đường dình lớn lên ở bên kia thủ, lúc này mới hỏi nhiều một câu. Nghe Tống Đức Xương giải thích, Thượng tướng ra tiếng nói đúng vậy, bị thương người đúng là Tô Mai trưởng. Âu Dương tư tư tức khắc cảm thấy trời sập xuống dưới, thân thể của nàng lung lay sắp đổ sau này đảo đi, phía sau an bình, bạch như vội vàng bảo vệ nàng. Ô ô, đều là ta sai, ta không nên làm hắn đưa chúng ta trở về. Hắn không tiễn chúng ta trở về, liền không có việc gì. Ô, ô, Âu Dương Tư Tư lôi kéo bạch như tay thống khổ khóc lên. Ở đây sở hữu binh lính tầm mắt đều dừng ở thương tâm Âu Dương Tư Tư trên người. Tống Đức Sương ra tiếng giải thích nói đây là chúng ta đội viên Âu Dương Tư Tư cũng là tô ai lớn lên bạn gái. Tối hôm qua tô ai trưởng hẳn là đưa Âu Dương Tư Tư hồi bê khu rời đi thời điểm tao nộ tập kích. Âu Dương Sùng biết rõ tô tử ngộ sẽ ra chuyện, trong lòng cũng thực lo lắng. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tiếu Vân Sướng tiểu sướng, phiền thoái ngươi đưa ta nhóm đi một chuyến A khu. Tiếu Vân Sướng gật gật đầu, đang chuẩn bị theo tiếng, Thượng tướng đã ra tiếng nói hiện tại B khu đã tiến hành quản chế, các người ra không được. Thống Đức xương vội vàng giới thiệu nói đây là Âu Dương tư tư ra ra, Âu Dương xung minh, trưởng quan có thể hay không châm trước châm trước bọn họ cũng là lo lắng tôm ai lớn lên an nguy. chương 468 Âu Dương tư tư tới. Thượng tướng hướng về phía Âu Dương Sùng Minh gật gật đầu, đối một người binh lính vây vây tay người đi đưa láo tiên sinh cùng tẩu tử bọn họ qua đi. Binh lính lập tức đồng ý đúng vậy. Binh lính đem ra tôn hai mang ra cửa lái xe đem người đưa hướng A khu, trên đường bọn họ nhìn đến B khu nội nơi nơi đều là binh lính, cổng lớn cũng đứng đầy binh lính, cửa đổ rất nhiều người. Mặc kệ những người này nói cái gì, như thế nào ở Mỹ, chính là bất luận kẻ nào đều không chuẩn ra vào bên này mộ tranh bọn họ đã ăn qua bữa sáng, mộ nguyệt cầm đang ở phòng bếp ngao canh gà, mộ tranh đi vào phòng bếp ra tiếng nói cô cô, ta muốn đi bê khu đem tư tư tỷ tiếp nhận đến xem đại ca, đại ca đến bây giờ còn không có tỉnh, không chừng tư tư tỷ lại đây, tiêu hắn vài tiếng, hắn liền tỉnh, mộ nguyệt cầm vội vàng nói đừng đi, đại ca ngươi hiện tại cái dạng này, tư tư quá tới chỉ là thêm một cái người khổ sở thôi, cô cô, ta cảm thấy Mộ tranh nói còn không có nói xong, bên ngoài truyền đến hứa Hà thanh âm phu nhân, nhị tiểu thư trong nhà tới khách nhân. Khách nhân, nay sáng sớm sẽ như thế nào sẽ có khách nhân lại đây? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đi ra phòng bếp. Nhìn đến hai người, mộ nguyệt cầm vội vàng đón nhận đi Âu Dương thúc thúc, từ từ. Mộ tranh cũng ra tiếng chào hỏi Âu Dương ra ra, từ từ tỉ. Âu Dương sùng minh gật gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó luôn nóng hỏi Tô phu nhân, tử ngộ kia hải tử có khỏe không. Ngộ Nguyệt Cầm biết này, đối ra Tôn đã biết nhi tử sẽ ra chuyện, cũng là sốt ruột lại đây xem nhi tử, cũng liền nói nói hắn không có việc gì, chỉ là thân thể tương đối suy yếu đến bây giờ còn không có tỉnh. Âu Dương Tư Tư vội vàng ra tiếng nói một gì, chúng ta có thể nhìn xem tử ngộ sao? Ngộ Nguyệt Cầm gật gật đầu, làm hứa hà nhìn trong nổi canh gà cùng mộ tranh cùng nhau mang theo gia tôn hai cùng nhau lên lầu. Lên lầu thời điểm, Âu Dương Sùng Minh ra tiếng hỏi tử ngộ chúng độc cha không ra sao. Nghe qua tới bài trừ binh lính nói hắn nguyên nhân bệnh đến bây giờ còn không có điều tra ra. Mộ tranh ra tiếng nói Âu Dương ra gia không cần lo lắng, tối hôm qua đại ca độc đã giải, đối ngoại nói như vậy, vì chính là không rút dây động dừng. Âu Dương Sùng Minh gật gật đầu lại hỏi là chung cái gì độc, nghe nói hắn rất thống khổ. Mộ tranh ra tiếng nói không biết là cái gì độc, ta khảo vấn hạ độc người, nàng nói đó là gia tộc bọn họ tự chế độc dược, bị tiêm vào loại này độc dược, phản ứng cùng ăn xê dược phản ứng không sai biệt lắm. Nhưng một khi cùng khác phái phát sinh quan hệ, liền sẽ bảo đầu mà chết, nếu không chiếm được giải dược, lại không cùng khác phái phát sinh quan hệ, liền sẽ vẫn luôn thống khổ đi xuống. Âu Dương Tư Tư nôn nóng nói rốt cuộc là người nào, như vậy ác độc. Thất nhiên cấp tử ngộ hạ loại này độc. Không biết, người kia không chịu nói, cũng đã chết. Không phải không tin này đối ra tôn, nhưng về thụy ra sự thấy do nói người càng ít càng tốt, đây cũng là đối bọn họ ra tôn bảo hộ. Khi nói chuyện bốn người cùng nhau đi vào tô tử ngộ phòng, tô tử ngộ an tĩnh nằm ở trên giường hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu, hắn mặt cùng một trường giấy trắng giống nhau bạch, nhìn qua thập phần không tốt. Âu Dương tư tư đi đến mép giường ngồi xuống, đau lòng thẳng rớt nước mắt, Nàng nắm lên tô tử ngộ tay đặt ở chính mình trên mặt tử ngộ, ta tới xem ngươi, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Mộ tranh đứng ở mép giường ra tiếng nói tối hôm qua đại ca cho rằng chính mình chung chỉ là bình thường xây dược, hắn dựa vào ý chí lực lái xe về đến nhà, nhìn đến A nặc nói câu đầu tiên lời nói chính là không chuẩn tìm tư tư, ta có thể căng qua đi. Nghĩ đến tối hôm qua thống khổ vạn phần tô tử ngộ, mộ nguyệt cầm hốc mắt lại một lần đỏ. Nàng xoay người nâng lên đôi tay bắt đầu mạt nước mắt hắn tối hôm qua vẫn luôn rất thống khổ, nhưng hắn hẳn là sợ chúng ta lo lắng, vẫn luôn áp lực, mỗi lần đều là không thể nhị được nữa mới phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, cũng là như thế này ta thường xuyên xem nhẹ hắn, đôi hắn cũng không có quá nhiều quan tâm, chính là tối hôm qua ta mới biết được ta nhi tử, cũng chỉ là một cái có máu có thịt người, hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ khó chịu. Chương 469 Diệp Sa quyết định. Âu Dương Tư Tư nước mắt rất lợi hại hơn, nàng ghé vào tô tử nội trên người, khóc lóc nói ngươi là ngu ngốc sao. Ta là ngươi bạn gái a Ngươi xảy ra chuyện, vì cái gì không cho đại gia nói cho ta? Tô tử nội ở ngươi trong lòng, chẳng lẽ ta chỉ có thể bồi ngươi hưởng phúc, vô pháp bồi ngươi chịu khổ sao? ô ô, ngươi như thế nào có thể như vậy xem ta, mặc kệ ngươi gặp chuyện gì? Ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau vượt qua A. Cho dù là muốn ta mệnh, ta cũng sẽ không chút do dự cho ngươi A. Bạn gái! Mộ tranh trừng lớn đôi mắt, đại ca tối hôm qua đem tư tư tỉ thu phục, Mộ nguyện cầm vốn đang thực thương tâm, nghe Âu Dương tư tư nói như vậy, cũng xoay người kinh ngạc nhìn Âu Dương tư tư. Tư tư, chính ngươi nói, ngươi mệnh là của ta. Tô tử ngộ chầm rãi mở to mắt. Tay hiếu khí vô lực phản bắt lấy Âu Dương Tư Tư, tay ta biết ngươi là cái dạng gì người, cũng biết tối hôm qua nếu bọn họ đi tìm ngươi, ngươi sẽ không chút do dự đem chính mình cho ta, nhưng là ta không nghĩ, ta không nghĩ lấy phương thức này được đến ngươi, ta tưởng vẻ vang đem ngươi cưới vào cửa, ở đem ngươi ôm vào trong lòng ngực. Nhìn đến Tô Tử Ngộ tỉnh, trong phòng bốn người đều thực vui vẻ, giường đôi đứng ba người, cũng thập phần thức thời đem không gian để lại cho này đối tiểu tình nữ. Lặng lẽ rời đi phòng, vì cái gì đóng lại cửa phòng. Đi xuống lâu mộ nguyệt cầm cùng Âu Dương Sùng Minh ngồi ở cùng nhau, vui sướng liêu khởi hai đứa nhỏ hôn sự. Âu Dương Sùng Minh vốn dĩ liền thích tô tử ngộ, hơn nữa tô già thái độ cũng làm hắn yên tâm, vì thế không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi hai người hôn sự. Vì thế hai người hôn sự liền như vậy định ra, mộ nguyệt cầm nói chờ tư tư xuống dưới, hỏi một chút tư tư ý tứ, chỉ cần tư tư không phản đối. Lập tức đi cho bọn hắn xem một cái hảo ngày đem hai người hôn sự cấp làm. Âu Dương Sùng Minh ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử, hắn biết tô tử ngộ hiện tại cái dạng này, tô ra người đều rất bận, cũng liền không ở nơi này nhiều quấy rầy Mộ tranh tự mình lái xe đem Âu Dương Sùng Minh đưa về bê khu, còn cấp liệp ưng chiến đội mang đến đặc biệt giấy thông hành, chế y xưởng ngày mai liền sẽ khởi công, còn có rất nhiều yêu cầu chuẩn bị. Người ở bên ngoài trong mắt Tô Tử Ngộ hiện tại còn ở thống khổ dãy rùa chung. Mộ tranh không nên chỉ bận về việc chính mình sự nghiệp, nhưng mắt thấy mùa đông liền phải tới rồi. Bọn họ cần thiết ở trong một tháng chuẩn bị cũng đủ nhiều trang phục mùa đông. Bằng không đến lúc đó 3.167 bộ đội, liệp ưng chiến đội cùng với mặt khác hai cùng với tìm mộ tranh hạ đơn bộ đội người đều phải chịu đông lạnh. Mộ tranh ở chế y thì sưởng dạo qua một vòng liền rời đi, hai ngày này vẫn luôn ở vội còn không có tới kịp đem công binh sưởng mang về tới vật tư cấp Diệp Sỉ Trường đưa qua đi. Nàng lái xe đi đường nặc bọn họ bộ đội, hiện giờ bộ đội không có người không quen biết nàng, thủ vệ vừa nhìn thấy nàng lập tức gọi điện thoại đi đường nặc văn phòng. Khoài xong điện thoại, thủ vệ làm nàng chính mình đi đường nặc văn phòng. Mộ tranh đi lên lâu đi vào đường nặc văn phòng, Diệp Sa tẫn nhiên cũng ở bên này. Mộ tranh vào cửa lập tức cười chào hỏi Diệp Sỉ Trường. Diệp Sa cười nói kêu Diệp thúc thúc liền hảo, ngươi không phải bộ đội, không cần tuân thủ này đó quý củ. Mộ tranh nết miệng cười cười. Đường nặc ra tiếng hỏi tử ngộ tỉnh sao. Mộ tranh gật gật đầu nói ân. Tỉnh, thư tư tỉ qua đi, hắn liền tỉnh. Đường nặc gật gật đầu nói lại đây có việc. Trong chốc lát chúng ta còn muốn mở họ, không phải cái gì chuyện quan trọng, trở khai xong sẽ lại nói, có thể chứ. Cũng không có việc gì. Lại đây vốn là muốn cho ngươi bổi ta đi cấp Diệp Thúc Thúc tặng đồ, Diệp Thúc Thúc nếu ở chỗ này, liền dùng tiền thoái ngươi. Ha ha! Diệp Sa cười ha ha nói vậy ngươi cũng muốn chờ, hôm nay hội nghị là hoàn nên ta gia nhập 3167 bộ đội, ta cũng không thể vắng họp. Không có việc gì, ta chờ ngươi nhóm. Mộ tranh trên mặt không có gì, nhưng trong lòng lại thập phần ngoài ý muốn, Diệp Sa một người si trường. Lần này còn cấp căn cứ mang về tới như vậy nhiều vũ khí, hắn hẳn là có thể được đến thực tốt đãi ngộ mới đúng, như thế nào sẽ gia nhập 3.167 bộ đội. Tới 3.167 bộ đội hắn chẳng phải là muốn hàng trước. Chương 470 đường nặc ý tưởng. Hội nghị đã đến giờ, đường nặc cùng Diệp Sa cùng đi mở họp, mộ tranh đại ở đường nặc văn phòng tu luyện. Chờ bọn họ học xong, đường nặc cùng Diệp Sa mang theo mộ tranh đi vũ khí kho. Đem trong không gian vũ khí đều lấy ra tới, sau đó tìm một cái không kho hàng đem máy móc tạm thời đặt ở bên trong. Trở lại văn phòng, Diệp rời xa khai, mộ tranh mới ra tay hỏi đường Nặc Diệp thúc thúc như thế nào gia nhập 3.167 bộ đội. Đường Nặc ra tiếng giải thích nói đem chỉ huy quan ý tứ là cho Diệp phó sỉ trường đơn độc chuẩn bị quân doanh, nhưng hắn không đáp ứng. Hắn nói bọn họ bộ đội hiện tại chỉ còn lại có 1.000 nhiều người, còn thành lập cái gì bộ đội? Đây là ở lãng phí quốc gia chi viện cùng vật lực, hắn yêu cầu mang theo trong tay binh tới chúng ta bộ đội. Mộ tranh gật gật đầu, không đang nói cái gì, nhưng Diệp Sa là nàng bội phục người chi nhất, vì chính mình sứ mệnh mang theo người một con tử thủ công binh sưởng, hiện giờ trở lại bộ đội rõ ràng có thể được đến càng tốt đãi ngộ, lại tình nguyện chính mình giáng cấp cũng không muốn lãng phí quốc gia chi viện cùng vật lực, người như vậy như thế nào không gọi người bội phục. Với lúc ngươi lại đây... Đem chỉ huy quan hôm nay đem ta đi tìm đi hàn huyên thật lâu. Hắn ý tứ là, viện nghiên cứu bên kia nhân lực hữu hạn, vô pháp đại lượng sinh sản súng laser, mà diệp phó sỉ trường bọn họ có sinh sản súng ống kinh nghiệm. Đem chỉ huy quan ý tứ là ở căn cứ khai công binh sưởng, bắt đầu đại lượng sinh sản súng laser. Hiện tại căn cứ bởi vì vương quan chỉ huy xuất hiện rất nhiều phân hóa. Đem chỉ huy quan vẫn là phía trước ý tứ không bạch cấp bộ đội phân phát súng laser. kia. Yeah. Ra bộ đội muốn chính mình tìm công binh xưởng mua sắm, mà công binh xưởng tiền lợi cùng viện nghiên cứu tiền lợi phân phát là giống nhau. Hảo! Mộ tranh cười đáp ứng xuống dưới bất quá ta có một cái yêu cầu, bên kia sự tình cần thiết là ngươi. Không đợi mộ tranh nói xong, đường nặng trên người sờ sờ mộ tranh đầu tiểu ngu ngốc, không cần sự tình gì đều nghĩ ta, chuyện này làm ngươi ca phối hợp diệp phó sỉ trường đi hoàn thành. Mộ tranh nết miệng cười cười ta cái gì đều nghĩ ngươi. Làm ngươi chạm cao điểm, ta ca tự nhiên tiền đồ vô lượng. Ta ở cao cũng chỉ là si trường, ta có thể cho ngươi ca cái gì? Phó si trường sao? Dương kỳ thật lại rất nhiều tân chức cơ hội, lại chỉ nguyện lưu tại chúng ta bộ đội đương một cái toàn trường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi ca cũng cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này là một cái phó si trường? Đương nặng cười cười, không muốn bàn lại cập bộ đội sự tình, cũng liền rời đi để tài đúng rồi. Ngươi buổi chiều muốn hay không đi viện nghiên cứu một chuyến, đại ca bọn họ mang về tới những cái đó lợn rừng, liền không có một người có biện pháp đem nó ra nhổ xuống tới, cho nên lợn rừng thịt là ăn không được, đại ca làm người đem những cái đó lợn rừng toàn bộ đưa đến viện nghiên cứu đi, nói là đưa cho người làm thực nghiệm. Mộ tranh cũng không có ở thế đại ca sự tình, bộ đội sự tình nàng không muốn nhúng tay, dù sao chỉ cần đại ca hảo hảo, nàng liền thỏa mãn. Vì thế cười nói ngươi không nói, ta còn đã quên, nhưng cái đó lợn rừng ra ta vốn dĩ liền tính toán muốn tới làm hộ cụ. Đường nặc tiếp tục nói hai ngày này ta trong tay sự tình hiểu, liền bồi ngươi đi qua. Mộ tranh cười lắc đầu không có việc gì. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, đường nặc có việc muốn xử lý, vốn là làm mộ tranh lưu tại bộ đội đem cơm chưa ăn lại đi, nhưng mộ tranh không nghĩ quay dày đường nặc công tắc cũng liền lái xe đi rồi. Nàng về đến nhà. Đi lên lâu đi xem tô tử ngộ, đứng ở cửa nhìn đến Âu dương tư tư cẩn thận chiếu cô tô tử ngộ cũng liền không có đi vào quấy rầy. Xuống lầu ăn qua cơm trưa, mộ tranh lái xe đi viện nghiên cứu. Muốn đem lợn rừng ra bái xuống dưới tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, nhưng cũng khó không đến mộ tranh. Mộ tranh mang theo người trước đem biến dị điều móng nuốt gỡ xuống tới làm thành chảo đao. ở dùng chảo đao từ lợn rừng cái bụng thượng hoa khai, đem lợn rừng ra hoàn chỉnh lột xuống dưới xử lý rất những cái đó đã vô pháp dùng ăn lợn rừng thịt, lấy nảy xương cốt. Heo ra thượng những cái đó cương châm giống nhau mau cùng cứng đời vô cùng xương cốt có thể dùng để làm vũ khí, mà heo ra có thể dùng để chế tác phòng hộ dụng cụ, theo tang thi tiến hóa. Về sau tang thi chỉ biết càng khó đối phó, muốn đối phó này đó biến dị tang thi bảo hộ chính mình đồng thời, còn cần lợi hại hơn vũ khí đi đối phó hán. Đương nhiên những việc này còn cần mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Chương 471 bị thương, thực giá trị. Buổi chiều mộ tranh từ viện nghiên cứu ra tới, Đường Nặc đã ở cửa chờ nàng, hai người cùng nhau ngồi xe trở về, bởi vì lo lắng Tô Tử Ngộ, hai người sẽ Tô ra, vừa lúc Tô vệ thừa cũng hồi vừa tới, người một nhà cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau lên lầu thăm Tô Tử Ngộ. Âu Dương Tư Tư đang ở uy Tô Tử Ngộ ăn bữa tối. Tô Tử Ngộ vẻ mặt buồn bực không chịu ăn Âu Dương Tư Tư huy quá khứ đồ ăn từ từ ta chính là tương đối hư, lại không phải tay chân không thể động, ngươi làm ta chính mình biết không? Âu Dương Tư Tư vẫn như cũ kiên trì đem đồ ăn đưa đến miệng nàng biên người yêu cầu tính dưỡng. Tính dưỡng, không đại biểu tay cũng phế đi. Tô Tử Ngộ đem Âu Dương Tư Tư đưa lại đây đồ ăn ăn xong đi, đem nàng trong tay chén đũa đoạt lấy đi, bắt đầu chính mình ăn cơm. Âu Dương Tư Tư cúi đầu không nói lời nào, nhưng vừa thấy liền biết tâm tình thật không tốt. Thấy như vậy một màn. Ngộ Nguyệt cầm khí không được, đi vào môn liền mắng to nói Tiểu Tử Thúi, tư tư như vậy cẩn thận hầu hạ ngươi, ngươi còn không hài lòng, còn cáo kỉnh. Tô Tử Ngộ nhìn lướt qua nhà mình lão mẹ ta cưới lao bà là dùng để đau, lại không phải muốn tới hầu hạ ta. Ngươi biết đau lòng Tư Tư tỷ, Tư Tư tỷ chẳng lẽ liền không biết đau lòng ngươi? Mộ Tranh Trắng liếc mắt một cái, Tô Tử Ngộ cũng là vô ngữ đến cực điểm Tư Tư tỷ, ngươi đừng động hắn, hắn chắc mình đâu. Căn bản không cần người hầu hạ. Tô tử ngộ theo mộ tranh nói nói nói đúng vậy, ta chắc nịch đầu. Không cần hầu hạ. Nếu ngươi không có việc gì, ta đây đi trở về. Âu Dương tư tư ném xuống lời này, thật đúng là liền đứng lên, chuẩn bị chạy lấy người. Tô tử ngộ vội vàng bắt lấy Âu Dương tư tư tay tư tư, đừng đi, ngươi phải đi, ta nơi nào đều đau. Âu Dương tư tư bên miệng gợi lên một mặt ý cười. Nhưng vẫn như cũ vẻ mặt không cao hứng nói ngươi không phải nói ngươi chắc lịch sao. Đó là bởi vì ngươi ở chỗ này. Tô tử ngộ lôi kéo Âu Dương tư tư tay tư tư, đừng nóng giận được không, ta luyến tiếp ngươi hầu hạ ta, chỉ nghĩ làm ngươi bồi ta. Nghe Tô tử ngộ nói như vậy, Âu Dương tư tư cũng không ở sinh khí, thấp giọng nói ngươi ăn cơm trước, trong chốc lát lạnh. Hảo! Tô tử ngộ lên tiếng, bung ra Âu Dương tư tư, bắt đầu ăn cơm. Chờ hắn cơm nước xong, mộ nguyệt cầm đi qua đi lôi kéo hâu dương tư tư tay cười nói từ từ, ngươi xem ngươi ngày này đều ở trong phòng hầu hạ tiểu tử này, ta cũng không có cơ hội tìm ngươi nói chuyện, ta hôm nay sáng sớm cùng ngươi ra ra nói qua, ta nghĩ các ngươi tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không trước đem các ngươi hôn sự cấp làm. Nói xong mộ nguyệt cầm lại vội vàng nói đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không bắt ngươi. Âu Dương Tư Tư chầm tư trong chốc lát, nhìn về phía Tô Tử Ngộ, Tô Tử Ngộ dựa vào đầu giường nhìn nàng ngây ngô cười ta ước gì ngày mai liền đem ngươi cưới về nhà, nhưng ta tôn trọng ngươi, ngươi hiện tại không muốn, ta không bức ngươi, ta chờ ngươi, bao lâu ta đều chờ, ta ba mẹ đều nghe ta, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tô Tử Ngộ lần này bị tập kích, làm Âu Dương Tư tư tưởng rất nhiều, nàng không muốn ở kéo đi xuống. Bởi vì ở mặt thế ai cũng không dám bảo đảm thượng một giây còn sống người, giây tiếp theo có thể hay không như vậy chết đi. Nàng không nghĩ cùng hắn bỏ qua, không nghĩ còn chưa từng có được liền mất đi hắn. Nghĩ, Âu Dương Tư Tư cắn môi nói mộ gì, cha mẹ ta đã đi rồi, ra ra tuổi cũng lớn, ta cùng tử ngộ hôn sự, còn muốn làm phiền ngài. Nghe được Âu Dương Tư Tư đáp ứng, mộ nguyệt cầm thực vui vẻ, cười ha hả nói nha đồng đốc, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hơn nữa này đó vốn dĩ nên ta tới chuẩn bị. Tô Tử Ngộ cũng thực vui vẻ, hắn bắt tay gối lên trong ốc, dựa vào đầu giường đầy mặt ý cười nhìn hắn nữ hài lần này bị thương, thực giá trị. chương 472 tập kích bọn họ người. cơ miệng, cơ hồ đồng thời mộ nguyện cầm, Âu Dương Tư Tư bất mãn quát lớn Tô Tử Ngộ. Tô Tử Ngộ vẻ mặt ủy khuất nhìn hai nữ nhân không phải, mẹ, Tư Tư, này còn không có kết hôn các ngươi mẹ chồng nàng dâu cũng đã mặt trận thống nhất. Các ngươi đây là làm ta không đường sống thiết ấu. Âu Dương Tư Tư bẹp miệng nói ngươi hiện tại hối hận còn kịp. Tô Tử Ngộ lập tức lắc đầu không hối hận, tuyệt đối không hối hận. Tư Tư đừng để ý đến hắn, đi, cùng ta xuống lầu, chúng ta đang nói chuyện liêu các ngươi hôn sự. Ngộ Nguyệt cầm cười khanh khách lôi kéo Âu Dương Tư Tư đi ra ngoài. Nàng biết mộ tranh bọn họ còn muốn nói tối hôm qua bị tập kích sự tình, những cái đó sự các nàng này đó nữ nhân không hiểu cũng liền không đúc kết đi vào. Hai nữ nhân đi rồi, mộ tranh ba người cũng ở trên sofa ngồi xuống. Tô vệ thừa dẫn đầu mở miệng hỏi tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này. Tô tử ngộ thu hồi ý cười, đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Nói xong tô tử ngộ lại bổ sung một câu những người đó chúng có một cái là tam cấp tốc độ dị năng giả, chúng ta căn cứ nhị cấp dị năng giả số lượng đều hữu hạn, như thế nào sẽ xuất hiện tam cấp dị năng giả. Tô tử ngộ vấn đề không có người trả lời, đều lâm vào trầm tư. Có lẽ, ta cảm thấy, mộ tranh cùng đường Nặc cơ hồ đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đường Nặc ý bảo mộ tranh nói tiếp. Mộ tranh mở miệng nói ca, còn nhớ rõ sao? Ta cùng A Nặc đính hôn trước lọt vào tập kích, những người đó dị năng đều là nhị cấp, tăng cấp dị năng giả. Căn cứ nếu thật đại lượng xuất hiện nhị cấp trở lên dị năng giả, lại hoàn toàn không ai biết. Chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất này đó không có rời đi quá căn cứ, đệ nhị bọn họ rất điệu thấp, còn có người sẽ giúp bọn họ đánh hiểm trợ. Tô vệ thừa trầm mặt một lát, ra tiếng nói cam nhi ý của ngươi là, lần trước tập kích ngươi người cũng là thụy ra người. Mộ tranh gật gật đầu nói thụy người nhà nhiều, lại là y để dược thế ra, bọn họ khả năng lợi dụng nào đó dược vật tăng lên thực lực của chính mình, hơn nữa bọn họ có ngăn cản ta cùng A nặc đính hôn động cơ. Đường nạc ra tiếng nói ta cũng cảm thấy lần trước tập kích cam nhi người là Thụy Gia, trong căn cứ sẽ ngăn cản chúng ta đính hôn người trừ bỏ Dương Đại Sư mấy người kia cũng chỉ có Thụy Gia, Dương Đại Sư chính mình đều chỉ là tam cấp dị năng giả, bên người không có khả năng dưỡng càng nhiều nhị cấp hoặc là tam cấp dị năng giả. Cái này Thụy Gia thật đúng là âm hồn không tan, bất quá các ngươi đã trở lại căn cứ thời gian dài như vậy cũng không có phản ứng, như thế nào lúc này lại nhảy ra ngoài. Tô Tử Ngộ biết lần trước ở cổ trấn phát sinh sự tình, Đường Nặc nói với hắn chuyện này chính là là mọi người đều chú ý điểm, miễn cho Thụy gia chơi xấu. Khoảng thời gian trước đại gia vẫn luôn thực chú ý, kết quả đánh giám không có, liền ở đại gia mau đem chuyện này quên thời điểm Thụy gia lại nhảy ra tới. Đường Nặc phát ra một tiếng cười lạnh a. Bọn họ có thể mười mấy năm trước liền bắt đầu kế hoạch sở hữu sự tình, chỉ là mấy ngày thời gian lại có cái gì không thể chờ. Mẹ nó Ta sớm hay muộn muốn cho thủy ra trả giá đại giới, nếu là này đàn cắt bã, nhà ta cam nhi sao có thể cùng Trình giang nhận thức, ta cậu mở cũng sẽ không. Tô tử ngộ nói nơi này lập tức câm miệng, rất sợ mộ tranh nghe xong khó chịu. Mộ tranh nhấp miệng cười cười đại ca đừng nóng giận, chúng ta thực mong là có thể làm cho bọn họ trả giá đại giới. Thống lại lúc sau đại gia xuất nhập đều tiểu tâm chút, đừng làm cho thủy ra ở chui chỗ trống. Tô vệ thừa sắc mặt cũng có chút không tốt nhưng hắn cũng không có cấp bất luận cái gì ý kiến, bọn nhỏ đều lớn, có chính mình chủ kiến, hắn cần phải làm là buông tay. đương nhiên bọn họ có tưởng không chu toàn đến địa phương, hắn vẫn là sẽ đề điểm. chương 473 lấy thân thuyết giáo. Bê khu bị phong tỏa một ngày sau bắt đầu bình thường xuất nhập, bất quá vẫn như cũ có binh lính ở bên này kiểm tra. ngày này thụy gia người cũng nghe ngang xuất hiện ở tô gia. sáng sớm tô vệ thừa đang chuẩn bị ra cửa. Thụy gia trưởng nữ Thủy lâm lâm liền đi tới tô ra. Ngươi hảo. Tô toàn trường. Tô vệ thừa nhìn trước mắt người. Hắn biết rõ người này là cái gì thân phận. Đối người này hắn một chút cũng không chào đón. Lại cũng khách khách khí khí gật gật đầu Thủy bác sĩ. Ngươi đây là. Thủy lâm lâm cười nói nghe nói tô ai trường bị bị tập kích. Cố ý lại đây nhìn xem. Có lẽ còn có thể giúp đỡ vội. A, Tô vệ thừa trong lòng một trận cười lạnh. Sắp mặt lại thập phần khách khí làm phiền Thụy bác sĩ nhớ mong, Thụy bác sĩ thỉnh. Tô vệ thừa khách khách khí khí đem Thụy lâm lâm nên vào cửa. Hứa hà tới rồi trà, đi xuống sau, Tô vệ thừa mới cười nói cảm ơn Thụy bác sĩ tự mình đi một chuyến, bất quá nhà ta tiểu nội đã không có việc gì. Không có việc gì Thụy lâm lâm không tìm dấu vết hướng mày, ngay sau đó lại vẻ mặt quan tâm hỏi không biết tôm ai trưởng là chung cái gì đâu. Tô vệ thừa thở dài một hơi không rõ ràng lắm, Nếu là biết, cũng không thể làm hắn chịu một ngày một đêm tra tấn. Thụy Lâm Lâm gật gật đầu, lại tiếp tục nói ngày hôm qua liền nghĩ tới tới, nhưng bê khu vô pháp xuất nhập, lúc này mới chỉ hoãn. Tô vệ thừa cười nói Thụy bác sĩ có tâm. Thụy Lâm Lâm hiên ngang lẫm liệt nói tô toàn trường khách khí, các ngươi bảo hộ chúng ta, ở yêu cầu thời điểm, chúng ta tự nhiên cũng nên đứng ra báo đáp các ngươi. Nếu thật sự niệm chúng ta hảo, cũng liền sẽ không làm như vậy nhiều không nên làm. Tô vệ thừa trong lòng một trận bực mình, cũng không nghĩ cùng Thụy Lâm Lâm tiếp tục dối trá đi xuống, vì thế chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Thụy Lâm Lâm trầm mặc một lát lại ra tiếng hỏi không biết là ai hỗ trợ chứa khỏi tô ai lớn lên. Lúc này đã ở trong phòng bếp mội tranh đi ra, nàng vẻ mặt nghi hoặc hỏi gì. Dượng, ngươi như thế nào còn ở nhà, không phải tác phẩm văn xuôi trong đội có việc sao? Thụy Lâm Lâm cười cười tô toàn trường còn có việc, vậy ngươi vội ngươi. Tô vệ thừa xin lỗi cười cười Thụy bác sĩ thật sự xin lỗi, bộ đội bên kia xác thật có chút chuyện quan trọng chờ ta xử lý. Thụy lâm lâm cười xua xua tay không có việc gì, ngươi trước vội ngươi. Tô vệ thừa hướng về phía Thụy lâm lâm gật gật đầu, nhìn về phía mộ tranh cam nhi, đây là Thụy bác sĩ, Thụy bác sĩ lo lắng ca ca người, cố ý lại đây nhìn xem, ngươi hỗ trợ tiếp đón. Mộ tranh điểm điểm cười chào hỏi Thụy bác sĩ ngươi hảo. Chờ tô vệ kính chuyển thân rời đi ra. Thụy Lâm Lâm mới cười nói mộ tiểu thư, không biết hiện tại tô ai trưởng chính là hoàn toàn hảo. Mộ tranh đi đến Thụy Lâm Lâm đối diện ngồi xuống bệnh nặng mới khỏi khó tránh khỏi có chút suy yếu, bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là thực mau là có thể khôi phục. Thụy Lâm Lâm cười nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộ tranh cười cười không có nói tiếp. Trầm mặt một lát sau, Thụy Lâm Lâm còn nói thêm nghe nói mộ tiểu thư cùng đường dình lớn lên cảm tình rất sâu. Mộ Tranh cười nói cùng nhau đã trải qua sinh tử, tự nhiên tương đối thâm. Thụy Lâm Lâm ra tiếng nói nhưng là hai người ở bên nhau, nếu vẫn luôn không nhiễm một hạt bụi, tái hảo cảm tình đều sẽ biến chất. Mộ Tranh trong lòng khinh bỉ không thôi, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ treo khách khách khí khí tươi cười không nghĩ tới Thụy bác sĩ vẫn là cảm tình phương diện chuyên gia, kia lấy Thụy bác sĩ giải thích, hẳn là như thế nào bảo đảm hai người cảm tình sẽ không thay đổi chất đâu. Phương pháp có rất nhiều. Nhưng ta cảm thấy phương pháp tốt nhất chính là cấp đối phương càng nhiều không gian, mà không phải mỗi ngày nhị ở bên nhau. Thụy lâm lâm đáp một câu, dừng một chút lại tiếp tục nói chúng ta thụy ra nam nhân ở mặt thế trước chính là tam thê thứ thiếp, vào cửa chính thê cũng không có một cái dung không dưới mặt khác nữ tử, đem trượng phu chia sẻ cấp khác nữ tử, trượng phu ở chính mình trong nhà là có thể trái ôm phải ớp, mỗi đêm đều có thể cùng bất đồng nữ tử ở bên nhau. Tự nhiên sẽ không bởi vì mỗi ngày đối mặt cùng cái nữ tử mà cảm giác không thú vị, phiền chán, do đó nghĩ mọi cách đi ra ngoài dính hoa với thảo. Chương 474 hướng ta xin lỗi. Nữ nhân này, là tới khôi hài sao? Mộ tranh đỉnh đầu ngàn chỉ phát thảo mã buôn quá, nàng rất rõ ràng nữ nhân này ngồi ở chỗ này cùng chính mình nói nhiều như vậy cái gọi là đạo lý lớn, đơn giản chính là muốn cho nàng đồng ý cùng thủy ra nữ nhân cùng nhau chia sẻ đường nặng. Trong lòng biết đối phương ý đồ, trên mặt nàng vẫn như cũ treo khách khách khí khí tươi cởi ý tứ là Thụy bác sĩ cũng không ngại chính mình trượng phu tam thê tứ thiếp. Thụy lâm lâm sắc mặt biến biến đi, một hồi lâu mới nói nói mộ tiểu thư, ta Thụy ra nữ tử không phải tình huống đặc thù sẽ không ngoại gà. Mộ tranh nhấp miệng cười cười tròn nên gọi trở về đi con rể là không có tư cách tam thê tứ thiếp, hơn nữa nói không dễ nghe một chút Thụy ra nữ nhân nếu là thích, muốn mấy cái trượng phu đều là có thể. Đúng không? Mộ tranh nói rõ ràng trọc giận Thụy lâm lâm, tuy rằng trên mặt nàng vẫn như cũ treo tươi cười, nhưng nàng ngữ khí lại lạnh vài phần mộ tiểu thư, là một người chi thư đạt lý nữ tử nói như vậy khó nghe nói giống như không tốt lắm. Khó nghe? Mộ tranh vẻ mặt vô tội nhún nhún vai Thụy bác sĩ, này không phải ngươi ý tứ sao? Thụy ra nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, bởi vì như vậy có thể điều giải phu thê cảm tình, như vậy Thụy ra nữ nhân đâu con rể không có tư cách tam thê tứ thiếp, lại tưởng điều giải phu thê cảm tình, vậy chỉ có thủy gia nữ nhân chính mình đi tìm càng nhiều nam nhân lạc. Thủy lâm lâm sắc mặt tươi cười một chút một chút ra nẻ, nàng lạnh mặt gần từng chữ một nói mộ tiểu thư, thỉnh người giống ta xin lỗi, chúng ta thủy gia nữ tử từ lúc còn nhỏ bắt đầu học tập tam tòng tứ đức vĩnh viễn đều sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi chính mình trượng phu sự tình. Thủy lâm lâm nói thực trọng, nhưng mộ tranh vẫn như cũ vẻ mặt ý cười, cũng không có phải xin lỗi ý tứ chỉ cười hỏi cho nên thụy bác sĩ ý tứ chính là nói nam nhân có thể tam thế tứ thiếp nhưng là nữ nhân không thể thụy lâm lâm gật đầu đáp đúng vậy hào đi mộ tranh bưng trà lên nhấp một ngụm mới nhàn nhạt nói thụy bác sĩ thực xin lỗi ta cũng không phải cố ý nói các ngươi thụy gia nữ tử như thế nào như thế nào không tốt ta chỉ là theo thụy bác sĩ nói đi lý giải bất quá thực rõ ràng là ta lý giải sai rồi mộ tiểu thư Ta hôm nay lại đây trừ bỏ tới xem tô hai trường, cũng là vì tìm mộ tiểu thư nói chuyện. Nhân ra đã xin lỗi, Thụy Lâm Lâm cũng không có tại đây sự kiện thượng dây dưa không rõ, bất quá cũng không có tính toán ở tiếp tục khuyên bảo, mộ tranh miệng thực lệ, hơn nữa tổng có thể điên đảo tựa hồ, cùng nàng giảng đạo lý lớn, chính là ở đàn gây hai châu. Ta cùng với Thụy bác sĩ cũng không nhận thức, không biết Thụy bác sĩ tưởng cùng ta nói chuyện gì. Mộ tranh ngữ khí vẫn như cũ khách khách khí khí, đương nhiên đó là bởi vì nàng không biết Thụy lâm lâm ý tưởng, nếu là biết Thụy lâm lâm ý tưởng, tất nhiên sẽ phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó chỉ vào Thụy lâm lâm cái mũi mắng to một hồi. Thụy lâm lâm ra tiếng nói ta chất nữ đem tâm đồng, tin tưởng mộ tiểu thư còn nhớ rõ. Mộ tranh nhìn Thụy bác sĩ không nói lời nào, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Tiểu đồng lần này cùng các ngươi đi trước cổ trấn, ở cổ trấn xảy ra chuyện ta thủy ra còn có còn vài người chết ở. Không đợi thủy lâm lâm nói tiếp, mộ tranh đã đánh gãy nàng lời nói thủy bác sĩ, đem thiểu thư cùng thủy ra mấy người kia chết cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Thủy lâm lâm tiếp tục nói, nhưng bọn hắn xác thật là đi theo các ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ mới ra sự, ta thủy ra người đã chết, các ngươi chẳng lẽ không nên cấp một cái cách nói, không nên vì thế phụ trách sao. Thủy bác sĩ ngươi nếu muốn tìm người phụ trách, hẳn là đi tìm đường dình trường. Bởi vì lần đó nhiệm vụ hắn là người phụ trách, người ở chỗ này tìm ta không hề ý nghĩa. Mộ tranh vẫn như cũ vẻ mặt ý cười, đương nhiên nàng làm như vậy, cũng không phải vì trốn tránh trách nhiệm. Đem tâm đồng trở về thời gian dài như vậy, thủy ra, đem tâm đồng cha mẹ đều không có đi đi tìm đường nạc phiên thoái. Biết rõ lần này người phụ trách là đường Nặc, thủy lâm lâm lại không đi tìm đường Nặc, cố tình tìm chính mình, vì cái gì đâu. Chương 475 thủy ra điều kiện đem tâm đồng trở về thời gian dài như vậy, thụy gia, đem tâm đồng cha mẹ đều không có đi đi tìm đường nặc phiền toái, biết rõ lần này người phụ trách là đường nặc, thụy lâm lâm lại không đi tìm đường nặc, cố tình tìm chính mình, vì cái gì đâu? nói trắng ra là nàng là muốn dùng chuyện này uy hiếp nàng, đe dọa nàng, buộc nàng đáp ứng đi khuyên bảo đường nặc cưới bọn họ thụy gia nữ nhân. dưới loại tình huống này, nàng cần thiết đem nổi ném cấp đường nặc, làm thụy lâm lâm chính mình đi tìm đường nặc phụ trách. Không giả Thụy Lâm Lâm liền sẽ giống 502 giống nhau dán lên tới, ngươi suy nghĩ đem nó kéo xuống đi, liền sẽ so lên trời đều khó. Thụy Lâm Lâm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, sau đó lập tức che giấu lên, bất quá mộ tranh khai tinh thần lực, cũng vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động, cho nên cũng không sai quá Thụy Lâm Lâm trong mắt kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng Thụy Lâm Lâm sẽ kinh ngạc, là bởi vì nàng không có dựa theo Thụy Lâm Lâm trong tưởng tượng đi làm, không có giống nữ nhân khác giống nhau. Bởi vì lo lắng cho mình vị hôn phu mà tiếng lòng rối loạn, còn ngây ngốc cầu người khác không cần khó xử chính mình vị hôn phu. Thụy Lâm Lâm tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền nghĩ tới ứng đối biện pháp, vì thế vẻ mặt ý cười nói xem ra đường dình lớn lên ở mộ tiểu thư trong lòng địa vị cũng bất quá như thế. Nghĩ đến mộ tiểu thư cũng chính là vì thân phận của hắn, cảm thấy trình tiên sinh địa vị không bằng đường dình trường, mới bỏ xuống trình tiền sinh lựa chọn cùng đường dình lớn lên ở cùng nhau. Mộ tranh cũng không đi biện giải, chỉ theo thủy lâm lâm nói nói ta cùng đường nặng có phải hay không chân tình thực lòng, cùng thủy bác sĩ giống như không có quan hệ. Thủy lâm lâm không có bởi vì mộ tranh nói sinh khí, chỉ cười ha hả nói xác thật không có quan hệ, bất quá nếu không phải chân tình thực lòng, mộ tiểu thư sao không khuyên một khuyên đường dịnh trường, chỉ cần mộ tiểu thư có thể làm đường dịnh trường gật đầu đáp ứng cưới tiểu đồng, ta thủy ra cùng mộ tiểu thư về sau đó là thân nhân. mộ tiểu thư tưởng được đến. Ta thủy ra tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách vì mộ tiểu thư bắt được. Rốt cuộc tiến vào chủ đề. Mộ tranh ra vẻ nghi hoặc nhìn thủy lâm lâm đem tiểu thư tỉnh. Tiểu đông hiện tại tuy rằng tỉnh, nhưng cũng điên điên khùng khùng. Ngươi ở nói dỡn sao? Mộ tranh cười ha hả nhìn thụy lâm lâm ngươi cảm thấy đường nặc người như vậy sẽ bởi vì ta vài câu khuyên bảo, liền với một cái điên điên khùng khùng nữ nhân. Tự nhiên sẽ không. Thụy Lâm Lâm dừng một chút lại tiếp tục nói cho nên chúng ta sẽ làm tiểu đồng thân cận nhất biểu muội thế nàng gả lại đây. Bởi vì một nữ nhân một hai phải gả cho một người nam nhân, kết quả nữ nhân này đi rồi, sau đó khiến cho nữ nhân này muội muội thế nàng gả. Ta đi, đây là cái gì logic, nàng như thế nào hoàn toàn lộng không hiểu, ngươi muốn nói người nam nhân này bản thân là muốn cưới nữ nhân này, nàng còn có thể lý giải. Nhưng nhà nàng A nặc chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cưới đem tâm đồng, cùng đem tâm đồng cũng không có bất luận cái gì hôn nước. Thủy ra tìm một nữ nhân mạnh mẽ thế cả, này như thế nào cũng nói không thông đi. Mộ tranh chầm mặc, trầm mặc thật lâu sau cởi nói Thủy bác sĩ thực xin lỗi, tuy rằng người khai ra điều kiện thực mê người, nhưng ta sẽ không tiếp thu. Có thể cho ta một cái lý do sao? Thủy lâm lâm thay đổi một cái dáng ngồi, hai chân khép lại, đầu gối hơi chút hướng bên trái nghiêng. Đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối mộ tiểu thư nếu không thích đường rịnh trường, vì chỉ là đường rịnh lớn lên thân phận, vì cái gì liền không thể đáp ứng chúng ta thủy gia điều kiện, có thủy gia giúp ngươi hộ giá hộ tống, ngươi chỉ biết được đến so hiện tại quá càng nhiều. Tuy rằng nàng làm thực tự nhiên, cũng thực cần ngấp, nhưng mộ tranh sớm tại nàng ngồi ở chỗ này thời điểm đã mở ra tinh thần dị năng chú ý Thủy Lâm Lâm sở hưu hướng đi, cho nên Thủy Lâm Lâm đổi dáng ngồi thời điểm, đôi tay nhìn như tùy ý đặt ở đầu gối kỳ thật thụy lâm lâm là nương tư thế này để để nàng tay trên tay nhẫn, kia nhẫn là một quả hoàng kim nhẫn. vừa rồi thụy lâm lâm ấn chính là nhẫn thượng được khảm màu xanh lục ngọc thạch. tuy rằng mộ tranh đối ngọc thạch tuy rằng có tính không bao lớn nghiên cứu, nhưng nàng biết chỉ cần ngọc thạch là thật sự, ngọc thạch nội nhất định đựng linh khí, mà trùng hợp chiếc nhẫn này thượng ngọc thạch lại không chứa linh khí, này thuyết minh nhẫn là giả. thụy gia gia đại nghiệp đại, làm thụy gia người, lại một quả giả nhẫn. Này tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, trừ phi chiếc nhẫn này có cái gì đặc thù sử dụng. Chương 476 nói băng. Tuy rằng mộ tranh không biết thủy lâm lâm nhẫn có ích lợi gì, nàng ấn nhẫn lại là vì cái gì, nhưng vẫn là dựa theo phía trước thiết kế tốt nói nói này không phải thực rõ ràng sao. Đem hắn không chê ở ta một người trong tay, ta làm hướng đông, hắn liền sẽ hướng đông, ta làm hắn hướng tây, hắn liền sẽ hướng tây, nhưng là nhiều ra tới một nữ nhân. Ta muốn một người khống chế hắn liền không khả năng, hơn nữa các ngươi hiện tại này cùng ta nói rất đúng, nói cái gì sẽ làm ta hậu trưởng, nhưng thật sự kết hôn sau đâu. Mộ Tranh cũng thay đổi một cái tư thế, rất là tùy ý dựa vào trên sofa sau đó tiếp tục nói đến lúc đó các ngươi sẽ làm nữ nhân kia câu giận hắn, nghĩ cách phân đi hắn đối ta ái, làm ta vô pháp ở khống chế hắn, vô pháp được đến ta muốn. Thụy Lâm Lâm vẻ mặt bằng phẳng nói chúng ta căn bản không có tất yếu làm như vậy. Chúng ta thủy ra ra đại nghiệp đại, cũng không cần từ đường ra được đến cái gì, cho nên đối đường dình trường, chúng ta không cần phải đi không chế. Phải không? Mộ tranh nhìn Thụy lâm lâm nhết miệng cười người không vì mình, trời chu đất diệt, huống hồ hồn nếu các ngươi không nghĩ ở hắn cùng đường ra được đến cái gì, lại như thế nào sẽ nhất định phải đem nhà các ngươi nữ hải gả cho hắn? Chẳng lẽ đơn giản là hắn người này lớn lên đẹp, thích hợp đi làm các ngươi già con rể? Ngươi thủy lâm lâm mặt rốt cuộc thay đổi, nàng cọ đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nói mộ tiểu thư, chính ngươi là loại này sẽ chơi thủ đoạn nữ nhân, không đại biểu chúng ta thủy ra cũng cùng ngươi giống nhau. Ném xuống lời này, thủy lâm lâm vẻ mặt tức giận xoay người rời đi tô ra. Mộ tranh sờ sờ cái mũi, liền như vậy xong rồi. Thủy lâm lâm mục đích không phải tới uy hiếp chính mình, không phải tới làm chính mình đáp ứng khuyên bảo đường nặc cưới nhị phong sao. Kết quả mục đích còn không có đáp. Liền đi rồi. Này, hoàn toàn không phù hợp lo gì. Mộ tranh ở trên sofa ngồi trong chốc lát, đứng lên đi trên lầu cùng mộ nguyệt cầm nói một tiếng, liền rời đi ra, sau đó lái xe kéo một ít ra súc nhãi con cùng mấy chục túi làm bắp đi trại chăn nuôi. Này đó ra súc bị đưa vào trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi hôm nay cũng liền chính thức thành lập. Trại chăn nuôi bên này thỉnh công đại đại nhiều đều là từ dê khu thỉnh, tất cả đều là điển giáo thụ đề cử. Điền giáo thụ bọn họ ở dê khu trụ thời gian trưởng Cũng đối bên kia người hiểu biết tương đối thâm, Cho nên tìm hắn để cử người, là tuyệt đối không sai. Trại chăn nuôi quản lý giả là Trần Khuê, Cũng chính là lúc trước mộ tranh đi dê khu làm vương hân đồng cứu người kia. Trần Khuê là Tống Đức Sương đề cử, Mộ tranh tuy rằng rất ít đi gieo trồng căn cứ, Nhưng Tống Đức Sương thường xuyên sẽ đi qua, Hơn nữa đối gieo trồng trong căn cứ mỗi người đều thực hiểu biết, Tống Đức Sương cảm thấy Trần Khuê là một cái phi thường phụ trách người, nhất định có thể gánh khởi trọng trách. Từ trại chăn nuôi ra tới, mộ tranh lại đi chế y lìa xưởng, chế y y xưởng cũng từ hôm nay trở đi khởi công, thỉnh công nhân đều là trước đây đã làm này một hàng, những người này Tống Đức Sương còn tự mình thi lên thạc sĩ quá. Chế y y xưởng tuy rằng hôm nay mới chính thức thúc đẩy, nhưng sớm tại hai ngày trước, thiết kế, đánh bản, cắt cũng đã bắt đầu. Hôm nay, sở hữu tiện tiến vào chế y y sưởng, chính thức bắt đầu chế tác quần áo. Nàng cùng tống đức xương ở chế y y sưởng dạo qua một vòng, lại thấy thấy chế y xưởng sưởng sưởng trưởng kiêm thiết kế sư, người này họ lục, là tống đức xương trước kia lão người quen, tống đức xương đối lục tiểu thư cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, cũng là vì như vậy mộ tranh mới đáp ứng làm nàng tới làm sưởng trưởng. Từ chế y y sưởng ra tới, mộ tranh cùng tống đức xương hồi liệp ưng chiến đội ăn qua cơm trưa đi xuống nàng lái xe đi viện nghiên cứu. ở viện nghiên cứu đãi một buổi trưa. sau đó sớm rời đi viện nghiên cứu lái xe đi quân doanh. ngày thường đều là đường nặc tới đón nàng. hôm nay vừa lúc tương đối nhàn, nàng tưởng cũng đi tiếp hắn một lần. chương 477 xuất diễn thật nhiều. mộ tranh đến đường nặc văn phòng thời điểm. đường nặc đang ở cùng tào cẩn công đạo công tác. mộ tranh không quấy rầy, đến trên sofa ngồi, tùy tiện cầm một phần báo chí là xem. hảo Ta hiểu được. Tao cần cùng đường nặc nói xong rồi. Hắn thu hồi đường nặc cho nàng văn kiện, cùng mộ tranh đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi. Đường nặc cùng mộ tranh vẫy tay cầm nhì, lại đây cho ngươi nghe điểm đồ vật. Mộ tranh đi qua đi, đường nặc lôi kéo nàng ở hắn trên đùi ngồi xuống, sau đó đem một cái màu bạc USB cắm ở trên máy tính, cỡ lạc mở văn kiện, từ giữa tìm ra một phần giọng nói văn kiện, cỡ lạc mở. Nay phân giọng nói cư nhiên là hôm nay sáng sớm Thụy Lâm Lâm cùng nàng đối thoại, đối thoại nội dung là từ Thụy Lâm Lâm hỏi nàng lý do cự tuyệt bắt đầu. Mộ tranh nghĩ nghĩ, cũng chính là lúc ấy Thụy Lâm Lâm thay đổi dáng ngồi ấn trên tay nàng nhẫn. Kiều nữ nhân trên tay nhẫn nguyên lai like là dùng để ghi âm. Mộ tranh nghẹn ngẹn miệng, giờ phút này nàng rốt cuộc biết Thụy Lâm Lâm vì cái gì đột nhiên đi rồi, nguyên lai like Thụy Lâm Lâm là bởi vì vô pháp đạt tới nàng mục đích. Liền tính toán dùng ghi âm tới châm ngòi ly dán tới. Đường nặc nhìn trong lòng ngực nữ hài mặt vô biểu tình hỏi cho nên, ngươi không có muốn giải thích sao. Mộ tranh như người, phía sau lưng dựa vào bàn làm việc cười Khanh khách nhìn đường nặc ta yêu cầu giải thích cái gì. Đường nặc tiếp tục mặt vô biểu tình nói dựa theo bình thường lo di. Ngươi lúc này hẳn là thực vội vàng nói cho ta, những lời này không phải ngươi nói hoặc là nói những lời này không phải ngươi buồn ý. Mộ Tranh trắng liếc mắt một cái, Đường Nặc như thế nào không phải ta buồn ý, ta chính là muốn một người có được ngươi, một người khống chế ngươi. Đường Nặc tiếp tục nói làm ta hướng đông, không chuẩn ta hướng tây, làm ta hướng tây, không chuẩn ta hướng đông. Ân. Mộ Tranh gật gật đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn? Nguyện ý, như thế nào có thể không muốn? Đường Nặc mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra tươi cười, hắn véo véo Mộ Tranh khuôn mặt nhỏ thủy ra người hôm nay đi tô ra. Mộ Tranh gật gật đầu ân, nói cái gì đến xem có thể hay không chưa khỏi ta ca. Sau đó lại lấy thân thuyết giáo nói cho ta, muốn lưu lại một người, liền phải làm hắn tam thế tứ thiếp, lại sau đó dùng đem tâm đồng cùng với thụy gia mấy người kia tới uy hiếp ta, thấy uy hiếp không thành, lại bắt đầu cùng ta nói chuyện hợp tác, bị ta cự tuyệt sau, liền bắt đầu lời nói khách sáo, lộng ghi âm. Nói xong, Mộ Tranh vẻ mặt bực bội nói kia nữ nhân xuất diễn thật nhiều. Ở ta bên kia diễn xong diễn, lại chạy tới ngươi nơi này diễn kịch. Đường nặc đáp ta không gặp nàng, nàng chỉ có thể làm người đem USB cho ta tặng đi lên. Nga Mộ tranh lên tiếng, dùng ngón tay trả sát đường nặc ngực nghe được ghi âm. Ngươi liền không có hoài nghi một chút, liền không có nghĩ tới ta tới gần ngươi là mang theo mục đích. Ta biết ngươi lại mục đích, mục đích của ngươi là đem ta bó ở bên cạnh ngươi, bất quá xem ở ngươi vì mục đích của ngươi. Chà giá như vậy nhiều phần, ta liền tha thứ ngươi, tiếp thu ngươi đã khỏe." Đường Nặc cười ha hả nói xong, sau đó bắt lấy Mộ Tranh tay cam nhi, "Ta là một cái phi thường bình thường nam nhân, ngươi có thể có thể suy xét suy xét ta cảm thụ, đừng nghĩ phóng nghĩ cách câu gì ta." Mộ Tranh mặt đằng mà một chút đỏ, rất là buồn bực hỏi ta nào có. Đường Nặc đáp vừa mới ngươi xoa ta. Mộ Tranh vẻ mặt vô ngữ này cũng coi như là câu gìn. Đường Nặc đáp ngươi động tác Như là ở mời ta. Mộ tranh buồn bực trắng liếc mắt một cái đường nặc ngươi không biết xấu hổ. Đường nặc rất là bất đắc dĩ ngươi là ta vị hôn thê, ta mặc kệ làm cái gì cũng không tính quá mức, hốn hổ, hổ ta cái gì đều không có làm, như thế nào liền không biết xấu hổ đâu. Mộ tranh nói không ra lời, hảo sau một lúc lâu mới toát ra một câu ngươi chính là không biết xấu hổ. Hảo hảo hảo, ta chính là không biết xấu hổ, được rồi sao? Đường nặc rất là bất đắc dĩ cởi cười trước xuống dưới, ta dọn dẹp một chút, sau đó cùng nhau về nhà. Mộ tranh ngoan ngoãn từ đường nặc trên người xuống dưới, ở một bên chờ hắn thu thập. Chương 478 đường nặc trong lòng lời nói. Chờ đường nặc thu thập hào lúc sau, hai người tay nắm tay rời đi bộ đội, cùng nhau tản bộ hướng trong nhà đi. Đường nặc buông ra mộ tranh tay, dùng tay ôm nàng eo, lôi kéo nàng càng gần tới gần hắn. Sau đó ở nàng bên thai thấp giọng nói đột nhiên nói phải đi lộ trở về, là bởi vì đã sớm biết có người đi theo ngươi. Mà ngươi làm như vậy mục đích là làm những người đó biết bọn họ châm ngòi ly gián thất bại. Mộ tranh đem đầu dựa vào đường nặc trên người, cười ha hả nói thân ái ngươi như thế nào có thể như vậy thông minh. Tiểu hoạt đầu. Đường nặc cười nhéo nhéo mộ tranh khuôn mặt nhỏ, cười khanh khách ôm nàng ta đây có phải hay không hẳn là cùng ngươi càng ân ái một ít. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ càng thêm tức giận. Mộ tranh thiên đầu nhìn vẻ mặt tặc cười đường nặc, đột nhiên dừng lại bất động. Đường nặc ra tiếng hỏi làm sao vậy? Mộ tranh bĩu môi trà sát đường nặc ngực, vẻ mặt ủy khuất nói ta đột nhiên không nghĩ đi đường. Đường nặc buông ra mộ tranh, ngồi sổ mộ tranh trước mặt đi lên. Mộ tranh vui vẻ ghé vào đường nặc trên người, tùy ý đường nặc đem nàng cong lên tới. Đường nặc đứng lên vô vô mộ tranh tờ tờ ngươi cái này tiểu phôi đàn. Mộ tranh nghiêng đầu cắn cắn đường Nặc lỗ thai, ở bên thai hắn thấp giọng nói ngươi không vui, kia phóng ta xuống dưới hảo. Nếu không phải vì diễn kịch, ngươi làm ta có ngươi, liền tính bối cả đời ta đều vui. Đường Nặc nói xong, dừng một chút có tiếp tục nói nhưng cố tình ngươi chính là không muốn nghỉ lại ta, mỗi lần làm ta có ngươi, đều là vì làm cho người khác xem. Mộ tranh đem đầu dựa vào đường Nặc trên vai, nghiêng đầu nhìn đường Nặc ta cho rằng ngươi sẽ thích ta hiểu chuyện chút. Không cho ngươi thêm phiền thoái. Ai nói? Đường nặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mộ tranh, vẻ mặt nghiêm túc nói cam nhi, thử ý lại ta hảo sao? Ta không phải hắn, liền tính ngươi hai bàn tay trắng, liền tính ngươi chỉ có thể là ta gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào. Sẽ sao? Nếu thật sự trở thành gánh nặng, ngươi thật sự còn sẽ nói ta là ngọt ngào nhất gánh nặng sao? Mộ tranh trên mặt treo cười, nhưng nhìn đường nặc ánh mắt lại mê ly, lại mang theo rất nhiều không xác định. Ta biết, ngươi không nghĩ cùng đời trước giống nhau tầm thường vô vi cái gì đều dựa vào người khác, ta tôn trọng ngươi, cũng nguyện ý duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định, nhưng có thể hay không ở sinh hoạt phương diện nhiều ỷ lại ta, mệt mỏi, ta tới bối ngươi, đói bụng, ta vì ngươi nấu cơm, khổ sở, ta tưởng hết mọi thứ biện pháp đậu ngươi vui vẻ, tâm tình không hảo, ta tới làm ngươi nơi chút giận. Đường Nặc nói rất nhiều, mọi chênh dựa vào hắn trên vai, cười khanh khách nhìn hắn. Chờ hắn nói xong, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn hôn, cũng không nói lời nào. Nguyên lai like hắn cũng không thích quá hiểu chuyện chính mình. Mộ tranh dùng dư quang nhìn thoáng qua từ bên người khai quá xe, khỏe môi dơ dơ lên, thủy ra sắc thật lợi hại, chiêu số cũng rất nhiều. Nếu nàng cùng đường nạc chi gian còn có lẫn nhau bí mật, nếu bọn họ không biết thủy ra tính toán, đường nạc hôm nay thu được này phân ghi âm, liền tính sẽ không hiểu lầm, trong lòng cũng sẽ xuất hiện ngật đáp. Đáng tiếc tái hảo tính kế cũng không thắng nổi hai người chi gian tín nhiệm, nàng cùng đường nặc chi gian tín nhiệm không phải bất luận kẻ nào có thể phá hư. Mộ tranh nhìn đã không có một bóng người đường cái, ra tiếng nói bọn họ đi rồi, a nặc ngươi trước. Nàng theo bản năng tưởng nói làm đường nặc phóng nàng xuống dưới, nhưng lời nói còn không có nói ra, liền nghĩ tới đường nặc vừa mới lời nói, vì thế đem đến bên miệng nói lại ngạnh xinh xinh nuốt trở về. Đường nặc khỏe môi ngéo một cái. Vừa lòng cười này liền đúng rồi, ta có ngươi về nhà là thiền kinh địa nghĩa sự tình, đừng suốt ngày chỉ nghĩ chuyện này ta có thể chính mình làm, liền không đi phiền toái người khác, nữ nhân nên đối chính mình nam nhân khoa tay múa chân, bất luận cái gì sự tình chỉ cần há mồm, làm hắn đi làm, làm hắn đi bị liên lụy, biết không? Mộ tranh bị đường nặc nói chọc cho vui vẻ Khanh khách. Ngươi là tìm ngược thể chất sao? ân Ta thích ở ngươi nơi này tìm ngược. Ngươi như thế nào ngược ta đều có thể." Đường Nặc trả lời, làm mội Tranh có chút vô ngữ, nàng rõ ràng chỉ là nói giỡn, cố tình Đường Nặc trả lời vấn đề này thời điểm nghiêm trang, hơn nữa ngữ khí thập phần nghiêm túc, làm đến nàng giống như thực vạn ác giống nhau. Chương 479: Náo nhiệt quảng trường. Tô gia đại thiếu ở B khu bị tập kích sự kiện theo binh lính rút khỏi B khu, dần dần phai nhà xuống dưới, Tô Tử Ngộ ở trong nhà nghỉ ngơi ba ngày, một lần nữa trở lại bộ đội. Trong tay hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cũng không thể trì hoãn. Hôm nay sáng sớm, Tô Tử Ngộ lái xe đi trước bê khu, mộ Nguyệt cầm cũng lôi kéo Lý Hiểu Mận ra cửa tìm người xem Tô Tử Ngộ cùng Âu Dương Tư Tư kết hôn Nhật Tử đi. Mộ tranh lôi kéo Âu Dương Tư Tư, đem Minh Nguyệt lái xe ra cửa, ba người chuẩn bị đi chợ lấy đem Minh Nguyệt danh nghĩa thuê một gian mặt tiền cửa hiệu. Viện nghiên cứu bên kia đã chế tạo ra rất nhiều không gian ngọc sức. Hiện tại căn cứ có rất nhiều người đã biết không gian ngọc sức, lúc này đúng là không gian ngọc sức đẩy ra tốt nhất thời kỳ. Ba người lái xe đi vào chợ, đem xe ngừng ở chợ bên ngoài, đi bộ đi vào chợ. Âu Dương tư tư chỉ vào quảng trường bên kia nói bên kia như thế nào nhiều người như vậy. Đi xem. Đem minh nguyệt trước kia rất ít ra cửa, ra cửa cũng có người đi theo. Hôm nay thật vất vả có thể đi theo mộ tranh ra tới, còn không có người đi theo. Nàng có vẻ đặc biệt kích động, vừa nhìn thấy bên kia có náo nhiệt xem, lập tức đưa ra muốn qua đi. Mộ tranh đối chịu náo nhiệt không có hứng thú, nhưng nhìn đến chính mình hai vị tẩu tử đều thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi. Trên quảng trường có một cái rất lớn màn hình, này màn hình mặt thế trước liền có, mặt thế sau mặt trên làm người tại đây màn hình hạ phóng một đài máy phát điện, ngẫu nhiên sẽ mở ra màn hình cho đại gia phóng một ít khích lệ nhân tâm điện ảnh trong vòng. Mà hôm nay căn cứ phương diện cũng không có ra mặt phóng điện ảnh, kia màn hình lại chính mình mở ra, bên trong phóng vẫn là hạn chế cấp hình ảnh. Hình ảnh chung hai nam một nữ đang ở làm nhiệt thân vận động, Âu Dương Tư Tư, đem Minh Nguyệt nhìn thoáng qua lập tức đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Mộ tranh nhìn thoáng qua màn hình, khoe môi nguéo một cái, sáng nay đường nặc ra cửa thời điểm làm nàng buổi chiều lại đến chợ, đường buổi sáng đi, lúc ấy nàng cũng không có đường một chuyện. Hiện tại tưởng tượng đường nặc chỉ sợ đã sớm thiết kế hảo, tính toán hôm nay truyền phát tin này đó video, cho nên không nghĩ nàng đến chợ tới. Cam Nhi, đi mau. Đem minh nguyệt lôi kéo Mộ tranh, gương mặt bỏ bừng, tuy rằng nàng đã thành hôn, nhưng nhìn đến loại này video, vẫn là xấu hổ không được. Âu Dương Tư Tư ở một bên cũng là xấu hổ không được, nàng xuất thân thư hương dòng roi chưa bao giờ xem qua loại này mắc cỡ video. Mộ tranh xoay người mang theo hai vị tẩu tử cùng nhau rời đi, bởi vì mặt sau tới rất nhiều người, ba người xuyên qua ở trong đám người nửa ngày cũng tệ không ra đi, bên thai còn chuyển đến chung quanh những người này các loại nghị luận thanh. Này cũng quá kích thích đi. Ta chỉ biết rất nhiều nữ nhân cùng nhau dựa vào một người nam nhân, còn lần đầu tiên nhìn đến hai cái nam nhân vây quanh một nữ nhân. Người khác có lẽ liền thích cái này giọng đâu. Ha ha! kia nam nhìn như là Dương Gia Thiên đoàn Dương đội trưởng. Chính là Dương đội trưởng không sai. Kia nữ còn có một nam nhân khác, ta đã thấy, là Dương Gia Thiên đoàn một tiểu đội đội trưởng Trình Giang cha mẹ. Thật là Trình Giang cha mẹ. Các ngươi mau xem, Trình Giang cùng Dương đội trưởng cũng cùng nhau. Kia nữ giống như kêu Lâm Mật Nhi, là Trình Giang bạn gái tới. Nghe thế nói thanh âm, mộ tranh xoay người nhìn thoáng qua màn hình, trong màn hình Lâm Mật Nhi nằm ở Dương Đại Sư trong lòng ngực. Đang ở cùng Dương Đại Sư cắn miệng, mà Trình Giang đang ở một bên. Mộ tranh dạ dày một trận quay cuồng, lập tức quay đầu không ở hướng trên màn hình xem, đường ngặc cùng nàng nói, Dương Đại Sư cùng Trình Giang này đối cha phụ tử cùng Trình Giang này đó nữ nhân bao gồm Lâm Mật Nhi đều phát sinh qua quan hệ, nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới, kia hình ảnh sẽ như vậy ghê tởm. Ba người rốt cuộc từ trong đám người bài trừ tới, sau đó trốn dường như thoát đi quảng trường. Trên đường phố người đều bị hấp dẫn qua đi, toàn bộ đường phố chỉ có thể nhìn đến tốt 5 tốt 3 vài người. Ba người đi ở lại trên đường phố đi dạo một vòng, cuối cùng ngừng ở một gian rất lớn cửa hàng bên ngoài. 480 mộ đội hảo nha hứng. Đem Minh Nguyệt chỉ vào trước mắt cửa hàng cười nói ta cảm thấy nơi này liền không tồi, bề mặt đủ đại đủ khí phái. Nếu là trước đây đem Minh Nguyệt lựa chọn cửa hàng tiêu chuẩn chính là tiền nhiều người ngốc chủ là buôn bán lại không phải trông cửa mặt lớn nhỏ tới quyết định có phải hay không có thể thành công. Bất qua trước mắt mặt tiền cửa hiệu mộ tranh phi thường thích, không phải bởi vì nó đủ đại đủ khí phái, mà là bởi vì cái này bến cảng thuộc về hoàng kim bến cảng. Hơn nữa vừa lúc ở ngã ba đường, phía trước mộ tranh nghe tần tử hành bọn họ nói qua, bên cạnh này đường phố qua đi chính là 3.617 bộ đội cửa sau, con đường này thượng không cho phép bày quán, bởi vì nếu gặp được khẩn cấp tình huống, Quân doanh xe rất có khả năng sẽ từ con đường này khai ra tới. Cửa hàng khai ở chỗ này, bọn họ lái xe lại đây phô hóa cái gì đều phương tiện, không cần lo lắng bởi vì trên đường phố người quá nhiều, xe vô pháp khai lại đây. Tường hảo lúc sau mộ tranh ra tiếng nói liền này gian. Tiếc hảo, hiện tại chúng ta liền đi đem nó thuê xuống dưới. Đem Minh Nguyệt cười lôi kéo hai người cùng đi cửa hàng cho thuê trung tâm. Con đường này đường phố phân chia cho 3.167 bộ đội, này phố về đường ra Quảng. Sáng sớm đường dã đã chào hỏi qua, ba người đi vào cho thuê trung tâm, lập tức có người đem bọn họ ngành vào cửa, viết các nàng xem trọng mặt tiền cửa hiệu là kia một kiện sau, người phụ trách lập tức cho các nàng làm thủ tục, đem chìa khóa giao cho đem minh nguyệt trong tay, mặt tiền cửa hiệu cho thuê hảo lúc sau. Ba người rời đi đường phố chuẩn bị đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ tìm vài tên công nhân lại đây trang hoàng kỳ thật loại chuyện này tìm Tống Đức Sương đi làm, có thể làm càng tốt, nhưng lần này cho thuê mặt tiền cửa hiệu này đây đem ra danh nghĩa thuê, đương nhiên không thể tìm Tống Đức Sương hỗ trợ. Ba người đi đến quảng trường thời điểm, bên này so với trước còn muốn náo nhiệt, trong đám người một ít người chính đẩy những người đó, tức giận kêu làm những người đó không được xem. Mộ tranh ở trong đám người nhìn đến Dương Đại Sư, cùng với Trình Giang, Lâm Mật Nhi. Không hổ là Dương Đại Sư, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là là người khác, giờ phút này nhất định sẽ tránh ở trong nhà không dám ra cửa, nhân ra lại dám mang theo người nên ngang đi ra. Mộ tranh rất có hưng thú dừng lại, đứng ở trên đường phố xem diễn. Trình Giang thực phẫn nộ đẩy ra đám người đi đến màn hình trước, không chế bên cạnh một cây đèn đường nện ở trên màn hình lớn. Dâm một tiếng màn hình nát, những cái đó khó coi hình ảnh cũng rốt cuộc biến mất. Mọi người nhìn đứng ở trong đám người Dương Đại Sư, Trình Giang ở dưới châu đầu ghé thai nhỏ giọng nghị luận, bọn họ chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện. Dương Gia Thiên đoàn ỷ vào Dương Đại Sư là tam cấp dị năng giả ở căn cứ hoành hành ngang ngược, này đó người thường nào dám treo chọc hắn. Dương Đại Sư lạnh lẽo mặt nhìn lướt qua mọi người, các ngươi không cần ở chỗ này nhìn, video là giả. Ta là người tu hành lại sao có thể lây dính nữ sắc. Dương Đại Sư ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói chuyện này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Một khi làm ta đem người này tìm ra, ta nhất định sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Các ngươi nếu có ai biết manh mối, cũng có thể tiến đến nói cho ta một tiếng. Ta sẽ lấy ra 200 viên tinh hoạch làm tạ ơn. Ném xuống lời này, Dương Đại Sư mang theo mọi người rời đi. Đoàn người xoay người thời điểm. Rất xa liền thấy trên đường phố ba ga sạch sẽ, xinh đẹp nữ tử. Nhìn đến đứng ở trung gian mộ tranh, lâm mật nhi nguyên bản liền không quá đẹp sắc mặt giờ phút này càng thêm khó coi, nàng nắm chặt nắm tay gắt gao nhìn chầm chằm mộ tranh. Trình Giang Thu hồi tầm mắt, không đi xem mộ tranh, chỉ là vốn dĩ liền sẽ không xem sắc mặt giờ phút này càng thêm khó coi. Vốn dĩ đã tính toán rời đi mộ tranh, dừng lại bước chân, đã bị thấy, lúc này rời đi ngược lại có vẻ nàng trộn dạ. Đoàn người từ quảng trường đi ra, Dương Đại Sư tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người mộ đội cũng có cái này nhã hứng. Mộ tranh rất rõ ràng Dương Đại Sư ý tứ là ở châm chọc nàng chạy tới xem náo nhiệt Dương đội trưởng suy nghĩ nhiều. Ta hôm nay chỉ là bồi nhà ta tẩu tử ra tới xem cửa hàng. Chương 481 quảng trường xung đột. Là ngươi đi. Lâm Mật Nhi từ phía sau đi ra, phẫn nộ chỉ vào mộ tranh mắng to nói mộ tranh, video là ngươi làm được đi. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, tự nhiên làm ra như vậy vì tới vu hàm chúng ta, ta thừa nhận ta cướp rằng ca, ca là ta không đúng, nhưng ta cùng rằng ca, ca mới là thiệt tình yêu nhau, ngươi mới là hoành ở chúng ta chung gian người, ngươi mới là kẻ thứ ba. Lâm Mật Nhi tức khắc ủy khuất đi lên, nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống rất rằng ca, ca căn bản không yêu ngươi, hắn sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, là bởi vì cha mẹ ngươi đi rồi, hắn sợ ngươi một người cô đơn. Sợ ngươi ở mạt thế sống không nổi, tới rồi thủ đâu ngươi tìm về ngươi cô cô, lại cảm thấy rằng Kaka không xứng với ngươi, cấp khó dằn nổi lôi kéo ngươi cô cô lại đây giải trừ hôn ước. Không đợi mộ tranh nói chuyện, đem Minh Nguyệt đã đứng dậy ngươi ở chỗ này nói bậy gì đó. Một cái tiểu tam còn hảo ý nói ái, không biết xấu hổ nói đến ai khác chính quy vị hôn thê ngăn cản con đường của ngươi, ngươi có mắt sao? Bởi vì ngươi cùng nhà ta Cam Nhi trước hôn phu phu dây dưa không rõ. Nàng mới đưa ra giải trừ hôn nước. ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này lật ngược phải trái đem sở hữu sai đều do ở nhà ta cam nhi trên người. Lâm mật nhi không nghĩ tới đột nhiên sẽ toát ra như vậy một nữ nhân hỏng rồi nàng chuyện tốt, lao đi nước mắt càng là hủy khuất lên mộ tranh, là, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi như thế nào có thể như vậy đê tiện, giang ca ca, trình thúc thúc, vương gì đối với ngươi tốt như vậy, cái gì đều vì ngươi suy nghĩ, ngươi không biết cảm ơn liền tính vì cái gì còn phải làm ra như vậy vì tới hãm hại chúng ta, ngươi hận ta, trách ta một người là đủ rồi, vì cái gì còn muốn liên lụy vô tội người. Âu Dương tư tư không biết mộ tranh cùng trinh giang, Lâm Mật Nhi phía trước sự tình, nhưng Lâm Mật Nhi nói cũng làm nàng thực tức giận, vì thế đứng ra nói ngươi như thế nào có thể lật ngược phải trái, tiểu tranh, cái gì đều không có làm, ngươi dựa vào cái gì hoan buồn nàng. a Ngươi mộ tranh chính là một cái đê tiện vô sỉ tiện nhân, trừ bỏ ngươi cũng không có ai sẽ như vậy nhảm chán, làm ra loại này video tới hãm hại. Lâm Mật Nhi nói, còn không có nói xong, đem minh nguyệt nàng đi lên đi một cái tắt phiến ở Lâm Mật Nhi trên mặt ngươi còn dám đoan uổng cam nhi một câu, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi dám đánh ta. Lâm Mật Nhi nổi giận, lập tức nhào hướng đem minh nguyệt, nàng ở trong đội không có người dám động nàng, chỉ có nàng đánh người khác phẫn. Nơi nào bị người đánh quá Dương Đại Sư tiến lên bắt lấy Lâm Mật Nhi tay Ngăn cản nàng nhào hướng đem Minh Nguyệt Hơn nữa dùng sức đem Lâm Mật Nhi đẩy cho chính Giang Lâm Mật Nhi không biết trước mắt người là ai Dương Đại Sư biết Chọc đem Minh Nguyệt Toàn bộ Dương Gia thiên đoàn đều sẽ đi theo xui xẻo Đến lúc đó liền tính là Vương quan chỉ huy cũng bảo không được bọn họ Lâm Mật Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Dương Đại Sư đội trưởng Người liền như vậy nhìn chính mình đội viên bị khinh Lâm Mật Nhi nói còn không có nói xong, đem Minh Nguyệt lại là một cái tát phiến ở Lâm Mật Nhi trên mặt, gương mặt kia lập tức nổi lên bốn căn sưng đỏ dấu ngón tay, ngươi loại này chính là thiếu đánh. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Mật Nhi càng thêm sinh khí, rễ rủa muốn nhào hướng đem Minh Nguyệt. Trình Giang cũng biết đem Minh Nguyệt, cũng minh bạch đánh đem Minh Nguyệt sẽ có cái gì hậu quả, hắn gắt gao bắt lấy Lâm Mật Nhi, không cho nàng lộn xộn. Vô pháp từ Trình Giang trong lòng lực rễ rủa ra tới. Lâm Mật Nhi nâng lên chân hướng đem Minh Nguyệt đá qua đi. Này một chân vừa lúc hướng về phía đem Minh Nguyệt bụng đá qua khứ. Đem Minh Nguyệt trên mặt tức giận bị hại sợ thay thế được, nàng theo bản năng sau này lui. Mộ Tranh cũng bị sợ hãi, lúc này nàng cũng bất chấp bại lộ, sử dụng linh lực nháy mắt tiến lên che ở đem Minh Nguyệt phía trước. Lâm Mật Nhi này một chân cũng trực tiếp suy ở Mộ Tranh trên ngông. Dương Đại Sư trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, người tu tiên, Mộ Tranh tất nhiên là người tu tiên. Khó trách, khó trách lần trước nàng lấy ra tới nước thuốc còn mang theo linh khí. Mộ tranh bất chấp chính mình, nôn nóng dò hỏi đem minh nguyệt tẩu tử, ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Chương 482 đem người bắt lại. Âu Dương tư tư cũng vội vàng xông tới đỡ đem minh nguyệt nôn nóng hỏi tiểu nguyệt, ngươi có khỏe không? Đem minh nguyệt ngốc ngốc không nói lời nào, một hồi lâu mới hoa một tiếng khóc lớn lên hoa. Hoa! Đem minh nguyệt này vừa khóc. Đem Âu Dương tư tư cùng mộ tranh sợ hãi, mộ tranh vội vàng bắt tay đặt ở đem Minh Nguyệt trên bụng, sử dụng một hệ dị năng xem xét, xác định đem Minh Nguyệt bụng hải tử lông tóc không tổn hao gì, nàng mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Biết đem Minh Nguyệt hẳn là bị sợ hãi, nàng ruôi tay ôm đem Minh Nguyệt tan nói nhỏ nhẹ an ủi không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, tẩu tử, có ta ở đây, ngươi cùng đại ca bảo bảo đều không có việc gì. Sao lại thế này? Một đạo huy nghiêm thanh âm ở sau người vang lên, tầm mắt mọi người dừng ở trên đường phố từ xe trước, đường nặc từ trong xe đi ra, trên người hắn tản ra lệnh người khiếp đảm huy nghiêm, hắn quét một hồi người, tầm mắt dừng ở mộ tranh trên người, sắc mặt có chút không tốt, cô nàng này như thế nào không nghe lời, không phải làm nàng buổi sáng không cần lại đây sao. Nghe được đường nặc thanh âm, Âu Dương tư tư xem qua đi lập tức nôn nóng nói tiểu nặc, ngươi mau làm người đem nữ nhân này bắt lại. Tiểu Nguyệt vừa mới thiếu chút nữa bị nữ nhân này đã sinh non. Đường Nặc sắc mặt nháy mắt lánh đi xuống đem người chào hạ. Hai gã binh lính chạy chậm đi lên đem lâm mật nhi từ trình giang trong tay chảo qua đi, ấn ở trên mặt đất. Vung ta ra, vung ta ra. Lâm mật nhi dãy rủa, hai mắt đỏ bừng nhìn Đường Nặc Đường Nặc, ngươi quan báo tư thủ, ta không thể không duyên, hứng cớ vô cớ bắt ta. Dựa vào cái gì? Đường nặc sắc mặt lạnh hơn ý đồ thương tổn ta đường ra đại thiếu phu nhân, thương tổn ta đường ra chưa sinh ra trường tôn, người nói dựa vào cái gì. Lời này vừa ra không chỉ là lâm mật nhi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt ở đây xem vừa rồi còn ở mùi ngon xem náo nhiệt người toàn bộ đều sợ hãi. Đường ra đại thiếu phu nhân đem minh nguyệt là đem chỉ huy quan con gái một. Tuy rằng không có bao nhiêu người giảng quá đem minh nguyệt, nhưng đem minh nguyệt cùng đường giã quan hệ toàn bộ căn cứ không người không biết không người không hiểu. Liên ở vừa rồi, đường ra đại thiếu phu nhân thiếu chút nữa bị đá đến sinh non, hơn nữa bọn họ này đó người còn đều thấy được, nếu là, nếu là đem ra, đường ra tức giận, trách tội xuống dưới bọn họ nói không chừng đều sẽ đi theo xui xẻo. Đem Minh Nguyệt còn ở khóc, đôi tay lôi kéo mộ tranh quần áo, khóc rất khổ sở. Lúc này có một chiếc xe ở trên đường phố dừng lại, xe mới vừa dừng lại đường dã liền từ trong xe xuống dưới, nhanh chóng xông tới lão bà. Lao công, hoa nghe được đường giã thanh âm, đem minh nguyệt từ mộ tranh trong lòng ngực ra tới, nào vào đường giã trong lòng ngực khóc lợi hại hơn. Đường giã rất là nôn nóng, ôm đem minh nguyệt nôn nóng hỏi lão bà làm sao vậy, đường khóc, cùng lao công nói, xảy ra chuyện gì. Đem minh nguyệt gắt gao bắt lấy đường giã quần áo, một bên khóc một bên nói ô ô. Lao công, ta rất sợ hãi, ô ô. Nếu không phải cam nhi, thay ta chắn một chút. Nữ nhân kia liền đem chúng ta bảo bảo giết chết. Đường ra bắt tay đặt ở đem minh nguyệt trên bụng, tấm mắt rừng ở bị đè ở trên mặt đất lâm mật nhi, hắn ánh mắt lạnh như xương lạnh, chỉ là như vậy nhìn, phàng phất liền phải đem người cấp xuyên giống nhau. Hắn vùng ở lòng bàn tay nữ vương bị người khi dễ, hắn còn không có sinh ra nhi tử thiếu chút nữa đã không có. Nhưng mà lúc này, hắn lại không thể trước mặt mọi người giết người, hắn áp xuống trong lòng phẫn nộ, lạnh như băng nói tiểu nạc. Trong chốc lát đem người mang về, bên này sự tỉnh cũng giao cho ngươi xử lý, ta trước mang ngươi đại tẩu trở về. Ném xuống lời này, đường dạ bế lên đem minh nguyệt đi nhanh rời đi. Cam Nhi có khỏe không? Đường nặc nhìn đến mộ tranh quần thượng có một cái dấu chân, duỗi tay giúp nàng đem dấu chân vô rớt. Ta không có việc gì, chính là tẩu tử bị sợ hãi. Mộ tranh có chút tự trách cuối đầu đều là bởi vì ta, nếu không phải vì giúp ta hết giận. Tẩu tử cũng sẽ không bị doa đến, không có việc gì, có đại ca ở, đại tẩu một lát liền không có việc gì. Đường Nặc Gan uể một câu, ra tiếng nói trước đem bên này sự tình xử lý. Chương 483 có một cái càng ưu tú tố hắn. Tốt. Binh lính lên tiếng, một người binh lính ngăn chặn Lâm Mật Nhi, dư lại hai gã binh lính đi vào quảng trường, nhìn đến màn hình lớn bị tạm lạn, dò hỏi người chung quanh, biết tạm lạn màn hình người là Trình Giang lập tức chạy chậm trở lại đường nặc bên người dình trường vừa rồi xác thật có người ở chỗ này tự mình truyền phát tin video tivi màn hình đã bị tạm còn phá hủy một cây đèn đường theo vây xem người ta nói là dương gia thiên đoàn trình giang tạm đường nặc tầm mắt dừng ở trình giang trên người đem người bắt lại binh lính đi lên trước hỏi ai là trình giang dương đại sư vội vàng ngăn lại trình giang khách khách khí khí nói đường dình trường tivi màn hình xác thật là chúng ta đập hư Nhưng sự ra có nguyên nhân. Đường nặc lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Đại Sư, không nói gì. Dương Đại Sư tiếp tục nói có người lợi dụng chúng ta chân dung làm giả video ở chỗ này truyền phát tin, nhà ta tiểu rằng cũng là khó thở mới làm như vậy. Cho nên liền có thể hủy hoại của công. Đường nặc ngữ khí thực lãnh, thực nghiêm khắc Dương đội trưởng, người khó được không biết hiện tại vật tư khan hiếm, liền như vậy một đài tivi cũng là quý trọng tài nguyên chi nhất sao. Dương Đại Sư lập tức cười theo nói là là là, đây đều là chúng ta không tốt, đường dĩnh trường, ngài yên tâm, ta ngày mai liền mang theo người đi ra ngoài một lần nữa tìm một đài tivi trở về. Trong vòng 3 ngày Dương đội trưởng vô pháp đem quảng trường khôi phục nguyên dạng, đừng trách ta trực tiếp đến Dương đội trưởng trong đội bắt người. Nói xong đường nặc phất phất tay, làm binh lính đem Lâm Mật Nhi kéo tới. Binh lính đệ nặng Lâm Mật Nhi trải qua mộ tranh bên người thời điểm, mộ tranh hướng bên phải khen một bước. Ngăn lại bọn họ đường đi, nàng bình tĩnh nhìn Lâm Mật Nhi biết vì cái gì ngươi nói nhiều như vậy, ta đều không đánh trả sao. Lâm Mật Nhi hai mắt đỏ bừng nhìn mộ tranh cũng không nói lời nào, giờ phút này nàng cái gì cũng không dám nói, đã đắc tội đem minh nguyệt, đã rơi xuống đường nặc trong tay, nếu ở tiếp tục đắc tội mộ tranh, nàng chỉ biết chết thảm hại hơn. Lâm Mật Nhi không nói lời nào, mộ tranh tiếp tục nói bởi vì không cần phải đánh trả liền cùng ta không cần phải trả thù các ngươi là giống nhau, thắp các ngươi phúc, ta bên người xuất hiện một cái như vậy ưu tú nam nhân, ta đã có hắn, trả thù các ngươi làm cái gì đâu? Nếu đời trước bọn họ không có như vậy đối nàng, nếu cha mẹ nàng không phải chết ở trình hành vi trong tay, nếu bọn họ không có lại nàng còn không có sinh ra trước liền tính kế nàng, nàng xác thật sẽ không đi trả thù một cái tâm không ở chính mình trên người nam nhân. ném xuống lời này mỗi tranh mỗi tranh tránh ra. Bình lính cũng mang theo Lâm Mật Nhi rời đi, mộ tranh nói chọc giận Lâm Mật Nhi, lúc này Lâm Mật Nhi hoàn toàn đã quên chính mình dừng ở đường nặc trong tay tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn, vì thế quay đầu lại phẫn nộ nói mộ tranh, ngươi sẽ không hạnh phúc thật lâu, ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu, lại không hiểu đến lấy lòng nam nhân đại tiểu thư, lại sao có thể được đến chân ái. Mộ tranh nói, cũng làm trình giang sắc mặt rất là nàn kham, tuy rằng sẽ không làm cho mọi người mặt thừa nhận, Nhưng hắn trong lòng rõ ràng cùng đường nặc đứng chung một chỗ, hắn xác thật cái gì đều không phải. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Trình Giang lại cảm thấy đắc ý, hắn đường nặc ở ưu tú thì thế nào, còn không phải nhặt một cái hắn không cần nữ nhân. Nhưng là mộ tranh rốt cuộc nơi nào tốt, vì cái gì có thể hấp dẫn như vậy ưu tú đường nặc. Trình Giang tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người, đã thật lâu không có nhìn kỹ quá cái này nữ hài, nàng trở nên giống như có chút không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau. Hắn không biết, nhưng hiện tại nàng cả người đều tản ra mê người quan mang. Trình giang xích quả quả ánh mắt, như là muốn đem mộ tranh bái sạch sẽ giống nhau. Đường Nặc trên mặt nháy mắt trầm đi xuống, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không có khả năng bởi vì một cái bị nhà nàng cam nhi vứt bỏ nam nhân ghen, vì thế rôi tay lôi kéo mộ tranh tay nói đi thôi. Ta đưa các ngươi trở về. Đường Nặc lái xe đem mộ tranh cùng Âu Dương tư tư đưa về ác khu. Đường Nặc không có xuống xe, chờ hai người xuống xe sau, ra tiếng nói ta còn có công tác muốn xử lý, liền không quay về. Chương 484 Nhật Tử đã định rồi. Mộ tranh đứng ở xa tiền ra tiếng hỏi A Nặc, Lâm Mật Nhi sẽ xử lý như thế nào? Xem đại ca xử lý như thế nào, bất quá hẳn là chỉ quan một đoạn thời gian liền sẽ bị thả ra, rốt cuộc đại tẩu không có đã chịu thực chất tính thương tổn, nếu là không thả người, dân chúng sẽ có cách nói. Nói xong đường nặc lôi kéo mộ tranh tay đặt ở bên môi hôn hôn đừng lo lắng, thực mau bọn họ sẽ được đến ứng có báo ứng. Mộ tranh cười lắc đầu ta là tưởng nói, nàng ra tới trước, cáo ta một tiếng, ta muốn gặp nàng. Đường nặc cười gật gật đầu hảo. Mộ tranh gật gật đầu ra tiếng nói ân. Người đi trước đi. Trên đường chú ý an toàn. Đường nặc lên tiếng, lái xe rời đi. Âu Dương tư tư kéo mộ tranh tay hỏi tiểu tranh, người cùng mấy người kia có xích mích. Có, cụ thể ngươi có thể hỏi ta đại ca, chúng ta chi gian ngân đoán quá dài, một chốc một lát ta cũng cùng ngươi nói không rõ. Mộ tranh cười nói một câu, có tiếp tục nói vẫn là đi trước nhìn xem đại tẩu, cũng không biết nàng hảo chút không có. Ân, hảo, Âu Dương Tư Tư gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào đường ra, đường ra cùng Âu Dương Tư Tư không có ở dưới lầu, Lý Hiểu Mẫn cùng Mộ Nguyệt cầm đều ở, nhìn đến mộ tranh cùng Âu Dương Tư Tư trở về. Lý Hiểu Mẫn ra tiếng nói cam nhi, ra chuyện gì, tư tư như thế nào khóc lóc trở về. Mộ tranh cái Âu Dương tư tư đi qua đi ngồi xuống đem trợ thượng sự tình nói một lần. Mộ Nguyệt cầm vẻ mặt phẫn nộ nói như thế nào nơi nơi đều có nữ nhân này. Loại người này nên bắt lại, hảo hảo giáo huấn một phen. A nặc đã đem người mang về bộ đội. Mộ tranh nói một câu, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Lý Hiểu Mẫn lý gì, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới có thể làm tẩu tử chấn kinh. Lý Hiểu mẫn lắc lắc đầu nói cái gì ngốc lời nói, Nguyệt Nhi là ngươi đại tẩu, cái loại này dưới tình huống nàng nếu là không đứng ra giúp ngươi nói chuyện, còn tính cái gì tẩu tử. Không sai, Cam Nhi liền tính làm ta lại tuyển một lần, ta còn là sẽ đứng ra, bởi vì ta là ngươi đại tẩu. Nghe được đem Minh Nguyệt thanh âm, vài người đều ngẩng đầu, đem Minh Nguyệt cùng đường dã tay nắm tay từ trên lầu đi xuống tới. Đem Minh Nguyệt hốc mắt có chút sưng, nhưng trên mặt đã một lần nữa treo lên tươi cười. Đi xuống lâu, đem Minh Nguyệt cùng đường giã vây vây tay lao công, ngươi đi trước công tắc đi. Ta không có việc gì. Hảo, lại sự cho ta gọi điện thoại. Đường giã sở sở đem Minh Nguyệt đầu, cùng mọi người chào hỏi qua liền đi rồi. Đem Minh Nguyệt đi qua đi ở Lý Hiểu mẫn bên người ngồi xuống, cười nói huống hồ hôm nay nếu không phải cam nhi ngươi, ta bảo bảo liền không có. Biết đem minh nguyệt không có bởi vì chuyện này sinh khí, mội tranh cũng cười nói bảo hộ tẩu tử, là ta cần thiết phải làm sự tình. Ngoan! Đem minh nguyệt dối tay vô vô mộ tranh đầu, đôi tay ôm Lý Hiểu mẫn tay cầm hoảng, làm nũng lên tới mẹ, ta muốn ăn trái cây. Cam nhi lấy về tới quả táo còn có, ta đây liền đi lấy tới cấp ngươi tước. Lý Hiểu mẫn cười Khanh khách nói một câu, đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Chờ Lý Hiểu mẫn cầm quả táo lại đây. Mộ Nguyệt cầm cũng cầm lấy quả táo cùng nhau tiểu. Đem Minh Nguyệt lại cười hỏi đúng rồi, mẹ, mộ gì, các ngươi hôm nay đi cấp tử ngộ, tư tư xem nhật tử, xem trọng sao. Đã xem trọng, nhật tử định ở tháng chạp 20, còn có một tháng không đến. Mộ Nguyệt cầm cười nhìn về phía Âu dương tư tư đã cho ngươi ra ra đánh quá điện thoại, cũng cùng tử ngộ cùng ngươi tô thúc thúc nói, ngày mai bọn họ phụ tử sẽ nghỉ ngơi một ngày. Sáng mai chúng ta cùng đi bê khu chính thức cùng ngươi ra ra cầu hôn. Âu Dương Tư Tư mặt đỏ lên, túi đầu gật gật đầu. Mộ Nguyệt Cầm tiếp tục nói buổi tối chờ tử ngộ trở về, ăn cơm xong làm hắn trước đưa ngươi trở về, nếu là ngày mai ngươi theo chúng ta cùng nhau qua đi, người khác sẽ nói nhàn thoại. Buổi chiều làm tiểu tranh đưa ta trở về liền hảo. Âu Dương Tư Tư biến sắc, hôm nay tô tử ngộ vừa vặn chút, nếu là buổi tối lại đưa nàng trở về, lại xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? chương 485 thủy ra gia chủ tới cửa. Đem minh nguyệt cười nói buổi chiều chúng ta muốn đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ. Đến lúc đó vừa lúc có thể đem tư tư đưa trở về. Cũng hảo. Mộ nguyệt cầm cười gật gật đầu. Còn nói thêm tư tư. Ta cùng ngươi tô thúc thúc thương lượng. Chờ ngươi cùng tử ngộ kết hôn sau. Đem ngươi ra ra tiếp nhận tới cùng nhau chủ. Như vậy chiếu cố cũng phương tiện, Ngươi cảm thấy đâu? Âu Dương Tư Tư kỳ thật lo lắng nhất chính là chính mình kết hôn sau, ra ra nơi đi, nghe mộ nguyệt cầm nói như vậy, nàng vội vàng hỏi mộ gì, như vậy có thể chứ? Mộ nguyệt cầm cười nói đương nhiên có thể, trong nhà nhiều ngươi cùng ngươi ra ra, nhà chúng ta càng náo nhiệt. Âu Dương Tư Tư nhấp miệng cười cười, thiệt tình thực lòng nói cảm ơn. Đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói đâu? Mộ nguyệt cầm tức quả táo, đem quả táo cắt ra đi hạch đưa cho Âu Dương Tư Tư. Mộ tranh lập tức bĩu môi nói ai nha. Cô câu ngươi bất công. Mộ Nguyệt cầm cười nói ngươi có ngươi bà bà cho ngươi tước. Cái này không cần cô cô. Ngươi cô cô ta hiện tại chỉ cần hầu hạ nhà ta tư tư liền hảo. Mộ tranh bất mãn nhìn mộ Nguyệt cầm cô cô. Đã bắt được quả táo đem minh Nguyệt cười đệ một nửa cấp mộ tranh chúng ta cùng nhau ăn. Cơ hồ đồng thời Âu Dương tư tư cũng một nửa quả táo lại đây một người một nửa. Nói xong hai người nhìn nhau cười. Mộ Nguyệt cầm cùng Lý Tiểu Mẫn cũng cười. Lý Hiểu Mai cười nói nhìn xem, có ngươi hai cái tẩu tử ở, ngươi còn sợ không đến ăn sao. Đó là, nhà ta hai cái tẩu tử đau nhất ta. Mộ Tranh cười ha hả nói một câu, đem hai nửa quả táo cùng nhau cầm qua đi. Mấy người phụ nhân cười ha hả trò chuyện, giữa trưa cùng nhau ăn qua cơm trưa, ba nữ nhân cùng đi nhiệm vụ đại sảnh, ở nhiệm vụ đại sảnh quải nhiệm vụ thời điểm. Nhiệm vụ trong đại sảnh rất nhiều người đều tại đàm luận chỉnh giang một nhà sự tình. Có người tin tưởng video là giả, bởi vì bọn họ cảm thấy tu hành người là không thể gần nữ sắc, cho nên mới cảm thấy lấy video là giả. Đương nhiên vẫn là có đại bộ phận người cảm thấy video là thật sự, đại gia ở sau lưng nhỏ giọng nói Dương Đại Sư chính là một cái ngụy quân tử, bằng không hắn đoàn đội người làm sao dám nơi nơi khi dễ người. Cũng có người nói Dương Đại Sư lấy một cái đoàn đội tên cư nhiên kêu trời đoàn, hắn là tưởng nói chính hắn trời cao phái tới chúa cứu thế, vẫn là như thế nào mà, như vậy tự đại người, sao có thể là người tu hành, nhân ra người tu hành đều hẳn là cái loại này thành tâm quả dục sẽ không để ý danh lợi quyền lực người. Càng có người ta nói Dương Đại Sư khẳng định cùng những cái đó bày quán đoán mệnh người giống nhau đều là lừa tiền, căn bản không có cái gì thật bản lĩnh bằng không hắn như thế nào không có tính đến chính mình sẽ bị người tính kế, còn chảy ra cái loại này video đâu. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Đem Minh Nguyệt chỉ cảm thấy hạ giận, những người đó khi dễ nhà nàng Cam Nhi, nên được đến báo ứng. Nhiệm vụ đại sảnh treo lên nhiệm vụ, không một hồi liền có người tìm được mộ tranh, nói chính mình sẽ trang hoàng, ba nữ nhân cùng đối phương nói chuyện nói, cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng liền đồng ý làm người này hỗ trợ trang hoàng. Vì thế vài người lái xe đi cửa hàng, xem xong cửa hàng, mộ tranh nói cho đối phương Trang Hoàng yêu cầu. Từ trong tiệm ra tới, ba người cùng đi bê khu, đem Âu Dương tư tư đưa trở về, lại hàn huyên vài câu, hai người mới lái xe rời đi. Từ liệp ương chiến đội ra tới, hai người lái xe trở về. Trong nhà tới khách nhân, Thụy Lâm Lâm cùng với Thụy gia ra, ra chủ Thụy Hiền Thần. Mộ Nguyệt cầm vẻ mặt ý cười tiếp đón hai người kia. Nhìn đến mộ tranh cùng Âu Dương tư tư trở về, nàng ra tiếng cười nói tư tư, cam nhi lại đây, đây là Thụy bác sĩ cùng Thụy tiểu thư. Hai người đi qua đi, khách khách khí khí cùng hai trà con này chào hỏi. Đem minh nguyệt đối hai người kia vẫn là tương đối khách khí, rốt cuộc nhân ra cũng là đem ra thân thích, bất quá nàng cũng không thích Thụy ra người. Tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng nàng biết Thụy ra người muốn đường nặc cưới bọn họ Thụy ra nữ hải. Bởi vì chuyện này nàng thập phần coi thường Thụy ra người, cảm thấy Thụy ra tưởng hủy hoại mộ tranh hạnh phúc, cho nên cũng không muốn ở chỗ này gương mặt tươi cười nên người vì thế ra tiếng nói mẹ. Thụy ra gia Thụy gì các ngươi liều, ta hôm nay động thai khí, bụng có chút không thoải mái, trước làm cam nhi bồi ta lên lầu nghỉ ngơi. chương 486 tới cửa thỉnh cầu. Thụy hiền thần vẻ mặt quan tâm nói động thai khí, tiểu nguyệt ngươi hảo sao. Bằng không ngày khác đến Thụy cùng bệnh viện nhìn xem. Ta tự mình cho ngươi khai một ít trung dược điều trị. Vậy trước cảm ơn Thụy ra ra. Đem minh nguyệt cười nói tạ sau, lại nói vài câu khách nói nói liền lôi kéo mộ tranh lên lầu. Hai người không có về phòng, mà là tránh ở thang lầu chỗ ngọt chỗ, nghe lén. Hai người ngồi ở thang lầu thượng, Âu Dương tư tư thấp giọng hỏi nói cam nhi, ngươi nói hai cha con này tự mình lại đây, sẽ là tương lai sự tình gì đâu. Mộ tranh thấp giọng đáp làm A nặc cưới bọn họ thủy ra nữ nhân. Âu Dương Tư Tư vẻ mặt kinh ngạc, lập tức buồn bực nói bọn họ cũng quá không biết xấu hổ. Tư nhiên thật sự chạy tới cửa tới cầu tiểu nặc cưới nhà bọn họ nữ nhân. Nhà bọn họ nữ nhân là có bao nhiêu thảm không nỡ nhìn, mới có thể mặt dày mày dạn chạy tới trong nhà tới. Hư, Mộ tranh làm một cái cấm thanh động tác, Âu Dương Tư Tư không biết thủy ra âm yêu. Kỳ thật nếu không phải đã biết thủy ra âm yêu. Nàng đại khái cũng cảm thấy thủy ra nữ nhân có phải hay không mỗi người đều xấu không được, mới có thể buộc đường nặng cưới nhà bọn họ nữ nhân. Âu Dương tư tư phun thẻ lưới, không ở nói chuyện, an tính nghe dưới lầu động tính. Dưới lầu, ba người tùy ý lôi kéo việc nhà, mộ nguyệt cầm kỳ thật cũng không nghĩ ở dưới lầu ứng phó thủy ra hai cha con này, nhưng ai làm trong nhà chỉ có nàng một cái trưởng bối ở, nàng liền tính không nghĩ lưu lại đều không được cho nên chỉ có thể vẽ mặt ý cười cùng hai cha con này chu toàn. Đường nạc phụ tử ba người hôm nay vừa lúc cùng nhau trở về, ở trong sân rừng lại xe, ba người cùng nhau hướng trong nhà đi, còn cho chuyện buổi sáng sự tình. Tiểu Dã, ngươi muốn quan lâm mật nhi, ta không phản đối, rốt cuộc nàng thiếu chút nữa xúc phạm tới Nguyệt Nhi cùng nhà chúng ta trường tôn, nếu là không cho nàng một ít giáo hấn, đừng làm cho người cho rằng Nguyệt Nhi gả đến nhà chúng ta, liền không có người cho nàng xuất đầu. Một bên hướng trong phòng đi, đường quốc hoa một bên công đạo còn có, ngày mai ra trương bố cáo, thuyết minh lâm mật nhi giam giữ kỳ hạn, đừng cho người rơi xuống đầu để câu chuyện, ở sau lưng nói bậy một hồi. Đường giác gật gật đầu nói đã biết ba, ngày mai ta khiến cho người ở quân doanh ngoại rán một chương bố cáo. Đường quốc hoa còn nói thêm căn cứ bốn đến đại môn đều rán lên bố cáo. Đường giác gật gật đầu hảo. Phụ tử ba người nói lời này đi vào môn, nhìn đến thủy ra hai cha con này. Đều là sửng sốt. ngay sau đó đường quốc hoa cười lớn đi qua Thụy Bác Sĩ, ngài lại đây. Thụy Hiền Thần cười nói đường xỉ trường đã lâu không thấy. Đường quốc hoa biết Thụy Hiền Thần lần này tự mình tới cửa tất nhiên là bởi vì đường nạc hôn sự, ý nghĩ trong lòng cùng đem minh nguyệt giống nhau. Này Thụy ra người thật đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên thật dám tự mình tới cửa. Trong lòng phi thường không thoải mái, nhưng trên mặt đường quốc hoa vẫn như cũ treo gương mặt tươi cười, hắn đi qua đi ngồi xuống. Đường dã cùng đường nặc trong lòng cũng cùng gương sáng dường như, trong lòng các loại khó chịu, nhưng vẫn như cũ cười Khanh khách cùng hai cha con này chào hỏi. Chờ mọi người đều ngồi ở hạ sau, Thụy hiền thần mới cười nói lần này lại đây là muốn cùng đường xì trường tâm sự. Đường Quốc Hoa cười ha hả nói Thụy bác sĩ, có chuyện gì ngài công đạo một tiếng là được, như thế nào còn tự mình đi một chuyến. Thụy hiền thần cười cười, mới nói nói đường xì trường, ta lần này tới. Là liếm mặt cầu ngươi cùng đường gì trường tới. Cầu đường quốc hoa ra vẻ khó hiểu nhìn xem thụy hiền thần, lại nhìn xem đường nặc tiểu tử ngươi làm cái gì không nên làm. Đường nặc lập tức nói ba, công tác thượng sự tình, đều phải cùng ngươi đăng báo, ta nào dám lén làm cái gì. Đường quốc hoa ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía thụy hiền thần kia, thủy bác sĩ, ngài đây là ba, vẫn là ta tới nói đi. Thủy lâm lâm cười nói một câu, Chờ Thụy hiền thần gật đầu, nàng mới cười nói đường sỉ trường người cùng phu nhân đều là thực ưu tú người, dạy ra hai đứa nhỏ đều thực ưu tú, đường toàn trưởng thành thục khôn khéo, đường dỉnh trường cơ chí, dị năng lợi hại, hiện tại đại gia ai không nói nhất lệnh người hâm mộ chính là đường sỉ trường cùng đường phu nhân. Chương 487 Thụy ra thỉnh cầu. Nay một phen khích lệ, nếu là đặt ở những người khác trên người, khả năng thật đúng là cảm thấy vui mừng. Nhưng đường ra nhà này đều biết Thụy ra mục đích, nghe Thụy Lâm Lâm nói như vậy, bọn họ trong lòng không có là tốt vui mừng, đương nhiên trên mặt bốn người trên mặt vẫn như cũ treo ý cười. Đường Quốc Hoa cười xua xua tay Thụy Tiểu Thư nói đùa, chúng ta hai người kê hải tử cũng có rất nhiều khuyết điểm, cũng không có các ngươi tưởng như vậy ưu tú. Con người không hoàn mỹ, tự nhiên là có khuyết điểm. Thụy Lâm Lâm cười nói một câu. Dừng một chút lại tiếp tục nói đường dỉnh trường có lẽ không nhớ rõ tiểu nữ thủy tiểu mẫn, nhưng tiểu mẫn đứa nhỏ này nhưng vẫn niệm ngươi. Rốt cuộc nói chính để lên đây. Thang lầu chỗ ngoặc châu Âu dương tư tư lôi kéo mộ tranh quần áo, thấp giọng nói thủy tiểu mẫn, ta đã thấy, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ngươi nói tiểu nặc có thể hay không sắc mê tâm khiếu đáp ứng rồi hôn sự này. Sẽ không? Mộ tranh vẻ mặt tự tin, mặc kệ thủy tiểu mẫn trông như thế nào, nàng đều tin tưởng đường nặc Thụy Lâm Lâm từ trong bao lấy ra một chương ảnh trụ đặt ở trên bàn trà, lại đẩy đến Đường Nặc trước mặt Đường Dình Trường. Đây là ta tiểu nữ nhi tiểu mẫn. Đường Nặc ngồi ở vị trí thượng chỉ lễ phép lộ ra một mặt mỉm cười, không có đi lấy ảnh trụ, cũng không có đi xem ảnh trụ. Thụy Lâm Lâm trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo cười. Nàng ngồi thẳng sau, mới tiếp tục nói tiểu mẫn có một năm nghỉ hè ở tiểu đồng gia đãi một tháng. Nhìn thấy ngươi lúc sau nàng bắt đầu cả ngày mất hồn mất vía. Khi đó bởi vì nàng còn ở đọc sách, cũng không dám cùng trong nhà nói, ta tìm nàng nói qua vài lần, nàng chỉ nói học tập áp lực quá lớn, cho nên chúng ta cũng không có đường một chuyện. Nói nơi này Thụy lâm lâm tươi cười bị lo lắng thay thế trong khoảng thời gian này đứa nhỏ này cả ngày buồn bực không vui, đem chính mình nốt ở trong nhà liền cửa phòng đều không muốn bán ra, mấy ngày trước đây còn ở trong phòng cắt cổ tay tự sát, nếu trong nhà hạ nhân phát hiện không kịp thời. Đứa nhỏ này khả năng liền không có Thụy lâm lâm hốc mắt đỏ Nàng hít sâu một hơi đem nước mắt bước trở về mới tiếp tục nói ta hỏi nàng vì cái gì làm như vậy Hỏi thật lâu Nàng mới cùng ta nói lời nói thật Nàng nói nàng ánh mắt đầu tiên thấy ngươi Liền không có biện pháp lại đã quên ngươi Nàng lớn nhất nguyện vọng chính là gả cho ngươi Lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng đính hồn Nàng không tiếp thu được ngươi cùng bị người ở bên nhau sự thật Cho nên không muốn sống nữa Thụy Lâm Lâm nói xong, chờ đường nặc nói tiếp, nhưng cố tình đường nặc ngồi bất động, cũng không có mở miệng ý tứ. Thụy Lâm Lâm không có cách nào, chỉ có thể vẻ mặt khẩn cầu nói đường dình trường. Ta biết ngươi cùng mộ tiểu thư cảm tình thực hảo, nhưng nhà ta tiểu mẫn đối với ngươi cũng là nghiêm túc. Chúng ta không yêu cầu cái gì, cũng sẽ không phá hư ngươi cùng mộ tiểu thư cảm tình. Chỉ cần ngươi gật đầu làm nàng dọn lại đây, chẳng sợ không danh không phận đi theo ngươi đều có thể. Âu Dương tư tư lôi kéo mộ tranh quần áo thấp giọng nói còn tự sát, nói thảm như vậy bọn họ cũng quá có thể trang. Mộ tranh giật nhẹ miệng, cũng không nghĩ tới thủy ra người như vậy biết diễn kịch. Đường nặc trầm mặc không nói. Thụy hiên thần nhìn về phía đường quốc hoa đường xì trường, ta thủy ra đối với các người đường gia cũng coi như là có ân. Người xem có thể hay không xem tại đây phân ân tình phân thượng, cứu cứu ta kia đáng thương ngoại tôn nữ. Đường quốc hoa năm đó nhiệm vụ thời điểm thân bị trọng thương. Viên đạn khoảng cách trái tim chỉ có mấy mờ, mờ, quân khu bệnh viện bác sĩ cũng không dám làm trận này giải phẫu, cuối cùng vẫn là còn không, có làm quan chỉ huy đem chỉ huy quan mời đến Thụy Hiền thần hỗ trợ hoàn thành giải phẫu, cho nên tính khởi đường ra xác thật thiếu Thụy Hiền thần. Bất quá này cũng không đại biểu đường ra liền sẽ bởi vậy thỏa hiệp. Đường Quốc Hoa xin lỗi cười cười Thụy bác sĩ, ngài đối ta ân cứu mạng ta đến bây giờ còn khắc trong tâm khảm, nhưng ta này hai đứa nhỏ đều có chính bọn họ ý tưởng. Ta vô pháp tả hữu bọn họ ý tưởng, càng không thể lấy phụ thân thân phận đi yêu cầu bọn họ cần thiết làm cái gì. Đường Quốc Hoa một câu, đem sở hữu quyền quyết định đẩy ra đường Nặc. Thụy Lâm Lâm đứng lên, thật mạnh cong lưng đường dình trường, ta cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta đi. Chương 488 lời thề không thể trái. Đường Nặc đứng lên một cái hư đỡ, chờ Thụy Lâm Lâm đứng lên, mới vẻ mặt xin lỗi nói nếu tôn tiểu thư thân hoạn bệnh nặng. Ta là một người một hệ dị năng giả tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu nàng. Lời này đem Thụy hiền thần, Thụy lâm lâm khí không nhẹ, chính bọn họ chính là bác sĩ, nếu là thật sự bị bệnh, còn cần cầu đến ngươi đường nặc nơi này tới sao. Đường nặc dừng một chút lại tiếp tục nói nhưng cảm tình loại sự tình này miễn cưỡng không được, ta chỉ yêu ta vị hôn thê, trừ bỏ ta vị hôn thê, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào động tình, hơn nữa lúc trước ta vị hôn thê chịu đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Là bởi vì ta dùng quân nhân danh nghĩa giống nàng phát quá thể, cả đời này ta sẽ cùng với nàng nhất thế nhất song nhân. Nói nơi này đường nặc ngữ khí trọng vài phần làm một người quân nhân, nếu dùng quân nhân danh nghĩa nói ra như vậy lời thề, tất nhiên là không thể vi phạm lời thể, cho nên còn thỉnh thủy bác sĩ, thủy nữ sĩ thông cảm. Lời thề cũng phải nhìn tình huống mà định, nếu ngươi không chịu tiếp thu ta tiểu mẫn, nàng tất nhiên còn sẽ tự sát. Đường dĩnh trường ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn phụ thân ngươi ân nhân cứu mạng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao. Nói xong, Thủy lâm lâm lại phóng mềm ngữ khí, vẻ mặt khẩn cầu nói vững hồ mộ tiểu thư là một cái chi thư đạt lý nữ tử, ta tin tưởng nàng biết nguyên nhân, cũng sẽ lý giải ngươi. Đường nặc ngữ khí cường ngạnh nói nhà ta cam nhi thực thiện lương, biết chuyện này có lẽ thật sự sẽ đáp ứng, nhưng nàng có đáp ứng hay không kết quả đều là giống nhau, ta không có khả năng vi phạm ta lời thề. Đến nỗi thụy bác sĩ đối ta phụ thân ân cứ mạng, đường nặng dừng một chút, lại mới tiếp tục nói thụy bác sĩ nhất định phải làm ta còn nói, thỉnh đưa ra khác yêu cầu, chỉ cần không phải cái gì thương thiên hại lý, vi phạm lương chi sự tình, ta tất nhiên sẽ đi làm. Đường giã cũng đứng lên nói thủy bác sĩ, thủy nữ sĩ, còn thỉnh các ngươi không cần khó xử tiểu nặc, ta phụ thân thiếu các ngươi thủy ra ân tình, các ngươi nhất định phải làm chúng ta còn nói, có thể đưa ra khác yêu cầu. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ hai cùng nhau còn. Này huynh đệ hai lần nữa nhắc tới Thụy ra làm cho bọn họ còn ân, làm đến Thụy ra như là cầm một phần ân tình đang ép bách đường ra giống nhau. Tuy rằng vốn dĩ bọn họ chính là muốn lợi dụng điểm này bức bách đường nạc đáp ứng, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ trên lưng đề tiện tiểu nhân tội danh. Thụy lâm lâm lập tức thay đổi ngữ khí đường dình trường, ta cũng không có yêu cầu các ngươi nhất định phải còn này phân ân tình, chúng ta làm bác sĩ. Trợ giúp người bệnh là chúng ta ứng tận chức trách, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể xem ở hai nhà tình cảm thượng, đáp ứng lưu lại nữ nhi của ta. Đường Nặc lãnh đạm nói thực xin lỗi, ta làm không được, ta còn là câu nói kia, ta là một người quân nhân, ta vô pháp đi vi phạm ta chính mình lập hạ lời thể. Thụy lâm lâm nhìn chằm chằm đường Nặc, thực tức giận, rất nan kham, lại không cách nào lược hạ bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói. Đi thôi. Đừng lại nơi này khó xử đường dình trường. Ném xuống lời này Thụy Hiền Thần đứng lên đi ra ngoài. Thụy Lâm Lâm cũng lập tức theo đi lên. Đường Quốc Hoa Phu Thê lập tức theo sau khách khách khí khí đem hai cha con này tiện đi. Ra cửa, lái xe rời đi đường ra, hai cha con sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Thụy Lâm Lâm có chút nôn nóng nói ba, hiện tại làm sao bây giờ? Thụy Hiền Thần mặt vô biểu tình nói người đã chết, lời thề liền không cần tuân thủ. Thụy lâm lâm sừng sốt, thực mau con môi cười cũng đúng. Từ bên ngoài trở về, mộ nguyệt cầm ra tiếng nói đi trên lầu kêu ngật nhì, cam Nhi xuống dưới ăn cơm. Huynh đệ hai ăn ý chạy lên lầu, mới vừa đi đến chỗ ngoặc chỗ liền nhìn đến ngồi ở bên này nghe góc tường hai người. Lúc này mộ tranh đang ở giúp Âu Dương Tư Tư ấn chân. Âu Dương Tư Tư vẻ mặt ủy khuất đô khởi miệng lão công, ta chân đã tê dần. Ha ha, ngồi cũng có thể chân ma. Đường giác thực bất đắc dĩ cười, hắn đi qua đi ngồi xổm trên mặt đất giúp Âu Dương Tư Tư xoa chân. chương 489 lâm mật nhi kết cục. Nha nha, nếu không phải chân đã tê dần, cũng sẽ không cho các ngươi chào bao. Âu Dương Tư Tư rất là buồn bực túi đầu, không dám nhìn tới Mộ tranh, nghe góc tưởng là nàng nói ra, kết quả lại bởi vì nàng bại lộ. Đường nặc đi lên trước, vươn tay. Mộ tranh bắt tay đặt ở đường nặc trong tay, từ đường nặc đem nàng kéo tới. Bị kéo tới sau, mộ tranh cởi hỏi thủy ra tôn tiểu thư xinh đẹp sao. Tổ tử nói nàng gặp qua, lớn lên cùng thiên tiên dường như. Đường nặc ra vẻ đáng tiếc nói kia đáng tiếc, ta không thấy. Đường giang hận không phúc hậu cấp nhà mình để đệ bổ một đao ảnh trụ còn ở trên bàn. Ngươi hiện tại xuống lầu nhìn xem, nếu là nhìn chúng, lúc này đuổi theo ra đi, hẳn là còn kịp. Mộ tranh cởi khanh khách nói cùng đi nhìn xem bái. Ta nhân tiện giúp ngươi trưởng trứng mắt. Mộ tranh rõ ràng đang cười, đường nặc lại thấy không ổn, vội vàng nói nhìn cái gì mà nhìn. Lại đẹp cũng không có ta cam nhi đẹp. Mộ tranh cười hỏi đúng không? Đương nhiên. Đường nặc trở về một câu, lôi kéo mộ tranh hướng dưới lầu đi cam nhi, đi xuống lâu ăn cơm. Mộ tranh cười hỏi đúng rồi, ngươi chừng nào thì đối ta phát quá thể. Ta như thế nào không biết? Đường nặc cười đáp ở trong lòng phát thể. Thiết. Mộ tranh trận trắng mắt. Cũng mất công đường nặng có thể nói ra như vậy nói dối tới. Lao công ngươi như vậy hố chính ngươi huynh đệ hảo sao. Âu dương tư tư trong miệng nói trách cứ nói, trên mặt lại treo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Khanh khách! Nhìn đến huynh đệ ăn mệt, nàng như thế nào như thế nào vui vẻ đâu. Chính mình nói bậy lời nói, ta không cho hắn đào hố, cam nhi cũng sẽ không tha hắn. Đường giã cười ha hả nói một câu đứng lên bế lên Âu dương tư tư hướng dưới lầu đi. Người một nhà ngồi ở trên bàn cơm vừa nói vừa cười ăn cơm, trong lúc ai cũng không có nói thủy ra sự tình, phản phất thủy ra kia đối cha còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Cơm nước xong đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi, trở lại trong phòng đường nặc đi đến án thương ngồi xuống cầm lấy một phần văn kiện lật xem, mộ tranh kéo ghê ở hắn bên người ngồi xuống đại ca tính toán như thế nào đối phó Lâm Mật Nhi. Đường nặc đáp quan một tháng thả người. Cái gì đều không làm, cũng chỉ là quan nàng một tháng. Mộ tranh có chút thất vọng, vốn đang cho rằng ít nhất sẽ làm ra điểm cái gì, kết quả chỉ là quan một tháng, này cũng quá tiện nghi lầm mật nhi. Đường nặc nhàn nhạt đáp ở Thủy Lao quan một tháng. Mộ tranh khó hiểu Thủy Lao. Đó là địa phương nào? Đường nặc ra tiếng giải thích nói chính là một cái tầng hầm ngầm, đại khái là phía dưới cống thoát nước địa phương nào đổ, Thủy đều thấm ra tới, không sai biệt lầm có một mét thăng tả hữu, phía trước tìm người khơi thông quá. Bất quá căn bản vô dụng, vì thế đem tầng hầm ngầm liên tiếp cống thoát nước phong. Thiên nhiên nước ngầm lao, vẫn là một cái tất cả đều là xú thủy địa phương. Mộ tranh nhấp miệng cười cười, này đó cuối cùng là vừa lòng. ân Cửa sắt thiết lập tại xuống đất tầng hầm sân núi nói chỗ, bên trong vừa vặn có một cái thực hẹp là mà. Cái kia vị trí chỉ đủ nàng ngồi xuống, nhưng nàng không có khả năng chỉ ngồi không đứng dậy hoạt động, hơn nữa nơi đó mặt thủy thật sự thực xú. Cho nên này một tháng ta bảo đảm sẽ làm nàng cuộc đời này khó quên. Đường Nặc một bên nói, một bên cầm lấy bút ở văn kiện thượng ký tên, sau đó buông văn kiện, đem Mộ Tranh Tún đến chính mình trên đùi ngồi xuống, người nam nhân ta nghĩ ra được chủ ý, vừa lòng sao? Tuy rằng trong lòng rất hạ giận, nhưng Mộ Tranh vẫn là có chút lo lắng chờ tới rồi mùa đông, nàng có thể hay không đông chết ở bên trong. Buổi tối các ngươi trở về thời điểm, nghe Đường thúc thúc nói muốn dán ra báo cáo, nếu người đã chết Đến lúc đó muốn như thế nào công đạo Đường Nặc cười nói chờ tới rồi mùa đông Cũng ở bên trong chịu đủ rồi tra tấn Đến lúc đó lại đem nàng mang ra tới nốt ở địa phương khác liền hảo Cái này mộ tranh vừa lòng gật gật đầu Nàng nhưng không nghĩ vì một cái không đáng người Làm hại đường ra trên lưng thảo gian nhân mạng tội danh Đường Nặc cười ha hả nhìn mộ tranh cam nhi Ta như vậy vì ngươi hết giận Ngươi đã bị cho ta khen thưởng sao Mộ tranh nghiêng đầu nghĩ nghĩ Đôi tay phủng đường nặc mặt ở hắn trên môi thật mạnh bẹp một ngụm. Chương 490 Dương phủ gió lốc. Đường Nặc rũi tay ôm lấy Mộ Tranh, nhẹ nhàng vỗ nàng bối tin tưởng ta, thực mau bọn họ tất cả mọi người sẽ được đến ứng có báo ứng. Mộ Tranh mặt dán ở Đường Nặc, ngực, nghe hắn tim đập, thấp giọng hỏi nói A Nặc, ta có phải hay không rất kém cỏi, ta không ôn nhu, không hiểu đến làm nũng, còn không biết như thế nào lấy lòng người, thậm chí không muốn đem chính mình cho người. Sắc thật không quá ôn nhu, cũng không hiểu làm nũng. Còn không biết như thế nào lấy lòng ta, hơn nữa tổng làm ta cầu mà không được. Nói xong, đường nặc nghiêng đầu hôn hôn mộ tranh sợi tóc, lại mới tiếp tục nói nhưng là này không đại biểu ngươi kém cỏi, Mỗi người có mỗi người tính cách, nếu một mặt vì đối phương đi thay đổi chính ngươi, vậy ngươi liền không phải ngươi, cũng không phải ta ái nữ hải kia. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi vẫn là yêu cầu chậm rãi đi thay đổi một ít việc, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta hy vọng ngươi ủy lại ta. Ta là ngươi nam nhân, là ngươi thiên, có chuyện gì ngươi chỉ cần mở miệng làm ta đi làm liền hảo, ngươi đâu? Liên đại ở sau lưng khi ta đại lãnh đạo, chỉ huy ta thì tốt rồi. A nặc, ngươi thật tốt. Mộ tranh đầu ở đường nặc trong lòng ngực cọ cọ, trên mặt tất cả đều là ý cười. Tiểu đồng đốc. Đường nặc lại hôn hôn mộ tranh sợi tóc, trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười đừng đi để ý người khác nói cái gì, ngươi mị lực ở chỗ ngươi cái gì đều không cần làm. Vẫn như cũ có thể làm ta thần hồn điên đảo. Mộ tranh ngẩn đầu nhìn đường Nặc Di. Ta hiện tại mới biết được ngươi nguyên lai còn sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Đường Nặc đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực, cười ha hả nói này không phải hoa ngôn xảo ngữ, mà là ta thiệt tình lời nói. Hai người dính ở bên nhau nói lời âu hiếm, ghé vào trong ổ ngủ tiểu kiểu, dùng móng vuốt che lại lô thai. Chủ nhân cùng tiểu tranh cam như thế nào vẫn là như vậy nị vai đầu. Hai người tình ý miên man trình gian phòng đều mạo màu hồng phấn phao phao. Mà lúc này Dương Phủ lại phá lệ áp lực. Buổi tối về đến nhà, Dương Đại Sư lập tức đem trong nhà trong ngoài tìm rất nhiều lần, thẳng đến một quả nghe lén khí đều tìm không ra tới, hắn mới lạnh mặt ngồi ở trên sofa các người mỗi ngày ngốc tại trong nhà, có người tiến vào cũng không biết. Vương Thục Phương vẻ mặt ủy khuất nói tam ca ta xác định không có người tiến vào quá. Dương Đại Sư cùng Vương Thục Phương bấy tay. Vương Thục Phương đi qua đi ở Dương Đại Sư bên người ngồi xuống, Dương Đại Sư đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu nhìn nàng hỏi thật sự không có, phân Nhi người nghĩ lại. Vương Thục Phương lâm vào chấm tư, hảo sau một lúc lâu mới nói nói có lẽ là lần đó. Dương Đại Sư nhíu mày nhìn về phía trình hành vĩ khi nào. Vương Thục Phương ra tiếng nói biến dị lao thử, biến dị xà tập kích căn cứ ngày đó, trong nhà nơi nơi đều là vài thứ kia. Là đường nặc mang theo người lại đây trong nhà đổ thủy đạo. Đoàn đội bên kia cũng là đường nặc dẫn người quá khứ. Dương Đại Sư siết chặt nắm tay xem ra chuyện này thật là hắn làm. Mặc kệ có phải hay không hắn làm, họ Dương đã tới rồi này một bước, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? À, con tưởng bá chiếm lao bà của ta không bỏ sao. Trình hành vĩ vẻ mặt cười lạnh nhìn Dương Đại Sư về sau đường lại đụng vào lao bà của ta. Không giả ta không ngại nói cho mọi người Trình Giang là các ngươi dã loại, ngươi chính là một cái đoạt nhân thê tử giác rưởi. Dương Đại Sư lạnh nhạt nhìn Trình Hoành Vĩ, cũng không nói lời nào. Hắn ánh mắt thực lãnh, Trình Hoành Vĩ có chút sợ hãi trong lòng cũng có lùi bước ý tứ, nhưng nghĩ đến chính mình đến thủ đô căn cứ sau là như thế nào nghẹn khuất, cắn răng một cái cũng căng ra đầu cùng Dương Đại Sư đối diện. Dương Đại Sư ôm trong lòng ngực vương thụ phương lãnh ngạo nói nàng là nữ nhân của ta. Ta có thể làm ngươi chạm vào, có thể giữ ngươi, ngươi nên thấy đủ. a, Trên pháp luật giảng nàng là lão bà. Nói xong trình hành vĩ không cho Dương Đại Sư nói chuyện cơ hội, có lập tức nói ta biết, hiện tại không có pháp luật đang nói, nhưng ngươi chớ quên chính ngươi thân phận. Nếu trình giang là đứa con hoang sự tình bại lộ ra tới, ngươi ở căn cứ chỉ sợ cũng hôn không nổi nữa. chương 491 Lâm Mật Nhi Thân Thế Ngươi nói lại lần nữa, Trình giang cỏ đứng lên phẫn nội nhìn trình hành vĩ ngươi dám nói lao tử là giã loại, ngươi tin hay không lao tử hiện tại liền giết chết ngươi. Trình hành vĩ tay một quán, vẻ mặt không thèm để ý cười a, Tới a. Dù sao như vậy cậu thả tồn tại, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta, ta còn có thể liền giải thoát rồi. Trình giang nâng lên tay, trong tay nhiều ra một khối gạch vàng, là thật sự tính toán một gạch chụp chết trình hành vĩ. Dương Đại Sư ra tiếng nói giang nhi, dừng tay. Trình giang vẻ mặt khó chịu vứt bỏ gạch vàng, nhìn về phía Dương Đại Sư ba, lưu trữ hắn làm cái gì, hắn chính là một cái sâu mọn, hơn nữa nếu hắn thật sự đem sự tỉnh thọc đi ra ngoài, liền phiền thoái, hắn sẽ không. Dương Đại Sư đứng lên đi qua đi một cái tắt phiến ở trình hành vĩ trên mặt. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, trình hành vĩ vững chắc bị phiến một cái tát, này một cái tắt thực trọng, hắn bị đánh vào trên mặt đất. Bị đánh quá kia nửa khuôn mặt lập tức xương hóa trang tử giống nhau. Dương Đại Sư trên cao nhìn xuống nhìn trình hành vĩ trình hành vĩ, ngươi cấp lao tử nghe hảo, về sau còn dám chạm vào lao tử nữ nhân, ta lập tức phế đi ngươi, còn có ta nhi tử thân thế ngươi dám nói một chữ, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. a lao tử hiện tại cái gì đều không có, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ chết sao. Trình hành vĩ nằm trên mặt đất vẻ mặt buồn cười nhìn Dương Đại Sư hoặc là ngươi hiện tại giết ta, hoặc là chờ ta đem sự tình thọc đi ra ngoài, ngươi ở động thủ giết ta. Hôm nay video mới vừa phát ra đi, trình hành vĩ nếu là đã chết, bọn họ nói cái gì đều sẽ không có người lại tin tưởng Dương Đại Sư lời nói. Trình hành vĩ cũng là biết điểm này, mới dám ở chỗ này nguy hiểm Dương Đại Sư, chẳng qua Dương Đại Sư nếu không có bắt lấy trình hành vĩ nhược điểm. Lại như thế nào sẽ làm Trình Giang biết Trình Giang thân thế? Dương Đại Sư một lần nữa làm hồi trên sofa, hắn ôm vương thủ phương trên cao nhìn xuống nhìn Trình Hoành Vĩ biết vì cái gì ta lúc trước sẽ nói Lâm Mật Nhi trong bụng hải tử là tới đòi nợ, lưu không được sao? Trình Hoành Vĩ không ra tiếng, liền như vậy nằm, Lâm Mật Nhi cái loại này tiện nhân sự tình cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Dương Đại Sư đối trong lòng ngực người ta nói nói Phân Nhi, ngươi tới nói cho hắn. Vương Thục Phương nhìn thoáng qua trên mặt đất Trình Hoành Vĩ, ra tiếng nói Lâm Mật Nhi mẫu thân là Lâm Bội Như. Trình Hoành Vĩ mày một trọn, có một chút từ trên mặt đất đứng lên, phẫn nộ chừng mắt Vương Thục Phương ngươi nói cái gì. Có Dương Đại Sư làm hậu thuẫn, Vương Thục Phương cũng không sợ hắn không cần hoài nghi, cùng ngươi tưởng giống nhau, Lâm Mật Nhi chính là ngươi cùng Lâm Bội Như giá loại. Trình Hoành Vĩ nắm chặt nắm tay, hắn áp lực sở hữu phẫn nộ. Lệnh giọng hỏi ngươi lúc trước không phải buộc tiểu như đem hải tử xóa sạch sao Vương Thục Phương chơi chính mình ngón tay không chút để ý nói đưa nàng đi bệnh viện thời điểm Làm nàng chạy, sau lại nhìn thấy Lâm Mật Nhi Ta lập tức nghĩ đến nàng, cho nên làm người đi điều tra Cũng trộm bắt ngươi đầu tóc cùng Lâm Mật Nhi đầu tóc đi làm xét nghiệp ADN Biết Lâm Mật Nhi thân phận, ta vốn dĩ muốn cho Giang Nhi cùng hắn chặt đứt liên hệ Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy lưu trữ Lâm Mật Nhi khá tốt Nói như vậy chờ có một ngày ngươi biết Giang Nhi không phải ngươi hải tử, ngươi còn sẽ bởi vì ngươi nữ nhi không đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Trình hành vĩ chỉ vào vương thục phương khí không ngừng run run ngươi. Vương thục phương cười khanh khách nhìn Trình hành vĩ, tiếp tục nói ngươi lúc trước nhìn đến lâm mật nhi, mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý ta nhi tử cùng nàng lui tới, còn không phải là nhìn nàng lớn lên giống lâm bội như sao. Khi đó ngươi không phải suy nghĩ chính mình không có cách nào cùng Lâm Bộ Như cái kia tiện nữ nhân tái tục tiền duyên, khiến cho ngươi nhi tử cùng lớn lên giống Lâm Bộ Như nữ nhân thay thế các ngươi tái tục tiền duyên. Trình Hành Vĩ nhìn về phía Trình Giang ngươi cũng đã sớm biết, phải không? Chương 492 không muốn chết. Trình Giang không nói lời nào, bất quá hắn xác thật không lâu trước đây liền biết Lâm Mật Nhi thân phận. Bởi vì kêu đoạn thời gian cha mẹ không ngừng khuyên bảo hắn, Làm hắn không cần đem tâm tư đặt ở Lâm Mật Nhi trên người, kỳ thật hắn cũng cảm thấy Lâm Mật Nhi càng ngày càng không xứng với hắn, nhưng hắn vẫn như cũ ái không bỏ xuống được Lâm Mật Nhi. Hắn thích ở nàng ở trong lòng ngực hắn làm nũng, hắn thích nghe được Lâm Mật Nhi nũng nịu tiếng kêu, cũng chỉ có Lâm Mật Nhi ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể gợi lên hắn ý ưu niệm. Vì ngăn cản hắn càng lún càng sâu, cha mẹ nói cho hắn, Lâm Mật Nhi thân phận, cũng là từ ngày đó lúc sau hắn liền hoàn toàn không yêu Lâm Mật Nhi bởi vì hắn tuyệt đối không có khả năng cưới trình hành vị nữ nhi. Trình hành vi giờ phút này đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, hắn bị Vương Thục Phương cùng Dương Đại Sư chơi mười mấy năm, hắn nữ nhi lại bị trình ràng cùng Dương Đại Sư khi dễ, hắn nuốt không dưới khẩu khí này, cũng nuốt không dưới này phân hủy quất. Vì thế trình hành vi néo lên nắm tay xông lên đi trực tiếp đem nắm tay ném giống Dương Đại Sư họ Dương, lão tử liều mạng với ngươi. Dương Đại Sư đẩy ra Vương Thục Phương, vươn tay bắt lấy trình hành vĩ tập lại đây nắm tay, sau đó một chân đá ra đi, trực tiếp đem trình hành vĩ đá đến cửa kính thượng. Dâm một tiếng, cửa kính nát đầy đất, trình hành vĩ cũng bị làm cho đầy người là huyết. Dương Đại Sư đứng lên bước đi qua đi, một chân đem trình hành vĩ đá bay ra đi, lại đi qua đi, lại là một chân đem trình hành vĩ đa văng, ở qua đi, lại đá. Lúc sau đem người một lần nữa đá tiến phòng khách, hắn mới dừng lại tới, trên cao nhìn xuống nhìn trình hành vĩ. Lâm Mật Nhi có thể hay không tồn tại, toàn bằng ta một câu, ngươi muốn cho hắn chết nói, liền tiếp tục lan lộn, liền tiếp tục chạm vào lao tử nữ nhân, đương nhiên ngươi cũng có thể đi ra ngoài bốn phía tuyên dương giang nhi là lao tử loại. Trình hoành vĩ phẫn nộ nhìn dương đại sư, lại không dám lại phản kháng, không dám nói thêm câu nữa tản nhẫn lời nói, hắn còn có một cái nữ nhi, hắn trình ra còn không có cản phía sau, hắn cần thiết muốn giữ được hắn duy nhất hải tử. Nhìn đến trình hành vi rốt cuộc thành thật, Dương Đại Sư ném ra một cây mạn đẳng quân lấy trình hành vĩ giúp trình hành vi trị liệu, chờ trị hết trình hành vĩ Dương Đại Sư ra tiếng nói ngày mai sáng sớm cùng Phân Nhi cùng nhau đi ra ngoài thân mật khang khít lưu một vòng. Thân mật khang khít, này bốn người Dương Đại Sư nói đặc biệt trọng Trình hành vi cũng minh bạch Dương Đại Sư là muốn cho hắn cùng Vương Thục Phương đi ra ngoài tú ân ái, lúc này hắn không dám nói một câu phản đối nói, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Dương Đại Sư trong miệng phun ra một chữ lăn. Trình hoành vĩ lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, mà không lên tiếng chạy lên lầu. Dương Đại Sư một lần nữa làm hồi trên sofa Giang Nhi, sự tình có biến, chúng ta khả năng không thể lại động mộ tranh. Nghe Dương Đại Sư nói như vậy, Trình Giang lập tức nóng nảy, hắn đứng lên đi đến Dương Đại Sư cái gì ngồi xuống nôn nóng hỏi ba, ta đây nên như vậy làm. Ba, ta không cần chết, ta không muốn chết. Dương Đại sư duỗi tay vô vô trình Giang bả vai quách dài dài tuy rằng không phải đại phú đại quý người nhưng nàng mệnh thực cứng, hảo hảo nhìn nàng, chờ đã đến, đến giờ, dùng nàng mệnh tới trả lại ngươi mệnh, trước giữ được mệnh, lúc sau ba suy nghĩ biện pháp cho người sửa mệnh. Trình Giang nôn nóng nói nhưng là nếu muốn mộ tranh là có thể dùng một lần sửa mệnh a. Vương Thục Phương cũng lôi kéo Dương Đại sư quần áo tam ca, nay mộ tranh vì cái gì không động đậy đến, mộ tranh cũng là tu luyện người. Hơn nữa nàng tu hành ở ta phía trên. Dương Đại Sư thở dài một hơi, lại tiếp tục nói đường nặc người này che giấu rất sâu, nhưng hắn có thể nhanh như vậy đến tứ cấp, ta đoán hắn hẳn là cũng là tu luyện người. Một cái mộ tranh đã vô pháp đối phó, hơn nữa đường nặc, chúng ta liền tính đều bồi thượng tánh mạng, cũng vô pháp cùng bọn họ quyết đấu. Trình giang nhăn lại mi, mộ tranh cư nhiên là người tu hành, trước kia nàng chính là cái gì đều sẽ không đại tiểu thư, từ mặt thế sau. Từ nàng cùng đường nặc cùng nhau sau khi xuất hiện, liền thay đổi. Chẳng lẽ? 3. Rất có khả năng là đường nặc mang theo mộ tranh tu luyện, phía trước mộ tranh cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Mặt thế sau nàng cùng đường nặc cùng nhau đi vào chúng ta trong đội thời điểm, nàng liền biến không quá giống nhau. Chương 493 hảo loạn người một nhà. Vậy càng không thể treo chọc bọn họ. Dương Đại Sư thở dài một hơi, dựa vào trên sofa xoa xoa huyệt Thái Dương. Ngay sau đó ra tiếng nói thủ đô căn cứ chúng ta chỉ sợ ở không nổi nữa, lập tức liền phải đến mùa đông, lúc này không thích hợp lên đường, chờ mùa đông qua, chúng ta rời đi nơi này, đi khác căn cứ, tuy rằng không bằng thủ đô căn cứ lại, nhưng địa phương khác chúng ta có thể sưng vương sưng bá, mà không phải ở chỗ này nơi trốn bị đường nặc nhằm vào. Đối với Dương đại sư an bài, vương thuộc phương cùng Trình Giang đều đều không có ý kiến, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đến lúc đó Giang Nhi, cha liền mang theo ngươi tu luyện, đem cha suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi. Nói Dương Đại Sư nhìn thoáng qua trên lầu, đem Vương Thục Phương kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói đi phía trước ta sẽ giải quyết trình hành vĩ, tới rồi tân địa phương, chúng ta người một nhà cũng không cần ở cất giấu, ngươi về sau chính là Dương Phu Nhân, chúng ta nhi tử cũng khôi phục bổn họ. Ân. Vương Thục Phương gật gật đầu Thân thể mềm mại dựa vào Dương Đại Sư trên người chỉ cần có tam ca ở, đi nơi nào ta đều không sợ. Đi thôi. Đi lên nghỉ ngơi. Dương Đại Sư ném xuống lời này, lôi kéo vương thuộc phương hướng trên lầu đi, chính giang đem trên bàn trà duy nhất một cây ngọn đến thổi tắt, lấy ra đèn tin hướng trên lầu đi. Bọn họ đều không có chú ý tới đen nhánh một mảnh phòng khách lại lóe một cái điểm đỏ. Một đêm qua đi. Sáng sớm mộ tranh rời giường thời điểm ngoại ý muốn nhìn đến đường nặc hôm nay nghỉ ngơi sao. Bởi vì chỉ cần không phải rời đi căn cứ, mộ tranh giống nhau đều phải 8 giờ lúc sau mới lên, thông thường chờ nàng lên thời điểm, đường nặc đã đi ra cửa bộ đội, mà hôm nay đã 8 giờ rưỡi, hắn thế nhưng còn ở nhà, ngày hôm qua cũng không có nghe hắn nói hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi, hướng hổ, hổ hắn đã mặc tốt con trang, đã đi bộ đội, cho ngươi mang theo một chút thứ tốt trở về. Đường Ngọc đem laptop bắt được trên giường, cũng ngồi vào trên giường, duỗi tay đem mộ tranh báo danh chính mình trên đùi, sau đó cờ lật mở video. Video là Dương phủ truyền quay lại tới, chính là tối hôm qua Dương gia phát sinh kia vừa ra trò hay. Xem xong video, mộ tranh trừng lớn đôi mắt, hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng nói này toàn gia cũng quá rối loạn, nhi tử là người khác, cho người khác dưỡng nhi tử bạn gái, lại biến thành nữ nhi. Ai nha, Làm đến ta đầu đều hôn mê Đường nặc sờ sờ mộ tranh đầu hiện tại đúng là làm cho bọn họ cho căn cho cơ hội Nếu ta đoán được không có sai Dương Đại Sư hẳn là sẽ tìm ngươi Đến lúc đó ngươi đem này đoạn video cho hắn Nói cho hắn còn có một quả máy theo dõi ở bị phong tường nội Này xem như chúng ta thành ý Minh Bạch Mộ tranh lập tức cấp đường nặc làm một cái ok thủ thế Hơn nữa nghịch ngợm chớp chớp mắt Trước lên rửa mặt Đi xuống ăn cơm Ta hôm nay còn có không ít sự muốn xử lý, không thể lại trong nhà nhiều đãi. Nói đường nặc túi đầu đi thân mộ tranh ngôi. Mộ tranh lập tức tránh đi, đường nặc hôn rừng ở trên mặt nàng. Mộ tranh rầu miệng nói ta còn không có rửa mặt. Ta lại không chê. Đường nặc chế trụ mộ tranh cảm, cắn nàng ngôi. Hai người nị vai một trận, mộ tranh lên rửa mặt, ở buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm. Mộ Tranh nghĩ đến Quách Gia Gia cũng liền cười nói Quách Gia Gia cư nhiên cũng là cho Trình Giang sửa mệnh, ta liền nói Trình Giang vì cái gì ở Quách Gia Gia làm hắn ném quang thể diện dưới tình huống lưu trữ nữ nhân kia. Đường Nặc cười nói cái này Quách Gia Gia ở cao tốc trên đường nên đã chết, lại bị người cứu. Thuyết minh nàng mệnh xác thật rất nặng. Cũng đúng. Chờ Mộ Tranh rửa mặt sau hai người cùng nhau xuống lầu, Mộ Tranh đi nhà ăn ăn cơm, Đường Nặc lái xe hồi bộ đội đi. Đi làm. Còn chạy về tới tìm ngươi, ngươi hai đủ nị vai a. Đem minh nguyệt rối tay trà sát mộ tranh thấp giọng hỏi nói cam nhi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi hai có phải hay không ám đội trần thương, tiểu nặc mới có thể một khắc đều không rời đi ngươi. chương 494 tâm sự. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái đem minh nguyệt không thể nào, hắn trở về là cho ta đưa một thứ. Đem minh nguyệt cười hì hì, hì hỏi đưa tâm sao. tẩu tử, ngươi hảo nhàng chán. Mộ tranh vô ngữ. Dứt khoát túi đầu ăn nàng cơm, không hề đi để ý tới đem minh nguyệt. Nàng còn không có cơm nước xong, tô tử ngộ đã qua tới, hôm nay tô tử ngộ xuyên Tây Trang, còn đừng nói tô tử ngộ ngày thường xuyên quân Trang liền khá xinh đẹp, hiện tại xuyên Tây Trang cũng rất đẹp đâu. Nhìn đến mộ tranh ở ăn cơm, tô tử ngộ ra tiếng nói cam nhi, còn ở ăn cơm, ngươi nhanh lên, liền chờ ngươi. Chờ ta? Mộ tranh vẻ mặt nghi hoặc, chờ nàng làm cái gì? Tô tử ngộ ra tiếng nói hôm nay muốn đi theo Âu Dương ra ra cầu thân, ta duy nhất muội tử nếu không đi, như thế nào có thể biểu hiện nhà của chúng ta thanh ý. Đối Nga, ta như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Mộ tranh mấy chiếc đũa cầm chén cơm lây xong, hướng về phía đem Minh Nguyệt phất phất tay, sau đó lôi kéo tô tử ngộ chuẩn bị đi ra ngoài. Tô tử ngộ bất động, ra tiếng nói cam nhi, đi đổi kiện quần áo, hôm nay là người ca đại nhật tử. Ngươi như thế nào có thể ăn mặc như vậy tùy ý? Đúng đúng, cần thiết thay quần áo. Đem Minh Nguyệt đi tới, lôi kéo Mộ Tranh hướng trên lầu đi. Ở Đem Minh Nguyệt yêu cầu hạ, Mộ Tranh lấy ra một đống quần áo. Đem Minh Nguyệt cấp Mộ Tranh tuyển nhảy dựng màu trắng váy trang, lại tuyển một kiện màu nâu áo gió, này một thân phối hợp sẽ không nhìn quá tùy ý, cũng sẽ không quá long trọng, cũng không đến mức ngăn chặn nữ chính nổi bật. Ở trong gương chiếu chiếu, Mộ Tranh cười cảm tạ Đem Minh Nguyệt chạy chậm xuống lầu. Lôi kéo Tô Tử Ngộ ra cửa. Hôm nay Tô Vệ Thừa cũng thay Tây Trang, mộ Nguyệt Cầm còn mặc vào một bộ tiểu trang phục, người một nhà trang điểm quang tưởng lượng lệ. Tô Tử Ngộ ngồi trên phòng điều khiển, mộ Tranh ngồi trên ghế phụ, cùng nhau lái xe rời đi. Một đường đi vào bê khu, người một nhà dẫn theo đã sớm chuẩn bị tốt các loại lễ vật vào cửa. Hôm nay mọi người đều biết Tô Tử Ngộ một nhà muốn lại đây, đem trong viện quét tước sạch sẽ. Tống Đức Sương mang theo mọi người đi ra ngoài nhiệm vụ, cấp 2 nhà lưu lại không gian. Âu Dương Sùng Minh đem chính mình đường trang lấy ra tới mặc vào, sáng sớm liền ở trong sân chờ, sáng sớm Âu Dương Tư Tư cũng bị vài tên nữ hài lôi kéo trang điểm một phen. Vừa vào cửa, Tô Vệ thừa cười ha hả nói Âu Dương thúc thúc, ngượng ngùng đã tới chậm. Âu Dương Sùng Minh cũng rất là vui vẻ, vội vàng cười ha hả nói không muộn, không muộn. Đại gia đem lễ vật lấy tiến phòng khách bông. Ngồi ở cùng nhau hàn huyên lên Này xem như hai bên gia trưởng lần đầu tiên chính thức ngồi xuống đàm luận hai đứa nhỏ hôn sự Một buổi sáng mọi người đều quay chung quanh hai đứa nhỏ hôn sự đang nói chuyện Đại bộ phận thời gian đều là tô vệ thừa cùng ngộ nguyệt cầm nói ý nghĩ trong lòng Âu Dương Sùng Minh cười gật đầu đáp ứng Hai nhà trò chuyện với nhau thật vui Giữa trưa mộ tranh cùng ngộ nguyệt cầm làm một bàn đồ ăn Ăn qua cơm trưa tô vệ thừa phu thê rời đi Tô tử ngộ lưu lại nói là muốn bồi Âu Dương ra ra chơi cờ. Mộ tranh ở trong sân xem bọn họ hạ một hồi cờ lái xe rời đi, nàng muốn đi xem cửa hàng bên kia trang hoàng thế nào. Từ cửa hàng ra tới, mộ tranh đi bộ đi ở trên đường phố, trải qua quảng trường thời điểm nhìn đến Dương Đại Sư mang theo người đang ở trên quảng trường An TV, ném đèn đường. Tốc độ rất nhanh a. Một buổi sáng đem liền TV cấp lộng đã trở lại. Mộ tranh nhìn thoáng qua bên kia. Cất bước tiếp tục đi ra ngoài. Mới vừa đi không vài bước, liền sau khi nghe thấy mặt có người kêu nàng mộ đội trưởng. Mộ tranh xoay người, nhìn đến Dương Đại Sư hướng nàng đã đi tới. Mộ tranh dừng lại Dương đội có việc. Dương Đại Sư đi đến mộ tranh trước mặt ra tiếng nói mộ đội trưởng hiện tại phương tiện sao. Ta tưởng cùng mộ đội trưởng liêu vài câu. Mộ tranh trầm mặt một lát mới gật gật đầu. Dương Đại Sư chỉ chỉ phía trước đường phố phía trước có một nhà quán cà phê. Ta khai, cùng nhau qua đi uống một chén. Có thể. Mộ Tranh lên tiếng, liền cùng Dương Đại sư một trước một sau đi ở trên đường. Hai người thực mau tới đến quán cà phê lầu hai một gian phòng. Người phục vụ buông cà phê rời đi sau, Dương Đại sư chỉ chỉ trên bàn cà phê nếm thử, hiện ma, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Mộ Tranh ở cà phê thêm một ít đường, dùng cái muỗng rảo rảo sau đó ngửi ngửi mới uống một cái miệng nhỏ sát thật cũng không tệ lắm. Dương Đại Sư cười nói thế nào, ta cửa hàng này cũng không tệ lắm đi. Trang Hoàng cũng không tệ lắm, rất có cách điệu. Nơi này xác thật Trang Hoàng thực không tồi, ít nhất mộ tranh rất thích. chương 495 Dương Đại Sư Đại Lễ Dương Đại Sư vô vô tay, một người người phục vụ đi đến. Dương Đại Sư ở người phục vụ bên thai thấp giọng nói một câu, người phục vụ lui ra ngoài. Mộ tranh cũng không biết Dương Đại Sư muốn làm cái gì, nàng bông cà phê nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Vị trí này thực hảo, có thể nhìn đến nơi xa quảng trường, còn có thể khai phía dưới đường phố. Đợi trong chốc lát, người phục vụ liền cầm một phần hợp đồng đi vào tới đưa cho Dương Đại Sư. Chờ người phục vụ lui ra ngoài, Dương Đại Sư ở kia phân văn kiện thượng thiêm thượng tên của mình, sau đó đem văn kiện đưa cho mộ tranh. Mộ tranh nhìn thoáng qua kia phân văn kiện, đó là một phần chuyển nhượng hợp đồng, Dương Đại Sư đem nhà này quán cà phê chuyển nhượng cấp mộ tranh. Mộ tranh vẻ mặt ý cười nhìn Dương Đại Sư Dương Đội trưởng đây là. Dương Đại Sư ra tiếng nói mộ đội trưởng, trước kia là Giang Nhi thực xin lỗi ngươi, nhưng hiện tại sự tình đã qua đi, ngươi cũng tìm được rồi hái mộ người, sự tình trước kia có thể hay không như vậy đình chỉ. Nếu không có kia một đống sự tình, xác thật có thể đình chỉ, nhưng hiện tại không có khả năng.